Huy, đại ca, chúng ta thật sự phải đợi mặt khác tinh hệ vứt đến chỗ tốt sau, lại đi nhặt nhân ra dư lại sao? Ha ha, ngươi thật đương kêu ngân hà tinh hệ dễ đối phó, ngươi đem mặt trên chuyển xuống tới những cái đó tin tức đều là chê cười sao? Một cái chỉ dùng hơn 20 năm liền từ tam cấp văn minh khu tới rồi chúng ta lục cấp văn minh khu, như vậy tinh hệ không có ở tứ cấp, ngũ cấp văn minh khu ăn một chút mệt, ngươi liền không cảm thấy, tìm bọn họ phiền toái tinh hệ, đều không thấy sẽ có kết cục tốt. Tam ca. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Bọn họ thực sự có như vậy như? Lào ngũ, ngân hả tinh hệ sự. Chúng ta tinh hệ không thể tham dự. Cho dù có mặt khác tinh hệ khiêu chiến thành công, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn. Nhị ca, ngươi lời này lại là có ý tứ gì? Lào ngũ ngươi bồn A. Còn nhớ rõ mấy năm trước đại ca thu được mặt trên truyền tin sao? A. Thứ ca ngươi nói chính là nào kiện? Mặt trên truyền quá rất nhiều lần, ta nào đều nhớ rõ. Ta heo ngũ đệ A chính là cái kia cùng người tu chân có quan hệ. A a a, như thế nào lại nói cái kia khủng bố vị diện? Lại nói tiếp này vài vị, không coi là lục cấp văn minh khu nguyên trụ nhân, bọn họ là đến từ cửu cấp văn minh mộ tinh hệ hậu duệ, đi ra tự mình cao văn minh tinh hệ, đi vào sáu cấp văn minh khu, vì tự nhiên là rèn luyện tự thân cùng nơi này tài nguyên. Không có lựa chọn thất cấp văn minh khu, đó là bởi vì tạp ở thất cấp văn minh khu tinh hệ quá nhiều quá hỗn loạn, mỗi ngày đều tại tiến hành giết chóc cùng tính kế muốn ở nơi đó kinh doanh ra một cái ổn định tinh hệ dùng tốt tới rời đi càng nhiều tài nguyên đến cửu cấp văn minh khu ở thất cấp văn minh khu nội là căn bản không thể thực hiện đến nỗi bắt cấp văn minh khu nội vốn là tinh hệ thưa thớt đi kia đoạt đi bản của người ta cũng muốn có bao nhiêu ra tới tài nguyên đủ người đi nuôi sống một cái cửu cấp văn minh tinh hệ a không cần xem lục cấp văn minh tinh hệ sở sản mạch khoáng cấp bậc không bằng c cấp tinh hệ cao nhưng cho dù ở đẳng cấp cao tinh hệ cũng không thấy đến độ dùng cao cấp khoáng thạch chờ tài liệu Đại đa số phải dùng đến chính là năm lục cấp tinh hệ khai thác ra tài nguyên. Vì sao sẽ là từ ngũ cấp tinh hệ bắt đầu sẽ xuất hiện phụ thuộc tinh hệ, chính là tinh hệ gian mở rộng, chính là hiện tại chiếm nhân ra nguyên chủ tinh hệ này vài vị, bọn họ vốn chính là phải đợi đứng vững gót chân sau, nhiều ở mặt khác tinh hệ kia vớt chút tài nguyên, chờ thời cơ tới rồi, bọn họ liền trực tiếp làm giao về tinh hệ trở thành bọn họ bổn ra tinh hệ phụ thuộc. Đến lúc đó toàn bộ tinh hệ liền sẽ bị vũ trụ pháp tắc chuyển dời đến cửu cấp văn minh tinh hệ phụ thuộc khu. Ở cửu cấp văn minh khu nội, có quan hệ tu chân tinh hệ sự, không xem như bí mật, mà ở mấy năm trước, nhan ra đại trưởng lao cố ý từ Ngân Hà tinh hệ rời đi sau, liền đi cửu cấp văn minh khu tìm tới thực lực mạnh nhất mấy cái tinh hệ cao tầng đề điểm một vài. Không cần xem người tu chân ở thấp tiếng trung minh khu nội chịu hạn chế đại, nhưng tới rồi cửu cấp văn minh khu, đó là một chút hạn chế đều không chịu, ở cửu cấp văn minh khu, kỳ thật chính là một dị năng giả thoát biến nơi. Ở nơi đó năng lượng có thể nói cũng đã xem như linh khí cùng dị năng lượng dung hợp năng lượng. Như vậy khu vực, đối người tu chân ảnh hưởng tự nhiên sẽ không có, mà cũng chính là bởi vì như thế, lấy người tu chân thủ đoạn, những cái đó đắc tội tu sĩ cửu cấp văn minh khu nội cùng giả, đều rơi xuống cái mai danh ẩn tích kết cục. Có loại này tiền lệ ở, vốn là đoán ra ngân hà tinh hệ liên bang công dân bảy thành tả hữu đều là tu sĩ hậu đại, trước kia liền không có cửu cấp văn minh tinh hệ muốn đánh quá ngân hà tinh hệ chú ý. Hiện tại nhan gia tu sĩ xuất hiện, kiểu cấp văn minh khu nội không ít tinh hệ như thế nào sẽ không cho đối phương mặt ngũi, tất nhiên là sẽ không vì một cái ngân hà tinh hệ dẫn họa thượng thân. Nhan thu khả có điều không biết chính là, ngân hà tinh hệ tăng lên nhanh như vậy, cũng làm những cái đó não bổ quá mức tính ở tu chân giới thần bí năng lực thượng. Đương nhiên là có cảm kích tinh hệ cao tầng tất nhiên là minh bạch muốn như thế nào làm, cũng có không biết nội tình tinh hệ cao tầng, lúc này đã ma đao soàn soạn, chờ tể liên bang mấy khối thịt xuống dưới Trung tướng vừa mới nhận được đệ nhất nguyên soái tham Như Bộ truyền đến tin tức, toàn Nhật Đế quốc yêu cầu trở về tham mưu tình, sáu vị nguyên soái cùng chính phủ thủ lĩnh đã phủ nhận đối phương thân phận, mà toàn Nhật Đế quốc thái độ hiện tại thập phần cứng ngạnh, làm chúng ta làm ra nhượng bộ, bằng không bọn họ liền phải khởi xướng khiêu chiến, đến lúc đó, bọn họ vẫn là sẽ đi vào Ngân Hà Tinh hệ nội. Ha ha, bọn họ đến là tường ái, thật đương Ngân Hà Tinh hệ hảo tiến, phòng trưng kia toàn Nhật Đế quốc chiến hạm đã thử ngạnh đã tới đi, bọn họ muốn mượn chiến hạm thượng không gian khiêu rực tiến vào cũng phải nhìn xem chúng ta cái chán dụng cụ có để bọn họ chiến hạng tiến vào. Nhan Dương Diệu cười thực lãnh, tất nhiên là tiếp nhận quân Viễn Trinh sau, liên bang qua đi chỉ cần có chiến sự, quân Viễn Trinh trước nay đều là khai đệ nhất pháo, mà phía trước lần đó ở ngũ cấp văn minh khu chiến đấu, quân Viễn Trinh tuy rằng không có canh giữ ở đệ nhất khu, lại là đi cùng đệ nhất khu không sai biệt lắm nguy hiểm đệ 5 khu. Mà so với mặt khác khu thương vong, quân Viễn Trinh có một đám vương cấp cơ giáp sư, tất nhiên là ở trên thực lực nghiền áp những cái đó binh Đương đối phương xuất hiện hoàng cấp cơ giáp sư khi, Nhan Dương Diệu càng là tự mình ra trợn, chém giết đối phương hai vị hoàng cấp cơ giáp sư. Không cần xem ở dị năng thượng Nhan Dương Diệu so ra kém nhà mình nữ nhi Nhan Thu Khả, nhưng ở cơ giáp thao tác thượng, chính là Nhan Dương Diệu thiên hạ, càng đừng nói, có Nhan Thu Khả nhiều lần cung cấp tốt nhất đỉnh cấp cơ giáp, không chỉ là Nhan Dương Diệu có thể làm được đồng cấp vô địch thủ, chính là được đến đồng dạng đãi ngộ lý tử nguyên lý đại đạo sư, cũng là tăng lên một lần cơ giáp thao tác trình độ Liền thu được duy nhất học sinh tiểu mới đỉnh cấp cơ giáp làm chúc mừng chi lễ. Trung tướng đoán đúng rồi, bọn họ là tưởng ngạnh tiến lên tới, liên bang đầu não ở bọn họ chiến hạm khởi động không gian khiêu dự khi, tiến hành rồi ngũ cấp làm hợp lại, làm cho bọn họ một lần tổn thất tam thủ chiến hạm. Ngũ cấp, ha ha ha, ta như thế nào từ nơi này phát hiện nhà ta khả nhi bảo bối bóng dáng. Điểm này thuộc hạ cũng không biết, tiểu công chúa nơi đó ở thượng chu bắt đầu bế quan, đến bây giờ còn không có mặt khác tin tức chuyển đến. Kỳ thật Nhan Dương Diệu đoán cũng không kém, chẳng qua, không phải Nhan Thu Khả tay so, nên nói là Lôi Ca căn bản chủ nhân nhà mình sẽ hạ quyết định mà tiến hành phản kích, đối mặt toàn Nhật Đế quốc nếu là Nhan Thu Khả hiện tại không phải đang giúp Hoàn Diệp dập toàn lực tiến hành ám hệ dị năng thăng cấp, nàng rất có thể trực tiếp làm Lôi Ca dùng tối cao quá nhiều. Lại nói tiếp liên bang người tài ba thật là mãn nhiều, bọn họ có thể ở nghiên cứu không gian khiêu dược cái chắn dụng cụ khi, còn trong lúc vô ý nghiên cứu ra nhằm vào không gian khiêu dược quá yếu dụng cụ Loại này dụng cụ ở nghiên cứu ra tới, thực nghiệm sau, mấy năm trung tăng lên nhiều lần, ở liên bang mau tiến vào lục cấp văn minh trước cuối cùng một năm, toàn bộ thiên thạch khu bên ngoài chỗ, đều bị lặng lẽ trang bị thượng loại này quá yếu nhiều dụng cụ. Đều nói súng bắn chim đầu đàn, toàn nhật đế quốc nhưng còn không phải là kia chỉ cấp soát tồn tại cảm, bạo phao quá mức, mới hy sinh tam thủ chiến hạo tam vạn nhiều đế quốc quân nhân, đương nhiên cái này con số chỉ là nói đế quốc quân nhân nhưng không bao gồm những cái đó trở thành đế Quốc phụ thuộc nửa miêu tộc quân nhân một thủ đại hình chiến hạm như thế nào sẽ chỉ có một vạn quân nhân ít nhất cũng muốn 5 vạn trở lên bởi vậy có thể thấy được lôi ca này nho nhỏ hành động làm toàn Nhật đế quốc lập tức thiếu nhiều ít quân lực may mà lúc ấy toàn Nhật đế quốc vị kia quan chỉ huy chỉ là trước Thí Thủy An bài Tam thủ chiến hạm tiến hành không gian khiêu dược Nếu là hắn tự đại quá mức 10 thủ đại hình chiến hạm cùng nhau hành động tưởng cũng biết hậu quả tuyệt đối đều là cho liên bang đưa đồ ăn Liên bang mấy năm trước ở Ngũ Cấp Văn Minh khu không thiếu lộng tài nguyên, cái này làm cho bọn họ ở cái nhiễu dụng cụ trên giới đại tiêu hao, Thiên Thạch khu, nhưng không chỉ là toàn bộ bên ngoài đều bị lặng lẽ trang bị thượng quá nhiều dụng cụ, chính là tới rồi Thiên Thạch trung khu, cũng là có đồng dạng quá nhiều dụng cụ. Càng là mỗi khối thiên thạch thượng đều có trang bị thượng vừa đến hai đài, cứ như vậy, có thể tưởng tượng, 10 thủ đại hình chiến hạm liền tính đồng thời tiến hành không gian khiêu dược, cũng sẽ không ảnh hưởng đến rất nhiều quái nhiễu dụng cụ bình thường vận chuyển càng không cần lo lắng quấy nhiễu dụng cụ xe siêu phụ tải vận hành. Liên như một cây chiếc đũa cùng một phen chiếc đũa khác nhau đồng dạng đạo lý. Nói trở về, tự thượng Chu Nhan Thu Khả bắt đầu đối ngoại công bố bế quan nghiên cứu thứ gì khi khởi, nàng liền vẫn luôn ở vì hoàn diệp dập đưa vào quan hệ nguyên tố, suốt một vòng xung dưới, nếu đổi thành mặt khác 3C cấp dị năng giả, liền tính cũng là nhiều hệ, cũng đã sớm bị hoàn diệp dập ép khô, tới rồi Nhan Thu Khả nơi này, lại chỉ là liền nàng 1 phần 3 trong cơ thể năng lượng đều không có ăn luôn. Bởi vậy có thể thấy được liền tính là hoàn diệp dập trong cơ thể ám hệ tăng lên tới chỉ có thể lượng cấp bậc chỉ thứ căn nguyên tri lực một bậc nhưng giữa hai bên vẫn là có thiên cùng địa chênh lệnh căn nguyên tri lực thật không hổ là vũ trụ nhất tinh hoa năng lượng Còn hảo nhan thu khả vẫn luôn là dùng căn nguyên tri lực thay đổi thành nguyên tố năng lượng tới giúp đỡ hoàn diệp dập Nếu là thật sự trực tiếp dùng căn nguyên tri lực hoàn diệp dập trong cơ thể ám hệ thăng cấp liền không cần suy nghĩ hắn chỉ biết lập tức bị căn nguyên tri lực cấp làm cho tự bạo cũng làán Hoàn Diệp dập trong cơ thể cho dù có cao cấp biến dị năng lượng mạc diệm ở, nhưng hắn mặt khác tam hệ còn đều chỉ là dị năng lượng, ngay cả cuối cùng mới đến không gian khiêu dược cũng chỉ thuộc về dị năng lượng một loại, như vậy một cái năng lượng đoàn, gia nhập cao cấp nhất căn nguyên tri lực. Ha ha! Chỉ có thể chết! chương 390, Nhan Dương Quang Tri Nguy Có một loại người sẽ ở trong nghịch cảnh trưởng thành, có một loại người sẽ đối mặt nghịch cảnh mà lùi bước, có mục tiêu người giống nhau đều sẽ trở thành người trước, Hoàn Diệp dập chính là người như vậy. Này một vòng tới, hắn không phải không có cảm giác, Nhan Thu Khả trả giá với hắn mà nói so với biết nàng yêu không yêu hắn còn muốn càng làm cho hắn tâm động cùng thỏa mãn, càng đừng nói, này một vòng chung, trong thân thể hắn âm hàn chi khí nhiều lần muốn ảnh hưởng Nhan Thu Khả dị năng, hắn đều là cảm giác được, hắn vốn di tưởng toàn lực gáp chế âm hàn chi khí, lại tại hạ một giây cảm giác được quang dị năng đối âm hàn chi khí toàn diện trên ép. Liên tư điểm này, hắn liền rõ ràng, Khả Nhi sở làm hết thảy đều chỉ nghĩ đến giúp hắn, Làm hắn có thể thuận lợi tăng lên ám hệ dị năng lượng Ở cảm tình thượng vẫn luôn là hoàn diệp dập ở trả giá Mà nhan thu khả chỉ là bị động tiếp thu Nhưng chỉ cần có sự là có thể nhìn ra nhan thu khả liền tính không có động tình Nàng đối đồng bọn tình lại là so ái nhân chi gian tình ý còn muốn thâm Thời gian đảo mắt lại qua đi một vòng Nhan thu khả đã cảm giác được hoàn diệp dập trong cơ thể ám hệ liền phải hoàn thành tiến hóa Chỉ là tại đây thời khắc mấu chốt Không biết sao nàng tinh thần cảm giác Làm nàng minh bạch nguy hiểm phải nhờ vào gần Loại cảm giác này nàng là sẽ không làm lỗi. Nhưng hiện tại nàng lại trăm triệu không thể rời đi hoàn dịp dập, càng là không thể phân tâm chú ý rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chính như nhan thu khả tinh thần cảm giác truyền đạt giống nhau, lúc này Ngân Hà Tinh Hệ đang ở gặp phải thuộc về Liên bang lần đầu tiên nguy cơ, toàn Nhật đế quốc một vòng trước hướng Liên bang phát ra khiêu chiến, mà vì không cho toàn Nhật đế quốc chiến hạm tiến vào Ngân Hà Tinh Hệ nội, Liên bang chỉ có thể phái ra quân bộ tinh anh chiến đoàn, tiến vào toàn Nhật đế quốc chủ tinh tiến hành khiêu chiến tái Loại này ở nhà người khác địa bàn thượng, làm người đóng cửa đánh chó lựa chọn, làm liên bang thập phần bực bội, càng đừng nói tự bọn họ tới rồi toàn Nhật Đế quốc chủ tinh sau, liền vô cớ mất tích ba gã tinh anh quân nhân. Hiện tại bọn họ biết rõ là toàn Nhật Đế quốc làm sự, lại bị vây ở toàn Nhật Đế quốc chủ tinh chỗ, căn bản là rời đi không được, cũng không thể đi cứu người. Bọn họ rõ ràng bị Trảo quân nhân kết cục tuyệt đối hảo không được, mà toàn Nhật Đế quốc trảo bọn họ, chính là vì thăm dò ngân hà tinh hệ sự, nhưng bọn họ lại có thể như thế nào phản kích? Mà lần này mang đội đến toàn Nhật đế quốc không phải người khác, đúng là nhan thu khả đại bá nhan dương quang. Thiếu tướng, chúng ta hiện tại vô pháp liên hệ thượng liên bang bản bộ, còn như vậy đi xuống, toàn Nhật đế quốc thực mau liền trực tiếp đối chúng ta xuống tay. Đáng chết! Thật không nghĩ tới, toàn Nhật đế quốc thế nhưng làm lờ tinh hệ pháp, đối khiêu chiến phương âm thầm xuống tay. Nói đến liên bang sẽ không nghĩ tới toàn Nhật đế quốc sẽ làm như thế, vẫn là xem thường cái này dân tộc vô sỉ trình độ, ở bọn họ trong mắt, chỉ có đối tự mình có lợi mới là bọn họ tán thành, không hợp bọn họ tâm, bọn họ chỉ biết lựa chọn làm lơ giả ngu. Tinh hệ pháp chung là có đối suất chiến chiến đoàn bảo hộ an toàn điều lệnh, từ cổ trí kim, toàn bộ lục cấp văn minh khu nội tinh hệ thật đúng là không có một cái vi phạm quá, bởi vì bọn họ rõ ràng nếu vi phạm, mặt khác tinh hệ liền có thể đồng dạng đối trái với tinh hệ pháp tinh hệ làm ra đồng dạng sự. Hơn nữa đến lúc đó, mặt khác tinh hệ làm như vậy là hợp pháp hành vi, lại sẽ không như cái thứ nhất làm ra đồng dạng sự tinh hệ bị toàn bộ lục cấp văn minh tinh hệ sở ngang nhau đối phó. Này một cái ở tinh hệ pháp chung cũng là có ghi lại, đây là đối cái thứ nhất ăn con của tinh hệ cho trừng phạt, có loại này trọng phạt, lục cấp văn minh khu nội thật đúng là không có một cái tinh hệ đã làm trái với tinh hệ pháp sự. Không phải biết toàn Nhật đế quốc quá mức tự đại, vẫn là có việc vô khủng, bọn họ chính là làm như thế. Nhưng bọn họ bắt ba cái liên bang tinh anh quân nhân sau, lại không có từ ba người trong miệng được đến bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Bọn họ còn vẫn luôn kéo khiêu chiến tái thời gian, hiện giờ toàn Nhật đế quốc cao tầng mục tiêu đã theo dõi mang đội Nhan Dương Quang. Đối với thân tình thập phần coi trọng Nhan Thu khả tự nhiên cảm giác được nguy cơ. Nếu lần này thời gian không phải có lôi ca ở toàn Nhật đế quốc nội quang trên mạng lộng không ít chuyện, kỳ thật toàn Nhật đế quốc cao tầng nơi nào sẽ kiên trì một vòng mới bắt ba gã liên bang quân nhân, phải biết rằng Nhan Dương Quang bọn họ hiện tại trụ địa phương, mỗi căn phòng đều là có áng thông, càng có chứa che giấu tính cực cao máy theo dõi mà ở bọn họ trụ tiến vào ngày đầu tiên. Nhan Dương Quang lại an bài nhân thủ đối toàn bộ tầng lầu tiến hành rồi toàn diện kiểm tra, nhưng bọn họ lại là xem nhẹ toàn nhật đế quốc gâm hiểm trình độ, nào biết đâu rằng toàn bộ tầng lầu ở kiến trúc khi, cũng đã đem không ít máy theo dõi đương kiến trúc tài liệu cùng nhau kiến ở lâu mặt tường chung chính là máy nghe trộm đều có thể mới bước một cái nơi nơi đều là, trừ phi ngươi hủy đi lâu trùng kiến, nếu không, chỉ cần trụ tiến bảo, liền thời khắc sinh hoạt ở bị giám thị cùng nghe trộm Trung. Mà Lôi ca ở phát hiện trước tiên, theo liên bang quân nhân kiểm tra, nó đem lâu chúng sở hữu không nên tồn tại dụng cụ phần lớn đều cách thức thành phế phẩm, lưu lại thiếu bộ phận, nó cũng tự mình theo dõi lên, không có việc gì có thể chút vô dụng đối thoại hoặc hình ảnh chuyển cho toàn Nhật đế quốc xem, cũng coi như là làm cho bọn họ minh bạch, nhan dương quang một chúng, vẫn luôn đều sinh hoạt ở bọn họ theo dõi chung. Chỉ là hiện giờ, Lôi ca năng lực lại đại, đối mặt toàn Nhật đế quốc muốn xuất động nì giả quân đoàn, nó một cái quang vong chung đại thần Thật đúng là không, có nhiều ít phát huy năng lực, nếu là nó trực tiếp làm toàn Nhật Đế quốc đầu náo xảy ra vấn đề, đối toàn bộ toàn Nhật Đế quốc ảnh hưởng cũng không lớn. Ai làm toàn Nhật Đế quốc thờ phụng chính là bọn họ tự mình, đối có thể theo dõi toàn bộ tinh cầu đầu não, bọn họ cho quá nhiều hạn chế, càng là nhân vi hủy hoại đầu não thượng một bộ phận năng lực, có thể thấy được ở khoa học kỹ thuật phòng ngự này một hối, toàn Nhật Đế quốc là một chút đều không có xem thường quá đầu não huy lực. Cũng là, ở cổ địa cầu thế kỷ 21 ghi Có chút tảng lớn liền nhắc tới quá khoa học kỹ thuật sấm lấn, người máy cuối cùng chiếm lĩnh thiên hạ điện ảnh. Này đối hy mệnh toàn nhật đế quốc người tới nói, bọn họ liền tính kéo dài nhiều ít đại, bản tính là sẽ không thay đổi, giáo dục cũng là sẽ không thay đổi. Ta tưởng liên bang hiện tại cũng có điều hành động, chỉ là không biết toàn nhật đế quốc có thể hay không ở liên bang hành động trước, liền đối chúng ta xuống tay. Bọn họ thật sự không sợ bị mặt khác tinh hệ thảo phạt sao. Ha ha, bọn họ đều đã đối chúng ta người xuống tay. Các ngươi cảm thấy bọn họ còn có cái gì không dám làm. Lao tử cảm thấy thực nẹ quất, không ở trên chiến trường chết trận, lại bị loại này ghê tẩm người ghê tẩm chết. Hảo, các ngươi không cần lo lắng, liền tinh chúng ta thật sự đã xảy ra chuyện, có người sẽ giúp chúng ta toàn bộ đòi lại tới. Nhan Dương quang đến là không thèm để ý tự thân, trên tay hắn có quá nhiều bảo mệnh đồ vật, càng là có có thể dẫn bọn hắn thoát đi nơi này phát bảo. Cũng là vì như vậy, hắn mới có thể làm chiến đoàn nội quân nhân đều tập trung ở hắn phòng nghỉ nội cho đối hiện giờ hắn đều không có hành động, là hy vọng toàn Nhật Đế quốc có thể bận tâm một chút tinh hệ pháp, đem bị bọn họ trộm bắt đi ba gã quân nhân còn trở về. Nói như thế nào bọn họ việc này làm cũng không phải rất cao minh, có thể làm người từ trong phòng mất tích, liền điểm này, ai đều rõ ràng phòng nội có bí mật, nơi này lại là toàn Nhật Đế quốc địa bản, có thể thần không biết quỷ không hay mang đi người, cũng chỉ có thể là toàn Nhật Đế quốc người. Mã Nhan Dương Quang sẽ nói như thế, không chỉ là an ủi mọi người, vẫn là ở nhắc nhở mọi người Bọn họ liên bang nhưng không sợ toàn nhật đế quốc, ở bọn họ liên bang chung, còn có tuyệt đối nghiên áp toàn bộ toàn nhật đế quốc cường giả tồn tại. Cũng là hắn nói, hơn nữa hắn lại là người nọ đại bá, lập tức sở hữu quân nhân không ở bực mình, bọn họ không sợ chết, lại không muốn chết không có ý nghĩa. Nếu bọn họ thân chết, có thể đổi lấy toàn bộ toàn nhật đế quốc hủy diệt, nói thật, bọn họ một chút đều sẽ không liên tiếc này mệnh. Nếu phía trước toàn nhật đế quốc không có bắt đi ba người, bọn họ còn sẽ không có loại này ý tưởng, nhưng đồng bạn sinh tử không biết Làm nhiệt huyết liên bang quân nhân càng muốn vì đồng bọn báo thủ đang lúc nhan Dương Quang nhắm mắt dưỡng thần khi hắn cá nhân Quang não chuyển đến một cái che giấu tin tức mà gửi thư tín người đúng là hồ tộc cái này làm cho nhan Dương Quang Minh bạch bọn họ thời gian không nhiều lắm nhưng hắn lại không thể không vì cái kia khả năng mạo hiểm một lần lôi ca chuyển cho nhan Dương Quang tin tức không chỉ là toàn nhật đế Quốc muốn đi ra ngoài lì dạ chảo nhan Dương Quang sự càng là đem bị chảo ba gã quân nhân tình huống cũng chuyển cho hắn hiện tại kia ba gã quân nhân vừa chết một tàn Còn có một cái nửa điên, lại liền tính như thế, cũng không làm toàn nhật đế quốc được đến một chút hữu dụng tin tức, nhan dương quang ở nhìn đến những cái đó nội dung sau, nhìn xuống sắp thủng ra hốc mắt nước mắt, mở mắt ra, đem kê tiếp muốn phát sinh sự nói ra. Thiếu tướng, ngươi không thể mạo hiểm. Làm chúng ta đi thôi. Bọn họ muốn bắt chính là ta, 379 bọn họ là liên bang quân nhân, liền tính là thi thể, cũng nên trở lại thuộc về bọn họ gia viên, ta sẽ mang theo bọn họ cùng các ngươi hội hợp. Các ngươi chỉ cần nghe lệnh đến sự liền có thể. Thiếu tướng, đây là mệnh lệnh của ta. Đúng vậy. Nhan dương quang cái gì cũng không ở nói, đem một cái nút không gian giao cho phó quan, hắn một mình vào phòng tắm, thức mò. Phòng tắm trung truyền ra rất nhỏ thanh âm, tay cầm nút không gian phó quan dương dưng mà nhìn phòng tắm phương hướng, lại là một chữ cũng nói không nên lời, càng là có binh lính bắt đầu lặng lẽ lao đi khỏe mắt nước mắt. Bọn họ biết, ở phòng tắm nội, bọn họ thiếu tướng bị người bắt đi. Bọn họ rõ ràng cái gì đều rõ ràng, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn này hết thẻ phát sinh. Với mới tiến vào phòng tắm nhan dương quang, ở xoay người khi, liền đối thượng một cái che giấu dị năng giả, mà hắn phản kháng đều chỉ là vì không cho đối phương khả nghi, liền ở người nọ đem hắn đánh vựng khi, kia che giấu dị năng giả không có phát hiện, nên bị hắn đánh vựng nhan dương quang kỳ thật là thanh tỉnh. Đường hắn đem một lọ dược tề muốn tiêm vào đến nhan dương quang trong cơ thể khi, phòng tắm trung đèn mổ đột nhiên chấp động một chút, che giấu dị năng giả Lập tức hẳn chưng lên, không ở vội vã tiêm vào dự tề, trực tiếp khiêng lên người, thông qua ám đạo rời đi phòng tắm. Nhan Dương Quang không phải mù quáng người, hắn làm việc vốn là tiểu tâm cẩn thận, càng đừng nói, Nhan Thu khả cơ hồ đem Nhan ra sở hữu trưởng bối đều vũ trang đến tận rằng, liền như vừa mới che giấu dị năng giả, kia thuộc về nì giả chuyên dụng đánh vựng người thủ pháp, nếu là bình thường quân nhân, chỉ một chút, ít nhất muốn hôn mê 5-6 tiếng đồng hồ, mà vừa mới liền ở đối phương công kích chúng nhan Dương Quang phần cổ khi hắn không có phát hiện, nhan dương quang phần cổ chỗ có một tầng vô hình trong suốt cháo, kia cùng làn ra vô nhị trong suốt cháo lực phòng ngự cường hãn chính là xê cấp dị năng giả đều đánh vỡ không được. Liên bởi vì điểm này, nhan dương quang tưởng vượng đều là không có khả năng, mà hắn trực tiếp giả bộ bất tỉnh, tất nhiên là vì làm cho đối phương mang đi, đến nỗi đèn mổ sẽ ở khi đó ra vấn đề tưởng cũng biết, đây là lôi ca làm nhan thu khả có bao nhiêu để ý người nhà, không chỉ lôi ca rõ ràng Nhan dương quang tự mình cũng rõ ràng, hắn lần này dám mạo hiểm, kỳ thật cũng là vì hồn tộc hai chữ, ở hắn biết cái gọi là hồn tộc đã theo tới, lại tra xét quá toàn nhật đế quốc sự, hắn tự tin hồn tộc vì nhà hắn bảo bối chất nữ, cũng sẽ không làm hắn xẻ ra chuyện, lúc này mới lớn mật hành động lên, nếu không có hồn tộc, hắn liền tính trong lòng không đành lòng, hắn cũng sẽ lựa chọn mang theo chiến đoàn mặt khác binh lính, rời. Đi, mà phi đi cứu người. Cũng là nhan thu khả tồn tại, làm cho cả nhan ra dòng chính bắt đầu hy mệnh nhan thu khả vì nhan ra người chuẩn bị như vậy nhiều bảo mệnh chi vật, bọn họ liền rõ ràng, nàng có bao nhiêu quý trọng bọn họ sinh mệnh, bọn họ sẽ không làm tự mình trở thành làm nhan thu khả thương tâm nguyên hung. Bọn họ còn muốn xem nàng mang theo liên bang đi ra vũ trụ, nhìn đến tối cao nhất rộng lớn thế giới. Lôi ca là cái gì đều phân tích tới rồi, lại là không thể phân tích ra nhân loại tư tưởng, cũng sẽ không biết nhan dương Quang sẽ làm như thế, là nó một cái cảnh báo tin tức mang đến. Nó buồn ý là muốn bảo toàn chủ nhân đại bá tánh mạng, nơi nào nghĩ đến, sẽ là hiện giờ kết quả. Chờ Nhan Dương Quang bị đưa tới giam giữ liên bang quân nhân ám lao sau, che giấu dị năng giả phát hiện Nhan Dương Quang còn không có tỉnh lại dấu hiệu, khinh thường mà cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi, hắn vốn đang lo lắng, cái này liên bang dẫn đầu như kia ba cái liên bang quân nhân giống nhau, thể chất cường hãn, ở nửa đường thượng liền sẽ tỉnh lại, hắn mới tưởng cho hắn đánh một châm, lại không thành tưởng, liên bang cũng là cái chỉ xem bối cảnh địa phương lộng cái loại này bao cỏ. Đường dẫn đầu, xem ra bọn họ có thể từ tên này thiếu tướng trên người được đến không ít hữu dụng tin tức. Người này tưởng chính là tốt đẹp, nhưng hắn không biết chính là, ở hắn rời đi sau không đến một phút, Nhan Dương Quang liền từ trên mặt đất đứng lên. Ở hắn mở mắt ra khi, Lôi Ca tân tin tức cũng chuyển cho hắn, căn bản là không cần Nhan Dương Quang tìm hồn tộc, hắn muốn đồ vật đều trực tiếp hiện ra ở hắn cá nhân quang não chung mà đường hắn đi tới cửa chỗ khi, Lôi Ca cũng ở trước tiên, vì hắn toàn bộ hành trình phục vụ. Mở ra, không chế máy theo dõi, giúp hắn lựa chọn hảo cứu người lộ tuyến. Có thể nói siêu cấp trí não phục vụ thái độ tuyệt đối là nhất lưu, mà vẫn luôn chỉ có nhan thu khả cái này chủ nhân mới có thể hưởng thụ đến hảo phúc lợi. Hiện giờ nhan đại bá cũng hưởng thụ một phen. Đương nhiên lôi ca sẽ như thế tích cực hỗ trợ, còn không phải là vì không cho chủ nhân nhà mình tương tâm. Nhan dương Quan trọng thứ nhất là tìm về bị toàn nhật đế quốc ném nhập thật thể thất liên bang quân nhân thi thể, nhìn đã nhìn không ra nguyên dạng thi thể. Nhan Dương Quang đấy mắt hận ý càng sâu, đối với toàn nhật đế quốc như thế đối hắn liên bang quân nhân, hắn lại lần nữa khi trở về, đem làm cho cả toàn nhật đế quốc sinh mệnh tới tế điện. Thu hảo liên bang quân nhân thi thể, Nhan Dương Quang ở xoay người rời đi khi, nhẹ giọng nói, hồn tộc, ta biết ngươi ở, ngươi có thể đem bọn họ đối ta liên bang quân nhân nghiên cứu sở hữu số liệu tiêu hủy sao. Lôi ca trực tiếp trở về tin tức, làm Nhan Dương Quang an tâm, chủ nhân nhà nó là thực bá đạo. Sẽ không làm người ngoài được đến bất luận Cái gì liên bang có quan hệ đổ vở Càng là sẽ không làm như vậy Dơ bẩn địa phương lưu lại một chút ít liên bang quân nhân đủ ấn Được đến muốn Nhan Dương Quang xoay người rời đi Hắn đi đệ nhị chỗ Đúng là đã thân tàn liên bang quân nhân chỗ Ở nhìn đến bị phế bỏ tay chân 317 đánh số quân nhân khi Nhìn hắn kia tàn phá thân thể Nhan Dương Quang trong lòng lửa giận liền phải bùng nổ chương 391 Trực diện túc địch Bên kia Lúc này Hoàn Diệp dập đã tới rồi cuối cùng thời khắc Trong thân thể hắn ám hệ dị năng cơ hồ đều đã tiến hóa thành tân biến dị năng lượng, chỉ chính là cuối cùng một bước, bởi vì dung hợp âm hàn chi khí nguyên nhân, tồn tại âm hàn chi khí trung nguyên rủa chi lực cũng vào lúc này phản công. Nhan Thu Khả đã sớm rõ ràng âm hàn chi khí là trợ lực, cũng là thai hoàng ẩm, cho nên vẫn luôn đều không có thả lỏng đối nó theo dõi, cho nên ở nó phản công trước tiên, nàng liền lại lần nữa trấn áp kia cổ đặc thu năng lượng, chờ hoàn diệp dập đem chi toàn bộ dung hợp hảo sau, Thu Khả nhăn lại mày cũng không có giãn ra ở chỉ vì nàng rõ ràng, ở không có đem kia cổ đặc thù năng lượng ngọn nguồn thanh trừ trước, Hoàn Diệp Dập liền tính dung hợp âm hàn chi khí, vẫn là có thai họa ngầm tồn tại. Nàng có loại cảm giác, chỉ cần kia đặc thù năng lượng ngọn nguồn xuất hiện, liền sẽ cấp Hoàn Diệp Dập mang đến nguy cơ, mà nàng cảm giác đã làm nàng tìm được rồi ngọn nguồn nơi phương hướng, lần này xem ra nàng yêu cầu đi tìm xem cái kia ngọn nguồn. Rốt cuộc tiến hóa hảo ám dị năng sau, Hoàn Diệp Dập mở mắt ra trước tiên, ánh mắt liền đối thượng nhan Thu Khả, còn không đợi hắn mở miệng liền phát hiện Nhan Thu Khả khuôn mặt nhỏ trầm xuống dưới. Khả Nhi làm sao vậy? Đại bá kia đã xảy ra chuyện. Nhan Thu Khả đang nghĩ ngợi tới Hoàn Diệp dập sự, không nghĩ tới Lôi Ca sẽ vào lúc này chuyển tin tức cho nàng, vừa lúc làm nàng thấy được Nhan Dương Quang ở cứu nửa điên liên bang quân nhân khi bị toàn nhật đế quốc người phát hiện, hiện tại bọn họ bị nhốt ở trong tối lao chung. Nhan Dương Quang mang theo một tàn một điên hai gã quân nhân, tưởng rời đi căn bản chính là không có khả năng, mà bên kia chờ cùng Nhan Dương Quang hội hợp chiến đoàn Ở thu được Lôi ca chuyển tin trước tiên, đã lấy ra. Nút không gian chiến hạm, chạy ra khỏi toàn nhật đế quốc chủ tinh. Lôi ca, cho bọn hắn tìm được việc vui, ta sẽ ở 15 phút nội đổi tới. Tốt chủ nhân. Lôi ca thập phần lý giải chủ nhân nhà mình yêu thích, cấp địch nhân tìm việc vui. Đó chính là muốn lăn lộn bọn họ không có thời gian tưởng mặt khác sự, mà liền nó đối chủ nhân nhà mình hiểu biết, chờ chủ nhân đến lúc đó. Toàn bộ toàn nhật đế quốc đều ở vì bọn họ làm sự trả giá thảm thống đại giới, kia nó lăn lộn lên liền không cần phòng trừng cái gì, làm sở hữu tinh hệ biết liên bang có cái đỉnh cấp hacker cao thủ là được. khả nhi, ta cùng ngươi cùng đi cứu người. Hoàn Diệp dập nói liền phải đứng dậy, nhưng nhan thu khả như thế nào sẽ làm hắn hiện tại rời đi bản cổ thành, phải biết rằng hắn mới tiến hóa quá ám hệ dị năng, còn không có chân chính khống chế tân tiến hóa quá năng lượng, càng có cái nguy cơ ở ngân hà tinh hệ ngoại chờ hắn, nhan thu khả là trăm triệu sẽ không làm hắn đi theo cùng đi. Nhan Thu Khả không phải cái loại này sẽ che giấu nên làm đương sự biết sự tình người, cho nên nàng trực tiếp đem Hoàn Diệp dập tự thân vấn đề đều nói ra, Hoàn Diệp dập đang nghe sau, chỉ có thể bất đắc dĩ mà lưu lại, phóng Nhan Thu Khả một mình rời đi. Kỳ thật Nhan Thu Khả lần này chỉ vì mau đi cứu người, tất nhiên là không có thời gian mang lên những người khác, nhưng ở nàng rời đi trước, nàng sớm đã có muốn toàn bộ toàn nhật đế quốc biến mất quyết định, cho nên nàng rời đi trước, lưu lại một câu, chờ ta cứu trở về người, làm tinh sĩ chiến đoàn chuẩn bị tốt. Huyết tẩy toàn nhật đế quốc. Hảo. Hoàn Diệp dập nghe vậy cười, hắn minh bạch, Nhan Thu Khả đây là ở nói cho, lúc sau hành động nàng sẽ mang lên hắn nàng lần này, sẽ không mạo hiểm hành động. Biết Nhan Thu Khả sẽ không mạo hiểm, Hoàn Diệp dập an tâm mà bắt đầu thích hứng trong cơ thể tân năng lượng. Nhan Thu Khả thượng chiến mang hào sau, trực tiếp khởi động nó hiện tại có thể làm được xa nhất không gian khiêu dược. Một khắc đầu Nhan Dương quăng nơi đó, ở thu được Nhan Thu Khả 15 phút nội đã đến tin tức sau. An tâm mà ngồi chờ nhà hắn bảo bối chất nữ, đến nỗi ngoài cửa một đám chó điên, hắn trực tiếp làm lơ, dù sao cửa này bọn họ cũng không năng lực tiến bảo, hắn mấy ngày này đều không có hảo hảo nghỉ ngơi quá, càng là không có thời gian ăn qua một cơm tốt, lúc này đến là làm hắn có tâm tình uy lao một chút tự mình cùng chiến hưu dạ dày. Đã tàn không thể lại tàn A khải mới tỉnh lại, liền nhìn đến nhà mình thiếu tướng lấy ra không ít liên bang mỹ thực, làm nhiệt tình yêu thương mỹ thực hắn thiếu chút nữa khóc thành tiếng tới, thiếu tướng. Ngươi đây là tới cấp tiêm tiễn đưa sao? Nghe được khàn khàn giọng nam, nhan dương quang dương dương cười mắng, một bên đi, ngươi muốn đi nào? Nhà ta bảo bối liền phải tới rồi, ngươi vẫn là hảo hảo tồn tại, làm nàng cho ngươi tái sinh tân thể hảo. À! Tiểu nhan trung tướng muốn tới. Tự nhan thu khả trở thành trung tướng sau, liên bang quân nhân đều thích kêu nàng tiểu nhan trung tướng, mà 6 vị nguyên xoáy cùng chính phủ thủ lĩnh càng ác hẳn kêu nàng nhan bảo bảo trung tướng. Việc này làm nhan thu khả mỗi lần nhìn đến liên bang cao tầng đều đại trận trắng mắt, thực không nghĩ để ý tới bọn họ. Nhưng người ta cũng là không có gọi sai à, 28 tuổi 3C cấp dị năng giả, nếu là dựa theo tu vi tuổi cấp bậc tới nói, nhan thu khả thật đúng là bảo bảo kia một. Ai làm nàng thăng cấp khi tốc cùng tu vi chênh lệch quá lớn? Hào đi, kỳ thật nên nói hiện tại toàn bộ tinh sĩ chiến đoàn đều có thể đừng nói là thiếu niên quân, nói thành bảo bảo chiến đoàn cũng có thể, bọn họ một nửa lấy tu vi định tuổi nói. Đều là bảo bảo cấp, chính là nhan tâm hàn bọn họ đều chỉ có thể xem như thiếu niên cấp. Đây là tu vi càng cao, thọ mệnh càng dài, thân thể thượng ảnh hưởng cũng càng sâu ra. Trước đây liên bang thân thể phát dục tiêu chuẩn, đã không thích hợp hiện tại liên bang dị năng giả dùng. Nói cách khác, trước tiên phát dục thành thuộc hoàn diệp dập muốn chờ nhan thu khả phát dục hảo, hắn liền còn phải chờ dài cổ. Chúng ta vì đáng thương chờ tức phụ ôm hoàn thiếu ra bi ai một phút đi. Đúng vậy, nhà ta bảo bối chất nữ nơi nào bỏ được, nàng đại bá chịu khổ a Nhan Dương quang lời này nếu là làm Nhan Dương Diệu nghe được, vẫn luôn sẽ khí tạc mau. Rất sớm trước, Nhan Dương Diệu liền công khai thanh danh quá, cùng hắn đoạt nữ nhi tất cả đều là người xấu. Ngay lúc đó Nhan Dương Diệu mới không nghĩ mặt mùi vấn đề, hắn chỉ biết có người còn để nhà mình bảo bối nữ nhi là mổ ca tư sinh tử sự, hắn như thế nào có thể không đoạt lại nữ nhi quyền sở hữu Tiểu Nhan Trung Tướng A Khải vừa định nói, hắn liền an tâm, lại không nghĩ rằng bốn dĩ nửa điên Trung Vương Cường sẽ ở nghe được Tiểu Nhan Trung Tướng khi, toát ra một câu. Quân thần tới, chúng ta quân thần tới, ha ha ha, các ngươi này đàn súc sinh, giết ta chiến hữu, chờ xem, chúng ta quân thần muốn tới, các ngươi đều phải đền mạng, các ngươi đều đang chết. Cường tử, ngươi đã khỏe, đền mạng, đền mạng, toàn cấp khang tiểu tử đền mạng. Nhìn vẫn là điên cuồng hô to vương cường, a khải cúi đầu, bọn họ mấy ngày nay đều chịu cái gì khổ hình hắn là nhất rõ ràng, kia sống không bằng chết mấy ngày, khang tiểu tử sẽ chết, cũng là vì đám kia súc sinh xem khang tiểu tử sinh tinh xảo. Muốn nuôi hắn làm loại chuyện này, làm một cái thằng nam, khang tiểu tử sao có thể làm đám kia ghê tẩm xuất sinh chạm vào hắn, nhưng bên người lại có hắn cùng cường tự ở, hắn lại không thể tự bạo, cuối cùng chỉ có thể ở phản kháng khi giết một cái xuất sinh. Bị đám kia thẹn quá thành giận xuất sinh cấp hành hạ đến chết. Hắn cùng cường tử tận mắt nhìn thấy những cái đó xuất sinh là như thế nào hành hạ đến chết khang tiểu tử, vương cường thụ không được chiến hữu như thế chết thảm, khí đến rồi, hắn lại nhịn xuống trong lòng điên cuồng, làm tự mình tồn tại. Hắn muốn cho liên bang quân bộ biết này đó xuất sinh đều đối bọn họ làm cái gì, khang tiểu tử không thể bạch chết. Đương nhan thu khả chiến mang hảo tới toàn nhật đế quốc chủ tinh ngoài không gian khi, nàng trực tiếp làm lôi ca chuyển được nhan dương quang chiến hạm. Ta là nhan thu khả trung tướng, hiện tại hạ lệnh, Sa An Hào lập tức khởi hành hồi ngân hà tinh hệ, liên bang đem ở 10 giờ nội, hướng toàn nhật đế quốc phát động toàn diện tiến công. Là tiểu nhan trung tướng, đương nhan thu khả thân ảnh xuất hiện ở Sa An hào sở hữu trên màn hình khi Là ngàn liên bang quân nhân liền như tìm được rồi người tâm phúc, thả lỏng lại, bọn họ chiến hạm tuy rằng ở vào ẩn hình chung, không cần lo lắng bị toàn nhật đế quốc phát hiện, nhưng ở bọn họ không thể không nghe lệnh rời đi khi, bọn họ có bao nhiêu lo lắng thiếu tướng bọn họ, phía trước mỗi một phút mỗi một giây đối bọn họ tới nói đều là dày vò, nhưng bọn họ lại là cái gì cũng làm không được. Nhan thu khả đã đến, làm cho bọn họ nhìn đến không phải hy vọng, mà là khẳng định sự thật, nàng mang cho liên bang quá nhiều kỳ tích làm cho cả liên bang quân nhân chưa bao giờ có hoài nghi quá nhan thu khả bất luận cái gì lời nói, càng là thần thoại nhan thu khả năng lực. Lao đi khỏe mắt nước mắt, nhan dương quang phó quan, nhan vĩnh lập tức hạ lệnh chuyến về, nhà mình tiểu công chúa năng lực như thế nào, hắn thân là nhan ra người tất nhiên là nhất hiểu biết, hắn sẽ tiếp thu đại thiếu đi cứu người, cũng là biết đại thiếu trên tay bảo mệnh đồ vật nhiều, chính là bọn họ này đó nhan ra ở quân bộ quân nhân, cái nào trên tay không có vài món tiểu công chúa cấp bảo mệnh chi vật đã tiến vào toàn Nhật Đế quốc chủ tinh Nhan Thu Khả không có nhìn đến, Sa An Hảo thượng sở hữu quân nhân chỉnh thể quân lễ, đó là hiến cho bọn họ nhất kính trọng liên bang quân thần. Ở liên bang, Hoàn Diệp dập tự phía trước một trận chiến, liền có liên bang nhất thanh niên chiến thần Chi Dương, mà Nhan Thu Khả sớm tại cho hấp thụ ánh sáng nàng sở hữu sự tích sau, liền có liên bang quân thần Chi Dương. Ở liên bang quân nhân địa vị vốn là rất cao, Ngân Hà tinh hệ là cái tự do tinh hệ, lại cũng bởi vì toàn dân tiếp binh giáo dục Liên tính quân nhân không có đã làm cái gì đột hiện thân phận sự, nhưng ở liên bang công dân trong lòng, quân nhân chính là liên bang cây trụ, bởi vậy có thể thấy được, nhan thu khả quân thần chi xưng, đối toàn bộ liên bang nhân tới nói ý nghĩa có bao nhiêu trọng, nàng la độc nhất, không thể thay thế được. Chiến mang hào trực tiếp tới rồi ám lao trên không, đương nhan thu khả thuộc về 3C cấp dị năng giả uy áp trực tiếp vây quanh toàn bộ thành thị khi, nơi trong thành toàn nhật đế quốc người đều bị kia khủng bố uy áp áp mồ hôi lạnh ớ ra có loại dây tiếp theo liền phải hít thở không thông sợ hãi cảm. Thâm dưới mặt đất ám lao ngoại mọi người đồng dạng không có may mắn thoát khỏi mà bị trọng điểm chiếu cố, mà ở ám lao nội ba người, nên ăn ăn, nên uống uống, nên điên điên, một chút đều không có đã chịu lăn đến. A Khải là vì chiến hữu ngạnh làm tự mình thanh tỉnh, liền tính hiện tại cùng Nhan Dương Quang hội hợp, hắn cũng nghĩ muốn như thế nào vạch trần ra toàn nhật đế quốc các hành, lại không biết, lúc này Nhan Thu khả cứu người đồng thời. Đã làm Loika hướng lục cấp văn minh khu sở hữu tinh hệ tuyên bố Loika có thể tra được, toàn nhật đế quốc sở hữu đã làm ác hành, trong đó liền có liên bang ba gã quân nhân mấy ngày nay sở chịu hết thảy. Đương này đó video úp lên toàn bộ lục cấp văn minh sở hữu tinh hệ họp phỉ xì ổ hép sai đầu để khi toàn bộ lục cấp văn minh khu một mảnh ổ lên, càng phải có chút nhìn đến cùng tự mình tinh hệ có quan hệ nội dung khi toàn dân phẫn nộ dị thường mà toàn nhật đế quốc đối liên bang quân nhân làm sự. Bọn họ cũng không thiếu đối mặt khác tinh hệ thám tử hoặc là những người khác đã làm. Càng là có mấy cái video chung xuất hiện tinh hệ cao tầng hậu bối bị tính ngược mà chết, lúc này không chỉ là ngân hà tinh hệ muốn tìm toàn Nhật Đế quốc phiến thoái, toàn bộ lục cấp văn minh sở hữu tinh hệ đều chuẩn bị đối phó toàn Nhật Đế quốc. Càng là có bên cạnh mang theo toàn Nhật Đế quốc súng vận, trực tiếp đem này giao cho phẫn nộ chúng đáng người, làm này bị sống sờ sờ hành hạ đến chết ở Tha Hương. Đây là toàn Nhật Đế quốc diệt vong bắt đầu, ở mặt khắc tinh hệ còn không có hành động lên khi. Liên bang sớm đã ở an bài tiến toàn diện tiến công việc, càng là có vô số chiến hạm xuất hiện ở ngân hà tinh hệ thiên thạch khu ngoại, đang chuẩn bị hướng toàn nhật đế quốc toàn diện áp tiến. Nhan thu khả hành sự là bạo lực, nàng trực tiếp làm chiến mang hào không chế tốt công kích, ở trời cao liền đối với ám lao phương hướng nã pháo, một chút đều không có bận tâm mặt đất người trên cùng ngầm người, ở nàng trong mắt, bọn họ đều đã là đáng chết xuất sinh, không cần tôn trọng bọn họ sinh mệnh. Chính ăn lửng dạm nhan dương Quang ở tiếp thu đến lôi ca tin tức sau Lập tức đem đồ ăn đều thu lên, còn nhanh tốc mà lôi kéo đã điên cường tử cùng ngồi ở huyền phù khí thượng Á Khải cùng nhau vọt đến Đông Nam Giác. 10 giây sau, bọn họ cách đó không xa ngoài cửa lớn truyền đến tiếng nổ mạnh, ngay cả kiên cô ám lao đại môn đều ở tiếng nổ mạnh toàn bộ biến hình, có thể thấy được này uy lực không bình thường. Ai nha? Xem ra nhà ta bảo bối lần này thực tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng A. Thiếu tướng, đây là tiểu nhan trung tướng đánh trả sao? Á Khải hưng phấn mà nhìn vặn vẹo đại môn Lúc này hắn một chút đều không cảm giác được tứ chi bị chém thống khổ, hắn trong mắt tràn đầy là muốn báo thủ vui sướng. Nhan Dương Quang lắc lắc ngón tay, không không không, đây mới là khai vị đồ ăn, nhà ta bảo bối rất ít sinh khí, cần phải thật làm nàng sinh khí, hậu quả là rất nghiêm trọng rất nghiêm trọng. Nhan ra người đều bên vực người mình, mà bọn họ chung nhất bên vực người mình chính là nhà mình bảo bối chất nữ, phải biết rằng, nhà hắn tiểu nha đầu chính là cái loại này, ngươi làm ta rất một giọt nước mắt, ta liền phải làm ngươi khóc chết đi sống không khóc mãn nửa năm đều thực xin lỗi kia một giọt nước mắt tác phong sao có thể như thế tiểu đánh tiểu nháo liền xong việc nếu nhan dương quang cái này ý tưởng bị bên ngoài chính nước sôi lửa bỏng trung toàn Nhật đế quốc người đã biết nhất định sẽ tập thể kháng nghị cái gì kêu tiểu đánh tiểu nháo liền năng này sát thần một pháo liền tử thương thượng và người vẫn là lão nhược chẳng phân biệt cái loại này như thế tàn bạo hành vi thật sự dùng tiểu đánh tiểu nháo tới hình dung thích hợp sao lúc này chủ tinh xa hoa nhất trong hoàng cung vị tiêu lão giả ở nghe được pháoanh khi Phẫn nộ bay ra hắn hoàng cung, giận dữ hết, ai? Là ai nên tới ta toàn nhật đế quốc náo sự? Nhan Thu Khả ở nhìn đến Lao Giả trước tiên, liền cảm thấy người này cần thiết lập tức xử lý, không thể làm hắn lại sống lâu một phút, nàng là không rõ tự mình như thế nào sẽ cùng loại cảm giác này, dù sao đối nàng tới nói, đối phương chỉ cần là toàn nhật đế quốc người, đều là nàng kẻ thù Chiến mang hào cứu người, ta đi xử lý này rác rưỡi. Nhan Thu Khả nói, người đã biến mất ở chiến mang hào chung. Đảo mắt nàng xuất hiện ở lão giả đối diện trong hư không, liền ở đồng thời, nàng sau lưng xuất hiện một đôi quang chi cánh chim, kia hoa lệ mỹ lệ bộ dáng, đúng là trò chơi thiên hạ trùng quang chi cánh chim kỹ năng. C cấp quang hệ dị năng giả. Lão giả ở nhìn đến Nhan Thu Khả ánh mắt đầu tiên là ghen ghét, chỉ vì Nhan Thu Khả bề ngoài quá hoàn mỹ, Liên bang nhân chân chính song hát sau khi xuất hiện, này đối toàn Nhật Đế quốc vốn chính là một cái bề ngoài thượng đả kích, càng đừng nói thân cao cùng dung mạo thượng. Quyền sách từ đột phá, xin đừng đăng lại. Trường 392, vẫn là không được sao. Cùng là tiến hóa người, có người tu chân huyết mạch hoa hạ người dung mạo càng là thượng thừa, cái này làm cho liên bang nhân mới ở lục cấp văn minh khu lộ diện, liền như thật giả hóa, toàn nhật đế quốc song hắc mang đến nhân khí, lập tức liền hàng tới rồi không điểm. Cho nên nói, toàn nhật đế quốc liền tính đã biết ngân hà tinh hệ là bọn họ mẫu tinh hệ, nhưng đối liên bang song hát nhân chủng hận lại là chỉ càng không giảm, một chút đều không có đồng hương thấy đồng hương tâm tình. Bọn họ chung có người sẽ tưởng đối khang tiểu tử làm như vậy, còn không phải bởi vì lần này tiến đến liên bang quân nhân chung, kém dẫn đầu nhan dương quan ngoại, màu tóc cùng hai tròng mắt nhất tới gần thuần hắt chính là khang tiểu tử. Mà khang tiểu tử vốn chính là liên bang nhị lưu gia tộc khang gia dòng chính tiểu nhi tử, hắn màu tóc cùng hai tròng mắt ở khang gia cùng liên bang thập phần nổi tiếng, truy hắn tiểu cô nương càng là một xe một xe, lại không thành tưởng cũng bởi vì điểm này, làm hắn đưa tới thai họa hắn là cái thứ nhất bị toàn nhật đế quốc ní dạ theo dõi cũng là cái thứ nhất bị trảo, càng là cái thứ nhất chết ở chỗ này liên bang quân nhân. Lôi thôi dài dòng thật nhiều, để mạng lại. Nhan thu khả đối toàn nhật đế quốc người vốn là không có hảo cảm, ở nhìn đến lao giả như xà hai mắt khi, nàng lập tức nghĩ tới cái gì, trực tiếp liền ra tay công kích hướng đối phương, không cần tưởng nàng sẽ tôn lão, kia cũng phải nhìn đối phương có phải hay không đồng loại, ở nàng tinh thần cảm giác chung, lão giả có phải hay không nhân loại, nàng như thế nào sẽ phát hiện không được. Một cái nửa người nửa xà quái vật, cũng liền toàn nhật đế quốc đem chi trở thành thần tới cung cấp nuôi dưỡng, từ cổ trí kim, cái này dân tộc đều là như thế. Vô tri tiểu nhi, thật cho rằng người có điểm tu vi, là có thể như thế cuồng vọng. Lão giả kêu gào mãn coi trung khí, càng là đối tự mình phòng ngự thập phần tự tin, bất quá, thực không tính, hắn dùng nói như thế nào cũng là dị năng, thân thể lực phòng ngự cũng là nhằm vào dị năng, mà nhan thu khả đối với làm nàng ghê tầm người, trước nay đều sẽ không nương tay, trực tiếp liền dùng căn nguyên chi lực liền chuyển biến thành nguyên tố đều không có, liền cấp tưởng nháy mắt hạ gục hắn Đương nhiên không phải, lục cấp văn minh khu, còn thừa nhận không được nhan thu khả vận dụng thuần khiết căn nguyên chi lực, nàng hiện tại có thể nói là đem căn nguyên chi lực, thưa thất đến có thể ở cái này văn minh khu sử dụng trình độ mới dùng, so với nguyên tố năng lượng, tự nhiên muốn cao thượng rất nhiều. Cho nên đang thương lão giả quá mức tự tin, đi lên chiêu thứ nhất, đã bị nhan thu khả không gian nhận cắt ra một cái thật dài miếng máu, huyết nục tung bay thẳng dạng làm hắn trực tiếp phát ra tiếng têu thảm thiết. Ma Liên ở cùng thời gian, mới bị chiến mang hảo chí não an bài tiếp nhan dương quang mấy giá người máy, vừa lúc hộ tống bọn họ ba người từ dưới nền đất đi lên, xảo ngộ thượng một màn này. A Khải rất muốn lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, bất quá, hắn vẫn là có chừng mực mà biết thực lực của đối phương rất cao, hắn không thể cấp nhan thu khả phân tâm cơ hội, cũng không thể làm đối phương chú ý tới bọn họ nơi này. Ngay cả khí điên cường tử lúc này đều dị thường an tĩnh nhìn trong hư không chiến ở bên nhau hai người, đương hắn nhìn đến lao giả huyết nhục tung bay khi, không biết như thế nào, vốn dĩ điên cuồng con ngươi thế nhưng thanh minh một chút, chú ý tới một này mạc nhan dương quang trực tiếp đối với nhan thu khả phương hướng hô, nhan trung tướng, nhiều chém vài cái, hắn bị thương, cường tử có phản ứng. Lúc này chính diện địch nhân, nhan dương quang không có đem nhan thu khả đặt ở vạn bối tri liệt, trực tiếp lấy quân hàm xương chi, hắn không có á khải bận tâm rất nhiều. Ai làm hắn quá rõ ràng nhà mình bảo bối chất nữ bản thân, liền ở cảm giác được nàng địch nhân cũng là 3C cấp, nhưng đồng cấp chi rằng cũng là có trên lệnh, nhà hắn khả nhi bảo bối đã sớm nói qua, nàng liền tính là sơ C cấp, nếu là phát huy toàn bộ thực lực, đều có thể trực tiếp dây 3C cấp dị năng giả. càng đừng nói, hiện tại chỉ là đồng cấp, hắn cũng là nhìn ra tới, nhà mình khả nhi bảo bối không dùng toàn lực, liền một nửa trình độ đều không có dùng tới. Hảo! Nhan thu khả nhàn nhạt theo tiếng sau lại lần nữa tăng mạnh công kích, liên tục không gian nhận, rõ ràng chính là không gian dị năng trung nhất tiện nghi công kích, nhưng lão giả chính là liên tục bị đánh trúng, né tránh gian, trên người miệng vết thương cũng là càng ngày càng nhiều, càng đừng nói, hắn đã bị nhan ra này đối bá chất khí sắc học máu. Tiến vào chiến mang hào khi, cương tử ánh mắt thanh minh rất nhiều, lại là một chút đều không nghĩ chuyển mở mắt, ánh mắt thẳng tắp mà chăm chú vào lão giả trên người, hắn nhận thức lão giả, có thể nói, lão giả mới là làm Khang tiểu tử chết như vậy thảm tru hung cũng là lao giả cho những cái đó nỉ dạ như vậy đối Khang tiểu tử mệnh lệnh, lúc ấy Cường Tử vừa lúc nhìn đến lao giả cùng nhị dạ đầu lĩnh video chat, cũng liền thấy được cái mặt già này. Giết hắn, giết hắn, muốn hung hăng cha tấn chết hắn, là hắn làm Khang tiểu tử chết như vậy thảm. A Khải không thấy được video chat chung người, lại cũng là nghe được ngay lúc đó video chat nội dung, hiện giờ nghe được Cường Tử nói, hắn ánh mắt như hung lang gắt gao mà trường hướng về phía lao giả. Nhan Dương quang tự nhiên cũng nghe tới rồi Cường Tử nói. Ở ba người nhìn đến nhan thu khả công kích càng thêm ngược tâm khi, bọn họ minh bạch, nhan thu khả cũng là nghe được. Gào giống. Có lẽ là nhan thu khả không ngừng công kích làm lao giả thú tính bùng nổ, lão giả đảo mắt liền hóa ra nửa xà thân thể, thật dài đuôi rắn sau khi xuất hiện, vốn dị ở nơi xa quan chiến, vì lao giả cổ vũ cố lên toàn nhật đế quốc người đều giật mình mà mở to hai mắt, mà nửa miêu tộc ở nhìn đến không người không xà lao giả khi, cười ha ha lên. Ở tinh tế có bán thú nhân. Tự nhiên liền có phát dục xuất hiện dị dạng bán thú nhân, mà loại này dị dạng bán thú nhân, ở bán thú nhân trung địa vị thập phần thấp, càng là bị bán thú nhân trở thành nô lệ đối phó, hiện giờ làm vẫn luôn bị toàn Nhật đế quốc cư ép nửa miêu tộc nhìn đến toàn Nhật đế quốc hoàng thế, nhưng là như thế bộ dáng, bọn họ có thể không cao hứng mới là lạ. Đặc biệt là rõ ràng là nhân loại toàn Nhật đế quốc, thế nhưng xuất hiện nửa người nửa xa quái vật, này cũng không phải là huyết mạch vấn đề, cũng không phải chủng tộc vấn đề, đây là không dung cùng thế tồn tại, mà như vậy sinh vật Vô luận là ở đâu hàng đơn vị giới, đều là phải bị toàn chủng tộc đổi giết, có càng là sẽ trực tiếp đem có thể dựng dục ra loại này sinh vật chủng tộc đều tàn sát không còn. Chỉ vì loại này vượt quá chủng tộc huyết mạch sinh vật, sẽ đối toàn bộ vũ trụ mang theo mặt trái ảnh hưởng, càng là hiểu biết vũ trụ pháp tắc cao cấp văn minh khu nội tinh hệ cao tầng, càng là coi trọng loại sự tình này. Đối bọn họ tới nói sinh mệnh sói mòn chỉ là vì càng tốt làm vũ trụ các vị giới trưởng thành lên, cho nên tàn sát một chủng tộc Bọn họ cũng sẽ không có bất luận cái gì không đành lòng, đối bọn họ tới nói, bảo đảm thế giới hòa bình mới là chân lý. Đường nhan dương quang bọn họ ba người nhìn đến lao giả biến thân khi, cường tử vốn di thanh minh con người lập tức điên cuồng lên, trên tay hắn dị năng không muốn sống về phía hư không trồn ném quái vợ, người này đáng chết quái vợ, là người làm người giết khang tiểu tử, người này quái vợ, ăn thịt người uống người huyết quái vợ. Nhan dương quang nhìn đến như vậy cường tử, mắt lộ lo lắng, chẳng lẽ còn là không được sao? Thật sự không thể làm cường tử khôi phục bình thường. Đồng dạng thông qua tinh thần lực thấy như vậy một màn nhan thu khả ngược lại an tâm mà gợi lên khỏe môi. Người ở cực độ phẫn nộ hạ đem tự mình bức điên, cũng có thể ở cực độ phẫn nộ trùng khôi phục lại. Chỉ cần cho hắn tìm được phát tiết lửa giận thông đạo, hắn là có thể tự mình đi ra. Hiện tại chính huy móng nuốt nhỏ cường tử, bất chính là ở phát tiết động lại ở trong lòng lửa giận. Biết cường tử yêu cầu gì đó nhan thu khả tự nhiên là phải cho hắn càng nhiều hết giận cơ hội. Như thế nào có thể làm hắn vẫn luôn đều đánh không đến kẻ thù, cho nên nhan thu khả ở giúp ba người lộng tinh thần lực phòng ngự cháu sau, lại làm lôi ca biết chiến mang, làm người máy hộ hảo ba người, nàng liền mang theo tức giận chung nửa người xả quái lao giả tới rồi cường tử công kích có thể đánh tới phía dưới. Lúc này hảo, cường tử công kích đối lao giả kỳ thật một chút dùng cũng không có, nhưng vấn đề là, nhan thu khả có tâm cấp cường tử hết giận cơ hội, tất nhiên là ở cường tử mỗi lần đánh ra dị năng sau, nàng liền đem tự mình công kích thêm mang ở trong đó. Lúc này cường tử tự nhiên là tìm được rồi trả thù khoái cảm. Lão giả tự nhiên là sẽ không làm một cái với hắn mà nói như con kiến giống nhau nhỏ yếu dị năng giả như thế đối hắn. Chỉ là hắn mỗi lần muốn đi công kích cường dở thí, nhan thu khả đều có thể nhẹ nhàng ngăn lại hắn. Cái này làm cho lão giả càng đánh càng kinh hãi, thậm chí bắt đầu hoài nghi nhan thu khả không phải 3C cấp dị năng giả, rất có thể là 3B cấp dị năng giả. Vẫn luôn đều hắn dị năng đều tiêu hao quang, hắn cả người cũng thế xỉu ở người máy trong lòng lực Cái này trong quá trình, lao giả đã từ lúc ban đầu muốn giết cường tử, đến sau lại muốn thoát đi, nhưng hắn chính là một lần cũng không có thành công quá, từ đầu tới đuôi đều bị nhan thu khả áp gắt gào. Liên ở cường tử ngất xịu đi nháy mắt, thú loại bản năng, làm lao giả toàn thân run rẩy, xoay người liền tưởng lại lần nữa thoát đi. Nhiên, lần này nhan thu khả là thật sự động sắc ý, như thế nào sẽ làm hắn tránh thoát, quan hệ công kích tính kỹ năng quang chi tăng hân giả, có thể nói là chuyên trúc với nhan thu khả quan hệ mới có thể dùng đại chiêu. Đương nàng sử dụng này nhất chiêu khi, liền chiến mang đều mở ra phòng ngự cháo, trước một bước bảo vệ nhan dương quang ba người vào chiến hạm. Chiêu này nhan thu khả chưa từng có bên ngoài dùng quá, có thể nói nó là giết địch hố vây xem đảng quần công kỹ năng, bị quang chi tan giã chiếu đến địa phương, sở hữu sinh vật đều sẽ đã chịu bạch quang công kích, lúc này công kích cũng chính là 10 điểm thương tổn giá trị, làm ngươi toàn thân đau đớn một lát, đến là sẽ không lại có mặt khác nguy hiểm. Nhưng bị quang chi tan giã công kích chung, vậy như thế kỹ năng tên giống nhau Kết cục chỉ có thể bị tan giã thành vô hình, liền linh hồn đều không cần vọng tưởng lưu lại, mà toàn bộ bị tan giã toàn trong quá trình. Chỉ cần nghe một chút lao giả thảm thiết tiếng hô là có thể minh bạch, này nhất chiêu tuyệt đối là tra tấn người vũ khí sắc bén, làm ngươi thể hội một phen sống không bằng chết cảm giác. Quang chi tan giã suất dùng 10 phút mới biến mất, này cũng không phải là nhân ra kỹ năng không cho lực, căn bản chính là mộ nữ tà ác mà khống chế nàng kỹ năng chết ngược chết ngược lao giả tốc độ. Mới có thể làm kia nửa người nửa xà lão giả hảo hảo thể hội một phen chậm rãi ma chết tiếp ấu đương nhan thu khả phất tay đánh tan Quang chi tan ra khi nàng thanh lánh vô tình thanh âm chuyển vào toàn bộ toàn nhật đế quốc chủ tinh sở hưu phi toàn nhật đế quốc Nguyên công dân bùn em chỉ cho các ngươi nửa ngày thời gian toàn bộ rời khỏi này tinh cầu mà khác 17 tinh thượng toàn nhật đế quốc người không cần muốn chạy trốn bùn em sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái lưu chữ toàn nhật đế Quốc huyết mạch súc sinh các ngươ lên vì các ngươi Hoàg sở hạ quyết định Bồi hắn cùng nhau gánh vác. Gánh vác? Như thế nào gánh vác? Lúc này toàn bộ toàn nhật đế quốc nguyên công dân đều khủng hoảng. Bọn họ tận mắt nhìn thấy bọn họ hoàng biến thành quái vật. Lại tận mắt nhìn thấy thành quái vật hoàng bị hành hạ đến chết. Liền một kia hôi cũng chưa lưu lại. Hiện giờ giết bọn họ hoàng người. Còn phải đối bọn họ toàn bộ chủng tộc nổ cỏ tận ốc. Giờ khắc này, vẫn luôn hưởng thụ thân là toàn nhật đế quốc người kiêu ngạo toàn nhật dân chúng không có phản tỉnh bọn họ phía trước sở làm sai lầm Ngược lại bắt đầu hận khởi bọn họ hoàng như thế nào có thể rước lấy cái này sát thần, càng ở một đám lưu trữ đồng dạng huyết mạch người, bọn họ cá nhân trên quang não thu được liên bang đổi giết thông cáo khi, càng thêm khủng hoảng oán hận lên. Nhan Thu Khả là trực tiếp làm lôi ca tỏa định sở hữu lưu trữ toàn Nhật đế quốc huyết mạch người, cá nhân quang não lớn nhất tác dụng tại đây nhất thời khắc bị Nhan Thu Khả khai phá ra tới, đã toàn diện áp gần liên bang chiến hạng thượng, sở hữu quân nhân cá nhân quang não đồng thời thu được một cái khác tín hiệu. Đó là thuộc về địch nhân cá nhân quang nào truyền đạt cấp tới tín hiệu, làm cho bọn họ có thể ở trước tiên tìm được địch nhân nhóm vị trí, cũng có thể rõ ràng biết địch nhân số lượng. Nhan Thu Khả mới không quan tâm Cao Văn Minh Khu muốn thấy thế nào đại nàng cái này đỉnh cấp hacker nàng là có thập phần tốt lý do sẽ không Cao Văn Minh Khu hoài nghi, này cũng muốn cảm tạ toàn Nhật đế quốc đối đầu nào không tín nhiệm cùng đối tự mình công dân không chế dụ, toàn Nhật đế quốc nguyên công dân sở hữu cá nhân quang não đều có một cái phân biệt mã hóa. Mà bị đương nô lệ nửa miêu tộc nhân cá nhân trên quang nào đều có một cái mini máy theo dõi. Chỉ cần có cái kia phân biệt mạng hóa, đem chi định vị, nơi nào còn cần nhiều làm giải thích. Tuy rằng lôi ca thủ đoạn không phải như thế, nhưng có này có sắn đồ vật nhưng dùng, nàng tất nhiên là làm lôi ca đem nó thủ đoạn ngụy trang hạ. Chính như Nhan Thu khả đoán được giống nhau, đương mặt khác tinh hệ cùng cảng cao văn minh khu tinh hệ cao tầng ở biết toàn nhật đế quốc bị toàn diệt rất huyết mạch nguyên nhân khi. Bọn họ đến không có nhiều hoài nghi nhan thu khả này đỉnh cấp hacker có cái gì phi phạm thủ đoạn, ở bọn họ xem ra, liên bang có thể toàn diệt toàn nhật đế quốc, tất cả đều là toàn nhật đế quốc tự mình làm yêu làm cho cái kia cái gì cá nhân quang nao đầu cuối mã hóa làm cho bọn họ toàn bộ chủng tộc diệt vong. Người nói một chút, cá nhân quang nao vốn là có cái độc nhất đánh số, như thế nào còn lộng cái có thể định vị mã hóa ra tới, này không phải vì đương sống bia ngắm chuẩn bị, còn có thể là vì cái gì chuẩn bị. Không có nửa miêu tộc nhân xuất lực, ngược lại còn muốn đối mặt nửa miêu tộc nhân trả thù, liên bang quân nhân đối toàn nhật đế quốc tàn sát một chút trì hoắn đều không có, thương vong càng là thiếu chỉ có con số, mà chân chính ra mạnh mẽ còn có nói tử thương quá nửa nửa miêu tộc nhân. Kỳ thật nửa miêu tộc nhân sẽ phát cùng mà trả thù, nguyên nhân liền ra ở Nhan Thu Khả làm lôi ca thượng truyền những cái đó video, đối với toàn nhật đế quốc đang ở làm thực nghiệm sự, nửa miêu tộc nhân là biết, lại không có thật mắt thấy đến quá. Đương những cái đó cùng thực nghiệm có quan hệ video úp lên các tinh hệ họp phỉ xì ổ hép sai sao, nửa miêu tộc nhân mới hiểu được bọn họ tộc nhân đều bị như thế nào tra tấn, càng là ở nhìn đến nửa miêu tộc nữ tính bị cái loại này đối đại khi, nửa. Miêu tộc nhân phẫn nộ cũng đạt tới một cái đỉnh điểm. Có lôi ca cung cấp địa chỉ, bọn họ tự nhiên là tiến lên báo thủ, có thể nói, nhan thu khả chiêu thức ấy, chính là đem nửa miêu tộc nhân trở thành quân cờ tới dùng, đương nhiên nửa miêu tộc nhân cũng là vui làm cái này quân cờ. Vô luận là ai, đều muốn tự mình báo thủ, mới có thể giải trong lòng chi hận Nhan Thu Khả là tưởng trả thù toàn nhật đế quốc, lại không có tưởng lấy liên bang quân nhân sinh mệnh tới đổi, tự nhiên lợi dụng nửa miêu tộc nhân đương tiên phong quân. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. chương 393, tái khởi biến số. Đương liên bang cùng toàn nhật đế quốc chiến tranh sau khi kết thúc, Nhan Thu Khả mới từ hoàn diệp dập nơi đó biết, hắn ở tới toàn nhật đế quốc trên đường, không biết như thế nào, vốn đang có chút tim đập nhanh cảm giác Đột nhiên liền biến mất, từ kia về sau, hắn điều động khởi trong cơ thể ám năng lượng càng thêm thông thuận. Nhàn Thu Khả đang hỏi rõ ràng Hoàn Diệp dập tim đập nhanh biến mất thời gian sau, nàng hiểu rõ mà cười, cũng minh bạch tự mình như thế nào sẽ ở nhìn đến lao giả khi, liền tưởng lập tức làm chết hắn nguyên nhân, ai làm lao giả tồn tại đối Hoàn Diệp dập tới nói chính là uy hiếp, nàng sẽ có cái loại cảm giác này cũng tìm được đáp Mà Ngân Hà tinh hệ phát động trận chiến tranh này, làm cho cả lục cấp văn minh khu sở hữu tinh hệ thấy được liên bang thất lợi. Không phải liên bang lần này rốt cuộc dùng vài phần, liền từ bọn họ kêu hoàn mỹ cơ giáp chiến hạm, còn có so với lục cấp văn minh còn muốn cao khoa học kỹ thuật trình độ, là có thể mình xác hiểu biết đến, ở lục cấp văn minh khu nội, không có mấy cái tinh hệ có thể cùng chi đối thượng. Nói nữa, nhân ra một trận chiến xuống dưới thương vong nhân số tổng cộng đều không có đạt tới trăm người, lại đem toàn bộ toàn nhật đế quốc một cái không lưu tất cả đều mà sát, quăng này năng lực, liền đủ làm cho bọn họ kiên kị. Khi bọn hắn ở nhìn đến những cái đó video khi, bọn họ cũng đã rõ ràng ngân hà tinh hệ nội có đỉnh cấp hacker cao thủ. Một cái tinh hệ muốn bồi dưỡng ra một cái siêu cấp hacker cao thủ đều khó, càng đừng nói siêu việt siêu cấp hacker đỉnh núi cao thủ. Có thể trở thành đỉnh núi hacker cao thủ, không chỉ là muốn xem tự thân thiên phú cùng nộ tính, còn có siêu việt giống nhau tinh thần hệ dị năng giả mới có càng cường hãn tinh thần lực. Không phải nói chỉ có tinh thần hệ dị năng giả mới có thể trở thành hacker, mà là muốn trở thành cao cấp trở lên siêu cấp Đỉnh núi hai đương hacker cao thủ, liền phải cần thiết có cường đại tinh thần lực mới được. Hơn nữa tới rồi siêu cấp hacker cao thủ khi, như vậy cao thủ liền tính dị năng không phải tối cao, nhưng ở thế giới giả thuyết chung, chỉ cần không có đỉnh núi hacker, bọn họ liền có thể xem như vô địch tồn tại. Hiện giờ ở biết ngân hà tinh hệ tồn tại có thể trực tiếp xâm lấn đến các đại tinh hệ học phỉ xì ổ hép sai đỉnh núi hacker, những cái đó tinh hệ nào khi còn có tầm tư mưu hoa đối phó liên bang, có thể không tốt. Nhân gia đình núi hắc cơ trực tiếp ở bọn họ thế giới giả thuyết làm điểm gì? Làm cho bọn họ đa số công dân lại lấy sinh tồn thế giới giả thuyết xảy ra vấn đề, tuyệt đối sẽ hỏa cập đến trong hiện thực tinh hệ đều loạn lên. Đừng nhìn lần này đối phó toàn Nhật Đế quốc chân chính xuất lực nhiều nhất chính là nửa miêu tộc nhân, nhưng ở sở người tinh hệ cùng nửa miêu tộc nhân trong lòng đều minh bạch, nếu không có nhan thu khả loại này có thể chơi ngược toàn Nhật Đế quốc chi hoàng đỉnh cấp dị năng cường giả tồn tại, nửa miêu tộc nhân căn bản là không có phản kháng cơ hội. Mà Nhan Thu Khả hành hạ đến chết đồng cấp cường giả năng lực, cũng làm sở hữu tinh hệ cường giả đều thập phần kiêng kỵ. Từ nay liền có thể thấy được, liền tính là đồng cấp cường giả, là cường là nhược, vẫn là muốn xem thực chiến mới có thể biết đến, mà Nhan Thu Khả như thế tuổi chính là 3 C đỉnh núi dị năng giả thực lực, lại là như thế thực chiến nghiền áp đồng cấp bản lĩnh, làm không ít mặt khác tinh hệ cường giả đối liên bang dị năng giả bị lầm đạo cho rằng đều xuất từ cùng mạch, vậy rất có thể đều là đồng dạng thực lực bản. Tưởng tượng đến nhân gia cơ giấc hoàn mỹ, dị năng cường đại, khoa học kỹ thuật trình độ cao, ai còn dám đi rút như thế mánh hổ hổ cần A. Trở lại liên bang không bao lâu, Nhan Thu Khả sẽ biết ngoại giới các tinh hệ cao tầng nơi đó đã bắt đầu chuyển ra ngân hà tinh hệ là tu chân sĩ đại tộc hậu duệ sự, này đó vốn gì chỉ có thất cấp văn minh trở lên mới có sở hiểu biết bí sự, không nghĩ tới chỉ vì ngân hà tinh hệ xuất hiện, cũng đã chuyển tới trung Đảng văn minh khu trung. Đương Nhan Thu Khả biết chuyển ra mấy tin tức này những cái đó ra hỏa. Thế nhưng là bởi vì cho rằng liên bang nhân thân thể tố chất cường hãn, huyết mạch thuần khiết so mặt khác tinh hệ cao đều là bởi vì bọn họ là tu chân giới đại tộc tu sĩ hậu duệ nguyên nhân, càng làm cho não bổ quá mức bọn họ khoa học kỹ thuật phát triển như thế hảo, cũng là kết hợp tu chân luyện khí lý niệm. Cái này đến cũng làm nhan thu khả đã biết bổn ra bên kia nhan đại trưởng lão làm sự, càng là bởi vì những người đó nhắc nhở, làm nhan thu khả trực tiếp lấy ra một ít làm lôi ca sửa sang lại ra tới có thể cùng khoa học kỹ thuật kết hợp mà dùng tu chân luyện khí, luyện Đan thư tịch, ném cho liên bang làm cho bọn họ tự mình tìm người đi kết hợp đến khoa học kỹ thuật cùng dược tề chung Đương nhiên, mấy thứ này có một bộ phận kỳ thật ở nhan trí cùng cái đí đại thúc bọn họ đều đã vận dụng thượng, chỉ là trước kêu bởi vì không nghĩ làm người phát hiện liên bang nội có tu chân giới đồ vật, mới không có lấy ra tới đặt ở thế nhân trước mặt. Mà tự lần trước nhan thu khả thấy một đám tu sĩ sau, liền không còn có nghe được cùng bọn họ có quan hệ sự. Cũng liền không nhớ tới những cái đó thư tịch, hiện tại có người đã đem Ngân Hà Tinh Hệ cùng tu chân giới liên lụy ở bên nhau. Nhan Đại trưởng Lao Phóng lời nói sự cũng bị Nhan Thu Khả đã biết, cũng là có thể an tâm lấy ra tu chân giới cơ bản nhất luyện khí luyện đan thư tịch. Về sau cho dù có người nhớ thương thượng, bọn họ có bản lĩnh, liền tùy tiện cầm đi thí. Phải biết rằng tu chân giới người tài ba là thực tính bài ngoại, bọn họ có thể ra tới đồ vật, không có bọn họ hỗ trợ, không phải bọn họ huyết mạch, muốn bên ngoài tộc thân phận hiểu được đều là việc khó Càng đừng nói học xong Năm đó nhan thu khả ở lôi ca biết các tu sĩ không chỉ là ở đan dược thượng động tay chân Chỉ có thể chạy tu sĩ huyết mạch hậu Duệ có thể sử dụng Ngay cả luyện khí đều bị bọn họ động tay động chân Ở luyện khí chung có chút quan trọng chỗ Đều chỉ có thể dựa huyết mạch cộng minh mới có thể đọc hiểu cùng học được Nếu không, ngươi nghiên cứu thượng 100 năm Đều chỉ có thể được đến một cái kết quả Nó nhận thức ngươi, ngươi vẫn là không quen biết nó Nghe nói tu chân giới sẽ như thế lo lắng như thế tính bài ngoại Cũng là có nguyên nhân, ai làm thật lâu trước tu sĩ chỉ cần ra ngoài rèn luyện, ở mặt khác vị diện đều là bị vây công đánh cướp hàng đầu mục tiêu. Phải biết rằng kêu kết pháp khí đan dược ở không có gia nhập đặc thù thủ đoạn trước, vô luận là loại nào tu luyện phương thức cùng bất đồng năng lượng đều là có thể dùng. Như vậy tu sĩ một lần huyết tẩy nhiều chỗ địa phương sau, vẫn là không có làm những cái đó kẻ tham làm từ bỏ đánh. Cướp tu sĩ, mà làm tu giả, bọn họ lại không thể tùy ý nhiều tạo sắc nghiệt cuối cùng liền lăn lộn ra chỉ có thể đồng dạng huyết mạch có thể sử dụng sở hữu độ dùng, tự kia về sau, tu sĩ đi đến cái nào vị diện, đều sẽ không có người nhớ thương. Nhan thu khả là không biết tu chân giới cũng hảo tiên giới cũng hảo, là bao lâu bắt đầu làm như thế, liền nàng dung hợp quá những cái đó vô chủ không gian, có đều không biết mấy trăm triệu năm, mà khi đó đồ vật cũng đã chỉ có thể dùng ở huyết mạch cùng tộc mới có thể dùng. Kỹ thuật này cũng biến tướng thuyết minh một chút, tu chân giới tồn tại thời gian tuyệt đối là so hiện tại tinh tế vị diện còn muốn lâu. Lục cấp tinh hệ an phận, nhan thu khả nơi đó lại là buồn bực đã chết, ở nàng đem toàn nhật đế quốc sự ném ra sau đầu khi, không nghĩ tới, sẽ chỉ ở tu sĩ trên người xuất hiện sự tình thế nhưng cũng ở trên người nàng đã xảy ra. Nàng thế nhưng muốn lập tức thăng cấp, nguyên nhân chính là nàng vông xuống đối toàn nhật đế quốc chấp nghiệm, lại không cần lo lắng ngân hà tinh hệ ở lục cấp văn minh khu nội tái khởi phân tranh, tâm tư lập tức biến càng thêm trong sáng thông thấu Làm nàng trong cơ thể căn nguyên tri lực bắt đầu rồi tự chủ hấp thu ngoại giới năng lượng chuyển phí tổn nguyên tri lực. Này đối mặt khác dị năng giả tới nói là thiên đại chuyện tốt, về sau liền tính không tu luyện, trong cơ thể năng lượng cũng sẽ tự chủ hấp thu tu luyện, nhưng này đối vốn là tưởng áp chế thăng cấp nhan thu khả tới nói, chính là dở khóc dở cười kết quả, phải biết rằng nàng hiện tại trong cơ thể vốn là động lại một ít năng lượng phong ấn, còn không phải là vì không cần quá nhanh trưởng thành. khả nhi bà bối, ngươi là nói. Người hiện tại tự mình đều khống chế không được không đi tu luyện. Nhan Dương Diệu ở nhận được nhà mình Nữ Nhi video chắc khi vốn là mãn vui mừng, không nghĩ tới, nhà mình Nữ Nhi đi lên liền cho hắn như vậy một cái cấp quan trọng nổ mạnh. Hắn mấy năm nay sớm đã bị Nữ Nhi các phương diện yêu nghiệt năng lực đả kích đến chết lạng, tự Nữ Nhi tới rồi 2C cấp thực lực sau. Hắn cũng là biết Nữ Nhi ở thử thả chậm tu luyện, đem thời gian đều dùng ở luyện tập cơ giáp chờ sự thượng, hiện giờ chính là thao tác cơ giáp trình độ đều cùng hắn giống nhau là hoàng cấp, Chỉ Là không nghĩ tới, liền tính nàng phân tâm đến mặt khác sự thượng, vẫn là tùy tiện liền tu luyện tới rồi 3 C cấp, phải biết rằng, nhiều năm như vậy xuống dưới, hắn này đương thân cha nếu là không phát hiện nhà mình nữ nhi ẩn tàng rồi nhiều ít dị năng, hắn liền không phải nhan thu khả thân cha. Còn nhớ rõ năm đó hắn phát hiện khi, suốt dại ra cả ngày, đều không có phục hồi tinh thần lại, toàn hệ A, nếu không phải hắn làm tiểu khả nhi dẫn hắn ở trò chơi thiên hạ đối chiến thời, trong lúc vô ý phát hiện nàng trò chơi hào có vấn đề. Làm nàng đổi thành ma huyễn sư thân phận tới đối chiến, lại đem nàng có thể đổi mấy cái thân phận đều phân tích hạ, cũng sẽ không phát hiện cái này thiên đại bí mật. Cũng là ở khi đó, hắn hoài nghi bẩm sinh dị năng giả rất có thể đều là toàn hệ yêu nghiệt, cái kia hồn tộc sẽ cùng nhà hắn bảo bối nữ nhi khế đức cũng là coi trọng điểm này, mà hắn càng hoài nghi toàn hệ yêu nghiệt không hướng nhiều hệ thiên tài kia phải dùng nhiều lần thời gian tới tu luyện, sở hữu thuộc tính vốn chính là một cái hoàn chỉnh tuần hoàn, như vậy có thể tăng cường tốc độ tu luyện Ơn, đặt đi Các ngươi phỏng trừng là đừng nghĩ thả lỏng một đoạn thời gian, nhiều nhất 3 năm, thiếu giả nửa năm, ta liền phải lại đột phá, chúng ta chờ đi thất cấp văn minh khu lăn lộn đi. Nhan Thu Khả nói thời gian bất đắc dĩ, tự nàng trong cơ thể căn nguyên chi lực bắt đầu tự chủ hấp thu năng lượng, nàng liền phát hiện những cái đó bị phong ấn năng lượng, có phong ấn không được chi nguy. Kỳ thật Nhan Thu Khả vẫn luôn đều rõ ràng, ở trong cơ thể phong ấn năng lượng tổn trữ đây là hạ hạ sách, bởi vì những cái đó năng lượng còn không tính nàng tự thân Đối thân thể của nàng vẫn là sẽ mang đến một chút thương tổn, chỉ là nàng thể chất cứng hãn, lại là nhiều năm qua thói quen như thế chữ năng lượng, cũng liền không có đối những cái đó thương tổn để ở trong lòng. Mà bắt đầu tự chủ hấp thu năng lượng căn nguyên chi lực, đối cùng tồn tại một chỗ mặt khác năng lượng hấp thu tất nhiên là muốn mau liền tính nàng phong ấn ở, chờ căn nguyên chi lực đem phong ấn thượng năng lượng đều hấp thu luyện hóa, những cái đó năng lượng nơi nào còn vây trụ. Nhan Dương Diệu ở nghe được cái này trả lời khi, chiêu chiêu khoe miệng có cái qua yêu nghiệt nữ nhi nói là phúc khí khá vậy thật là thực hố bọn họ liên bang quân nhân A. Muốn nói năng lượng vũ là thứ tốt, toàn bộ liên bang hiện giờ trở thành dị năng giả đã sớm vượt qua một nửa, hiện tại chỉ có không đến 1/3 người vẫn là người thường, mà bọn họ phát hiện tự huyết mạch tăng lên sau, bọn họ sinh tồn năng lực không có bởi vì trở thành dị năng giả mà giảm bớt, ngược lại bắt đầu tăng lên lên. Nay đối toàn bộ liên bang tới nói đều là hỷ sự, đối với năng lượng vũ mang đến chỗ tốt bọn họ càng hiếm lạ Mà lần này nữ nhi nói ít nhất nửa năm, nhưng hiện tại khoa học kỹ thuật trình độ toàn tạp ở lục cấp đỉnh núi chỗ, nửa năm thời gian thật sự không đủ bọn họ có điều đột phá. Nghĩ đến đám kia đã trầm mê ở luyện khí trung tiến sĩ nhóm, nhan dương diệu bất đắc di nói, nữ nhi, ngươi xem, muốn hay không lại làm vị kia giúp giúp đám kia kẻ điên, bọn họ gần nhất thiên khoa. Nhan thu khả tự nhiên là biết những cái đó khoa học kỹ thuật nghiên cứu nhân viên thiên khoa nguyên nhân, bọn họ tìm không thấy đột phá đến thất cấp khoa học kỹ thuật cơ hội Nàng lấy ra những cái đó thư tịch thành bọn họ trong mắt cơ hội, tất nhiên là đều đem tâm tư đặt ở kia mặt trên. Nàng hôm nay tìm nhà mình đặt đi, cũng là muốn nói việc này, năng lượng vũ tồn tại so với khoa học kỹ thuật đánh vỡ hàng rào đoạt được đến chỗ tốt, đối phát triển trung ngân hà tinh hệ càng có tác dụng, được đến càng nhiều hy hữu mạch khoáng, cùng nhiều chuyển thừa một ít vũ trụ cho khoa học kỹ thuật tri thức. Nói thật, có lôi ca khoa học kỹ thuật tri thức thượng bọn họ đều có chuyển thừa, mà hi hữu mạch khoáng. Chứ không nói nhan thu khả tự mình trên tay có bao nhiêu, ở nàng trong mắt ngân hà. Tinh hệ ngoại tinh hệ đều có thể trở thành bọn họ tài nguyên kho. Đương nhiên là có loại này ý tưởng không chỉ là nhan thu khả, toàn bộ liên bang cao tầng đều là đồng dạng ý tưởng. Ai làm nhan thu khả cùng hoàn diệp dập bọn họ mỗi lần đánh cấp những cái đó tinh hệ, sở thu được tài nguyên so với ở tự mình điệu bản thượng khai thác không chỉ là lượng nhiều, còn căn bản không cần lãng phí bọn họ sức người sức của. Đánh cấp nghiện liên bang cao tầng kỳ thật hiện tại là thiệt tình hiếm lạ những cái đó tinh hệ tới tìm tra, đối bọn họ tới nói, chỉ cần có tìm tra, chính là cho bọn hắn ra hai cái siêu cấp thần trộm xuống tay lý do, có nhan thu khả cái này siêu cấp di động kho hàng ở, có cái gì thứ tốt không thể dọn về ra, vì thế, bọn họ thiệt tình cầu tới tìm tra. Đặt đi, nó không thể hỗ trợ, lên tới thất cấp khoa học kỹ thuật ngạch cửa không thể dựa ngoại lực giúp đỡ đánh vỡ, ta lần này tìm ngài. Là muốn cho nhan trí bọn họ tiểu tổ gia nhập đến liên bang tổng nghiên cứu bộ, còn phải cho bọn họ tự do nghiên cứu quyền lực. Việc này ta không nghĩ tự mình tìm tới mặt đám kia lão nhân, vẫn là ngày cùng bọn họ nói đi. Gần nhất nhan thu khả thu được tình yêu video chắc quá nhiều, một đàn lão nhân tự mà sắt toàn nhật đế quốc sau, một đám tự hồ lại trẻ tuổi vài phần, còn đều thành làm nhảm không có việc gì không phải tìm nàng, chính là tìm hoàn diệp dở, sở liêu nội dung thật là hoa hòe loẹ loẹn, bọn họ hai đến bây giờ đều không rõ. Bọn họ như thế nào liền nhàn thượng như vậy, thay ca tới quay rầy bọn họ hai người. Nhàn thu khả nơi nào minh bạch, đệ nhất nguyên xoáy bọn họ là bị hai cái tiểu nhân phá của năng lực cấp khí, nhưng bọn họ lại luyến tiếp xử phạt hai người, chỉ phải đổi cái phương thức tới lăn lộn bọn họ hai người. nhan dương diệu đến là biết là chuyện như thế nào, lập tức nhắc nhở nói, Ngươi nhà, ngươi ra ra bọn họ đó là khí ngươi quá mức hào phóng, thế nhưng đem toàn nhật đế quốc tài nguyên một phân không cần đều cho nửa miêu tộc. Cuối cùng tự mình còn xuất tiền túi bổ thượng lần này chiến tranh tiêu hao vật tư, đám kêu lão nhân đau lòng ngươi tự mình bỏ vốn, lại tức ngươi hào phóng. Đặt đi, bọn họ sẽ không khi ta thánh mẫu bệnh phát tác đi. Nhan Thu Khả ở nghe được này đáp án khi, cũng kinh ngạc một giây, có chút bất đắc dĩ hỏi. Nhan Dương Diệu khẳng định gật đầu, làm Nhan Thu Khả có chút trợn khóc trợn cười mà giải thích nói, đặt đi, ta không phải cái gì vì nửa miêu tộc mới không cần những cái đó vật tư. Tiếp theo nàng đem hoàn diệp dập sự đơn giản nói hạ, Nhìn đến Nhan Dương Diệu trên mặt khiếp sợ, nàng cười khổ nói, đạt đi lúc này ngài có thể minh bạch ta vì sao thả rằng tự mình lấy vật tư ra tới, cũng không nghĩ liên bang lấy những cái đó chiến lợi phẩm đi. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 394, Cấp Hoàn Thiếu đưa nữ nhân. Nhan Dương Diệu lao đi trên đầu không tồn tại mồ hôi lạnh, hắn thật sự không thể tưởng được, toàn nhật đế quốc người còn có cái loại này thủ đoạn, hắn có thể xác định không phải mỗi người đều có hoàn diệp dập cái loại này vật khí. Bên người có nhà hán vận khí nghịch thiên khả nhi giúp đỡ, nếu là bọn họ lấy về những cái đó vật tư chung thực sự có xuất hiện vài món có vấn đề, lộng không hảo chính là mấy cái mạng người không có. Đối liên bang tới nói, vật tư vĩnh viễn so không người quân nhân sinh mệnh quan trọng, lúc này nhan dương diệu cũng là thập phần nhận đồng nữ nhi cách làm. Bảo bối nữ nhi nha, ngươi như thế nào không đem việc này cùng đám kia láo nhân nói, bọn họ nếu là đã biết, liền sẽ không như vậy lan luộn. Nhan thu khả lại như thế nào thông minh. Cũng sẽ không nghĩ đến liên bang tối cao đám kia thủ lĩnh sẽ như thế ấu trị A, tự nhiên sẽ không nghĩ đến bọn họ liền bởi vì việc này, mới như thế nhiệt tình A. Lôi ca hiện tại đối ngân hà tinh hệ theo dõi đã đều bông tay làm liên bang đầu náo làm, nó chỉ là mỗi quá một đoạn thời gian liền toàn bộ xem xét một phen đầu náo ký lục, tất nhiên là còn sẽ không biết nhan an liệt bọn họ như thế nhiệt tình nguyên nhân, này cũng làm nhan thu khả cùng hoàn diệp dập nhiều bị mấy ngày đến từ các trưởng bối tình yêu. Chờ nhan an liệt bọn họ biết nội tình sau. Tất nhiên là Minh Bạch nhà mình hai tiểu không phải thánh mẫu bệnh thánh phụ bệnh, cũng liền không ở lăn lộn hai tiểu, còn bởi vì Nhan Thu Khả tự bổ chiến tranh tiêu hao vật tư sự, cấp Nhan Thu Khả lại bỏ thêm một viên tinh cấp quân hàm, cái này làm cho Nhan Thu Khả thập phần vô ngữ. Ai đều biết ở nàng nơi này vật tư so quân hàm quan trọng được không? Liên nàng hiện tại tuổi đều đã là nhị giang tam tinh trung tướng, phòng trừng không cần chờ nàng 50 tuổi, liền nguyên soái cấp, thiệt tình không cần cho nàng trưởng quân hàm. Bất quá nói cái gì cũng chưa dùng Hiện tại Nhan Thu Khả đã là tam giang một tinh trung tướng, đã nhìn đến đại tướng quân hàm ở hướng nàng gây tay. Đương Nhan Thu Khả đem Nhan Trí kia một tiểu đội đóng gói đưa lên đi Tổng viện nghiên cứu chiến hàm sau, vốn tưởng rằng có thể nhàn nhã quá một đoạn thời gian hoàn diệp dập, ở nhìn đến xuất hiện ở trước mặt hắn mấy người đường trường đen mặt, còn trực tiếp đi lên không cẩn thận dây lai like khách chung một người khách quý. Lại nói tiếp năm đó rời đi hoàn gia trường lao, ở trở lại buồn ra sau, hắn hành vi tất nhiên là làm hắn được đến nên có kết cục Lúc sau Hoàn Gia ở biết Hoàn Diệp Dập cùng Nhan ra Nhan Thu Khả là một đôi khi, lập tức nóng nảy, phản tổ huyết mạch a, vẫn là thuần túy nhất phản tổ huyết mạch, liền tính đối phương là tu luyện dị năng, hắn hiện tại giúp không đến tu chân giới hoàn gia, nhưng ngàn năm sau, vạn năm sau, Hoàn Gia vẫn là sẽ nhân Hoàn Diệp Dập tồn tại lại ra một người tiên quân. Vì thế bọn họ là sẽ không, cũng không có khả năng làm ra như vậy sẽ hủy hoại Hoàn Diệp Dập tiềm lực sự, bất quá, bọn họ vẫn là động tâm tư ở Hoàn Diệp Dập trên người. Cho rằng nam nhân sao có thể không phong lưu, mà hoàn diệp dập phản tổ huyết mạch làm cho bọn họ quyết định cấp hoàn diệp dập than bài vài tên tộc nhân tư chất dung mạo đều càng thêm hoàn gia nữ tu sĩ lại đây, nghĩ làm hoàn diệp dập cấp hoàn gia ở lâu hả mấy cái hắn huyết mạch hậu Duệ Nhiên, đương hoàn gia người mang theo vài tên nữ tu sĩ tới rồi ngũ cấp văn minh khu khi không có tìm được ngân hà tinh hệ, hỏi thăm mới chỉ, nhân ra lại bay lên, cái này hảo, hoàn gia trưởng lão chỉ phải trước mang theo người trở lại tu chân giới, đem sự tình đăng sau Lại bỏ thêm hai tên hoàn gia dòng chính tiểu thư, cùng nhau mang đến này lục cấp văn minh khu. Bọn họ lần này tới, vẫn là không có nói cửa chính, chờ lôi ca phát hiện khi, bọn họ đều tới rồi bản cổ thành. Khu! Ngân Hà Tinh Hệ có cửa chính sao? Từ phía tất cả đều là thiên thạch che chở, chính là bọn họ tự mình đi ra ngoài, đều phải trèo tường. Thật đúng là không có người biết Ngân Hà Tinh Hệ cửa chính ở đâu, bất quá cửa sau đến là có không ít người đều rõ ràng ở đâu. Lời nói hồi chính đề. Đương Hoàn Gia trưởng lão mang theo 7 tên hoàn gia nữ tu sĩ trực tiếp xuất hiện ở tinh sĩ chiến đoàn địa bàn thượng kỳ, còn làm Lơ tinh sĩ thành viên, trực tiếp vào hoàn diệp dập cùng Nhan Thu Khả sở trụ tầng lầu. Lúc này toàn bộ tinh sĩ chiến đoàn đều đàn hô tới vây xem. Phải biết rằng, tự hoàn diệp dập thói ở sạch thăng cấp sau, dung đâm rồng hang hổ tới hình dung hoàn diệp dập cư trú kia một tầng là thập phần chuẩn xác, bọn họ tự mình người cũng không dám ở đi lên, chính là tiểu Tuấn Hoa đều phải lựa chọn Nhan Thu ở khi mới có thể đi lên có thể thấy được Hoàn Diệp Dập giết hại lực có bao nhiêu đại. Càng đừng nói hiện tại Hoàn Diệp Dập ám hệ dị năng cũng tiến hóa thành biến dị năng lượng, kia giết hại lực, xem hắn trực tiếp dây một người mặc cực phẩm pháp khí nữ tu liền biết, này uy lực tuyệt đối là chuẩn cỡ giờ. Nói đến Hoàn Gia vị kia đích tiểu thư cũng là đủ hoa xi, nàng là đưa tới làm Hoàn Diệp Dập đương ngựa giống, vốn dĩ việc này chính là làm là một lòng có điều gái nam nhân cảm thấy thập phần ghê tởm sự, nàng còn đi lên nhìn đến Diệp Dập thiên nhân chi tư liền tưởng sắp dụ Hoàn Diệp dập liền tinh cái gì cũng không rõ ràng lắm, nhưng thăng cấp bản siêu cấp thói ở sạch cũng sẽ không bởi vì đối phương là cái gì tu sĩ liền sẽ thủ hạ lưu tình, nên dây làm theo dây, còn bởi vì bản năng cảm giác. Được đối phương trên người Pháp bảo nhiều, Hoàn Diệp dập trực tiếp 4 hệ dị năng toàn thượng, mặc diễm thêm ám ảnh hai cái thăng cấp bản năng lượng liền đủ tàn nhẫn, hắn thế nhưng còn đem mặt khác tới hai giống nhau dị năng cũng bổ thượng, có thể thấy được Hoàn Diệp dập thật sự một chút đều không có như thế nào thương hương tiếc ngọc tinh thần Hoàng gia trưởng lão căn bản là không có phản ứng lại đây, vị kia đích tiểu thư liền cái gì đều không có lưu lại, ngay cả ở tu chân giới nàng bản mạng hồn đèn đều không có lưu lại một chút hình ảnh, có thể thấy được hoàng diệp dập chiêu thức ấy sát chiêu có bao nhiêu người tiên. a ngươi sao lại có thể như vậy, thảo nhi tỷ tỷ làm sai cái gì, ngươi kẻ hạ nhân, như thế nào? Nô, no. ngông no, ngông no, nô. No. hoàn gia một vị khác dòng chính tiểu thư ở thân đường tỉ bị dây sau, trực tiếp phẫn nộ mà hô to lên. Nhưng nàng lời nói mới nói một nửa, hoàn gia trưởng lao nháy mắt bưng kín nàng miệng, nhưng quan trọng kia mấy chữ, vẫn là làm bao gồm nhan thu khả ở bên trong sở hữu vây xem đảng đều nghe được, càng đừng nói đương sự hoàn diệp, dở, lô thai hắn nhưng không có tật xấu. H -h, hạ đảng người, ha ha ha. Hạ đảng người, ngươi thật đương tu chân giới người chính là thượng đảng người, liền ngươi một cái liền dê cấp tu vi đều không đến xuẩn nữ nhân, có trăm tuổi, vẫn là thiên tuế, nói bổn quân là hạ đảng người, hảo, thức hảo. Thật sự thật tốt quá. Hoàn gia mấy người ở Hoàn Diệp dập lời nói hạ, trên người mồ hôi lạnh càng mạo càng nhiều. Đúng vậy bọn họ tu sĩ trăm năm một thời gian, đều không có tu luyện đến nhân gia mới 28 tuổi liền có đại thừa kỳ thực lực. Buồn cười chính là, bọn họ tới trước, còn như thế xem thường vị diện này, nhìn xem chung quanh xem diễn, cái nào thực lực không đều so với bọn hắn cao, còn đều không có một cái trăm tuổi thượng, mà bọn họ. Bọn họ tự nhận là thượng đẳng người, lại quên mất vô luận ở đâu, đều là lấy thực lực vi tôn. Mang chửi người hoàn gia đích tiểu thư sợ khóc, nàng hiện tại đã biết rõ liền tính trở về Hoàng gia, cũng sẽ không có người cấp thảo nhi tỉ tỉ trả thù, ai làm nàng không có được đến đại thừa quân giả đồng ý, liền như vậy phóng túng sắc dụ đối phương, loại này hành vi là đối đại thừa quân giả khinh bỉ, mà nàng, nghĩ đến tự mình vừa mới hành vi, hoàn gia đích tiểu thư trực tiếp dọa hôn mê. Hoàn gia trưởng lao ở 19 tiểu thư ngất xịu đi khi, hận ngừa rằng, liền hoàn diệp dập hiện tại tu luyện tiềm lực, chính là buồn ra nơi đó đều phải kính. Đại thừa kỳ ở tu chân giới đã mà lao tổ thân phận càng là tu chân giới tối cao tu vi bọn họ vốn đang cho rằng hoàn diệp dập nhiều nhất là nguyên anh thực lực đưa tới mấy cái hoàn gia nữ nhân đối với liền tính không khôngị thu cũng muốn kiêng kỵ bổn ra cao thủ nhiều như mây chỉ có thể vì bổn ra xuất lực hiện tại đối với một cái tới rồi C cấp dị Nam giả đã cùng bọn họ đại thừa kỳ tổ tiên có thể sau so khi bọn họ còn lấy cái gì làm nhân ra kiêng kỵ người nhà sao hahaha ha ha, đây là thiên đại chê cười Mười đại tu chân trong gia tộc, liền hoàn gia người nhất vô tình, đó là từ trong xương cốt để lộ ra vô tình, như thế nào sẽ bởi vì đã chết một vài cái người nhà, liền sẽ thỏa hiệp, càng đừng nói, trước mắt vị này có thể trực tiếp nháy mắt hạ gục sinh mệnh sau, còn như thế bình tĩnh, hắn tất nhiên là minh bạch như vậy hoàn gia người, không chỉ là vô tình, hắn tâm đều là thị huyết. Hoàn gia trưởng lão ở Hoàn Diệp Dập trong tiếng cười, biết lúc này bọn họ khả năng phiền toái, tất nhiên là muốn tìm tự cứu phương thức, mà còn ở hắn tìm kiếm đường ra khi Tìm đường chết hoàn gia nữ tu lại lên sân khấu. Phu. Phu quân. Tiểu dung là buồn ra, giúp ngài tuyển thị tiếp. a Không đợi nữ tử đem nói cho hết lời. Hoàn gia trưởng lao ra tay trực tiếp đem người đánh vự. Hắn thật là mò thừa nhận không được hoàn gia nữ tu bạch mục Nàng liền không có phát hiện. Hoàn diệp dập có thể dây minh diệm thảo nhi tiểu thư. Như thế nào sẽ đem nàng loại này nữ tu đặt ở trong mắt. Hắn rõ ràng nhớ rõ hoàn diệp dập cùng nhan ra tiểu cô nương là một đôi. lúc này càng không xong Chính như hoàn gia trưởng lao tưởng giống nhau, đã sớm ở nhan thu khả dưới sự trợ rút, thập phần hiểu biết tu chân giới hoàn diệp dập, ở nghe được thị thiếp hai chữ, nhìn nhìn lại lần này hoàn gia trưởng lao mang đến mấy người phụ nhân, không chỉ hắn đã hiểu kêu buồn ra đánh cái gì chú ý, chính là không phải thập phần hiểu biết tu chân giới tinh sĩ các thành viên cũng minh bạch, đây là muốn buộc hoàn diệp dập bán mình đường ngựa giống tiết tâu A. Hoàn thiếu ra, là cái nam nhân, ngươi có thể chịu được làm người như thế không so ngươi. Ta dựa. Lao tử trường kiến thức Đây là phải cho nhà của chúng ta lão đại ngạnh mang nón xanh. Nưu nhân à, thật con mẹ nó như bức rầm rầm, chạy ta nhan ra điệu bàn đi lên, cho ta nhan ra tiểu công chúa định ra người đổ nữ nhân, làm tốt lắm. Thật tốt, họ Hoàn, liền tư điểm này, ngươi không tư cách đường tiểu ra tỷ phu. Mặt khác Hoàn Diệp dập đều có thể làm lơ, nhưng tiểu Tuấn Hoa câu này vừa ra, Hoàn Diệp dập quanh thân khí áp càng thấp, liền tính hắn rõ ràng tiểu Tuấn Hoa đây là cô ý muốn lửa cháy đổ thêm dầu, không phải thật sự không nhận hắn này tương lai tỷ phu. Nhưng chỉ là nghe được, hắn liền vô pháp tiếp thu loại này khả năng. Mà tìm đường chết hoàn gia trưởng lão lúc này thế nhưng nghĩ đến dùng nhan thu khả tới bước hoàn diệp dập bông tha bọn họ, liền ở hoàn gia trưởng lão phát hiện nhan thu khả khi, trực tiếp liền phải ra tay bắt người, đường hắn bị vô hình phòng ngự bắn bay đi ra ngoài khi, mới phát hiện nhan thu khả thực lực hắn căn bản là nhìn không thấu, này nói cách khác nàng so với hoàn diệp dập tu vi còn muốn cao. Có cái này nhận chi, nên ở trên mặt đất hoàn gia trưởng lão sắc mặt xám trắng một mảnh, hắn ra tay Chẳng khác nào mạo phạm một cái tu vi còn cao hơn đại thừa kỳ cứng giả, lần này không chỉ hắn sẽ có phiền thoái, hoàn gia rất có thể vì trước kia nhan thu khả lửa dợ, hắn kia một môn đều sẽ đã chịu liên lụy. Ha ha, cái kia không biết tên hoàn gia thật là hảo bản lĩnh. Nhan thu khả nhàn nhạt nhìn trên mặt đất hoàn gia trường lao, lại đảo qua hoàn gia nữ tu, cuối cùng ánh mắt đối thượng hoàn diệp dập khi, làm đối phương rõ ràng thấy được nàng trong mắt không vui. Cũng không bỏ được làm nhan thu khả có một chút hỏng tâm tình hoàn diệp dập lúc này càng nổi giận Hắn không chút suy nghĩ liền dùng ám ảnh cùng mặc diễm đem hoàn ra mấy người đều cấp dây thành cha, lúc sau còn cảm thấy không có phát tiết đủ, ánh mắt ủy khuất mà nhìn về phía nhan thu khả nói, khả nhi, còn thực ghê tẩm, này mấy cái không đủ. Tinh sĩ chiến đoàn một chúng vô ngữ nhìn trời, cái này sát nhân của ma, nghe một chút hắn này đều nói gì đó, này mấy cái không đủ, xem ra hắn là muốn đem nhân ra hoàn ra buồn ra đều xử lý hết nguyên ổ không thành, nói như thế nào nơi đó là hắn hoàn ra một mạch ra. Hoàn Diệp Dập thật đúng là chính là cái này ý nghĩa, hắn càng là biết cái kia nhan ra đại trưởng lao rời đi khi, để lại tiến vào tu chân giới ngọc bài cùng khởi động truyền tông trận dùng linh thạch, cái tiếc cái gì hoàn thị buồn ra như thế ghê tởm hắn, nhà hắn lao nhân cùng lao ba đều đã sớm đem hắn đóng gói đưa cho Khả Nhi, hắn đều không phải hoàn ra người, bọn họ còn tới ghê tởm hắn, hắn nếu không tìm về bãi, chính là không thể nhi lão công. Hào đi, ở Hoàn Diệp Dập trong lòng, hắn chính là nhan thu khả sở hữu vật, tưởng nhúng trong hắn. Dạy hư hắn, bôi đen hắn đều là hắn chết thủ, không giết không thể trước kia hắn đầy bụng lửa dợ. Nhan Thu khả biểu môi, sát khí quá nặng. Khả nhi, thấy nhìn Hoàn Diệp dập liền phải rất hạt đầu vàng tới biểu đạt hắn ủy khuất, Nhan Thu khả bất đắc dĩ mà nhìn về phía Nhan Khỉ cùng Nhan Tâm Hàn, ở bọn họ sau khi gật đầu, nàng nghĩ nghĩ nói, ta cùng Hoàn Diệp dập lần này ra cửa muốn đi một vị khắc giới, nơi này các ngươi xem trọng ra, chúng ta nhất vãn nửa năm nội liền trở về, ta sẽ không bên ngoài thăng Nhắc tới thăng cấp, tinh sĩ chiến đoàn một chúng lo lắng lên, bọn họ đến không phải lo lắng nhà mình lao đại, bọn họ ở lo lắng viện nghiên cứu nơi đó thành quả không thể đúng hạn đột phá, bọn họ cũng là thập phần hiếm lạ năng lượng vũ lễ rửa tội, phải biết rằng bọn họ tu vi sẽ nhanh như vậy, trừ bỏ pháp tắc ô dù công lao ngoại, lớn hơn nơi trợ lực vẫn là năng lượng vũ, pháp tắc ô dù nhiều nhất giúp cấp thấp tăng lên tăng cấp, nhưng cao giai dị năng giả chỉ có thể tăng lên một bậc. Nhưng năng lượng vũ mang đến chỗ tốt không chỉ trời mưa ngày đó, Lúc sau một đoạn thời gian toàn bộ ngân hà tinh hệ vẫn là ở dư thừa năng lượng chung, bọn họ không chỉ là cùng ngày được lợi, được đến bất đồng chỗ tốt thăng cấp, kế tiếp còn có thể tiếp theo tăng lên cấp bậc. Kỳ thật nếu dựa theo bình thường thực lực cấp bậc phân chia, chân chính dị năng giả có thể so đại thừa kỳ chính là B cấp trở lên tu vi mới đúng, nhưng ai làm hoàn diệp dập cùng nhan thu khả trong cơ thể năng lượng là cao hơn linh khí, tất nhiên là làm cho bọn họ ở tu vi cảm giác thượng, bị hoàn ra mấy người định ý vì đại thừa thực lực. đương nhiên Này không phải nói, lấy nhan thu khả thực lực của bọn họ không thể cùng đại thừa kỳ so, vừa lúc tương phản, bọn họ là thật sự có thể chiến đại thừa kỳ tu sĩ, đây là trong cơ thể năng lượng cấp bậc cao ưu thế. An bài hảo tinh sĩ chiến đoàn nội sự, nhan thu khả lần này không nghĩ đi chơi, chỉ là làm hoàn diệp dập đi xuất khẩu ác khí, tất nhiên là không có mang lên tưởng theo hầu tiểu tuân hoa, bọn họ trực tiếp sát hướng về phía truyền tống trận chỗ, cũng là nhan gia đại trưởng lão tưởng toàn diện, từ nhất cấp văn minh khu. Đến kiểu cấp văn minh khu sở hữu truyền tống trận vị trí hắn đều cho Nhan Thu Khả. Nhan Thu Khả tất nhiên là minh bạch đại trưởng Lão làm như thế tâm tư, không chỉ làm tự mình thân đệ huyết mạch xảy ra chuyện, trước tiên cho nàng một cái nhưng bảo bọn họ mệnh được lui, chính là Ngọc Giản. Đều cấp chính là cái loại này có thể trực tiếp khống chế truyền tống trận hướng tu chân giới tặng người tối cao quyền hạ Ngọc Giản. Loại này Ngọc Giản tu chân giới 10 đại gia tộc, mỗi nhà các một hối, nhan ra vừa lúc ở đại trưởng Lão trên tay chương 395 Đại náo hoàng gia. Lục cấp văn minh khu, một viên hoang tinh thượng, một chỗ cất dâu trong sơn động, hai cái tuyệt Mỹ thân ảnh xuất hiện ở chỗ này, đây là một cái thiên nhiên hình thành đại nội động, không gian đại có thể đái hạ hơn một người. Bọn họ trong đó một người trong tay cầm một khối tiểu xảo ngọc bài, liền thấy người nọ đem ngọc bài phóng tới trong sơn động trên đất trống, không biết kia ngọc bài như thế nào làm được, ở nó tiếp xúc đến đất trống sau, ngắn ngủn vài giây thời gian, trên mặt đất xuất hiện một cái phức tạp hình tròn đồ văn. Hình tròn đồ văn trung gian cùng bên ngoài chỗ rõ ràng có mấy cái lông chỗ. Khả Nhi, đây là đi vẽ truyền thần giới truyền thống trận. Ân. Nhan Thu khả trả lời đồng thời, nàng thu hồi ngọc bài, lấy ra bảy khối lúc trước nhan ra đại trưởng lão lưu lại trung phẩm linh thạch. Nói thật, Nhan Thu khả không gian nội nhất không thiếu chính là thượng phẩm, cực phẩm linh thạch, càng nhiều vẫn là hạ trung thượng ba vị tiên thạch, đến nỗi thần thạch, nàng nếu là phiên phiên không gian nội đồ vật, phòng trường cũng tìm được một tiểu đôi. Mấy thứ này đối nhan thu khả vẫn luôn là không có gì dùng, nàng cũng chưa từng đem này đương hữu dụng vật tư, cũng đúng, liền như ở mặt thế tiền tại đều thành phí giấy giống nhau, không dùng được đồ vật, tự nhiên chính là vô dụng hạnh rắc rưỡi. Bắt đầu khi nhan thu khả chỉ là không nghĩ nhiều như vậy tu chân giới đồ vật nếu như bị nàng ném ra không gian, đưa tới phiền thoái, rồi sau đó tới nhan thu khả rốt cuộc phát hiện tu chân giới khoáng thạch linh thạch linh tinh đồ vật rượu dụng sau, liền đem chúng nó đều ném ở không gian nội chủ tinh trong núi trong đất làm chúng nó đi tầm bổ thổ địa. Không gian bởi vì có đại lượng linh thạch tiên thạch tầm bổ, hiện tại tiên khí rượu dượi. Cảnh sát so với tiên giới đều ở đẹp hơn vài phần. Trang bị hảo linh thạch, Hoan Diệp dập đem Nhan Thu khả cả người đều ôm vào trong ngực, mới phát động hắn phong hệ dị năng, nháy mắt, nu hòa bạch quang sáng lên, chờ quang mang biến mất khi, nơi đó không chỉ là đã không có hai người thân ảnh, chính là cái kia truyền thống trận cùng dùng hết linh thạch đều nhìn không tới một chút cha đều không có lưu lại. Ngọc Bài đi theo chủ nhân bị truyền tống, bên này đã không có Ngọc Bài, tự nhiên liền ở truyền tống trận người tốt sau, lại lần nữa che giấu lên. Tu chân giới Vân Lâm Sơn Trung đột nhiên sáng lên Bạch Quang, kinh động chung quanh đang ở kiếm ăn linh thú nhóm, mà Bạch Quang xuất hiện đột nhiên, biến mất cũng mò, mà ở Bạch Quang biến mất địa phương, có một đạo. a không đúng, là lưỡng đạo thân ảnh mới đúng, bởi vì trong đó cái kia nhỏ sinh một ít thân ảnh bị một người khác toàn bộ khẩn hộ trong ngực chung, làm người trước tiên không có phát hiện nàng tồn tại Khả nhi, ngươi không sao chứ? Bạch quang mới biến mất, hoàn diệp dập liền khẩn trương phân khối mà đem nhan thu khả từ đầu đến chân hạ xem xét cái biến, ở xác định không có vấn đề sau, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Phải biết rằng bọn họ trừ bỏ kích hoạt truyền tống trận khi hữu dụng tới rồi dị năng, toàn bộ truyền tống trong quá trình, bọn họ không có làm một chút dư thừa sự, chính là phòng ngự cháo cũng chưa dùng, liền sợ sẽ ảnh hưởng đến bọn họ truyền tống khi phát sinh ngoài ý muốn. Ta không có việc gì. Nhan thu khả lấp đầu. Nang liền đệ nhất dùng truyền tống trận tu sĩ theo như lời vượng toàn cảm đều không có, ai làm cho bọn họ hai người tu vi bay ở kia. Khó trách liền cửu cấp văn minh tinh hệ đều kiêng kỵ tu trên giới, liên vượt giới truyền tống trận đều như thế tinh diệu. Đối với Nhan Thu khả nói, Hoàn Diệp Dập cũng nhận đồng gật gật đầu, vị giới truyền tống bọn họ hai người mới dùng 3 phút, tưởng cũng biết, ở vũ lực thượng lại cao khoa học kỹ thuật, đều không bằng cường giả bản thân vũ lực giá trị càng có dùng. Khả Nhi, chúng ta này hình như là bị truyền tống đến trong núi. Nơi này năng lượng ta có thể hấp thu, không có cảm giác được bài xích. Nhan thu khả cũng dùng tinh thần lực đem xung quanh đều xem xét một lần, phát hiện không ít trong rừng cấp thấp linh thú. Nàng suy nghĩ hạ đại trưởng lao chuyển cho nàng tin tức, gật đầu nói, ta này nhóm là tới rồi tu chân giới, từ tinh tế vị giới tới truyền tống trận đều là tùy cơ truyền tống, sẽ bị đưa đến nào, không ai biết được, bất quá chúng ta cũng không cần lo lắng. Ta trên tay có đại trưởng lão lưu lại vạn dặm truyền âm linh phủ, chúng ta có thể thỉnh đại trưởng lão tới tiếp xúc chúng ta. Nhan Thu Khả nào biết đâu rằng, liền ở bọn họ bị truyền tống lại đây khi, Nhan ra đại trưởng lão nơi đó liền có đã biết nàng đã đến. Lúc trước đại trưởng lão cấp Nhan Thu Khả lưu lại đồ vật chung, có một khối ngọc giản thượng, mang theo đại trưởng lão một kia tinh thần lực, thần thức, vì chính là sợ nàng tới tu chân giới, lại qua cổng không vào. Tiệp Ti tinh thần lực Nhan Thu Khả tất nhiên là đã sớm phát hiện, ở nàng không có cảm giác được nguy hiểm sau, liền không có động Tiệp Ti tinh thần lực, nàng cũng minh bạch đối phương là nghĩ như thế nào cho nên liền không có đem này đặt ở không gian chung, vẫn luôn đều tồn tại nút không gian chung. Loại này có thể xuyên thấu qua nút không gian còn có thể bị đương sự cảm giác được kia ti tinh thần lực, có thể nói, tu sĩ thần thức chính là kinh biển báo giao thông. Chờ nhan thu khả đã phát vạn giảm truyền âm phù sau, nàng liền thu được nhan ra đại trưởng lao hồi âm, càng là biết đại trưởng lao ở cảm giác được hắn tinh thần lực khi, đã ra cửa, đã tìm lại đây. Không bao lâu, nhan thu khả tinh thần vong chung, liền phát hiện không trung cấp tốc bay tới thân ảnh Quá thúc tổ, ha ha, người nha đầu này, như thế nào sẽ đột nhiên tới tu chân giới? Nhan gia đại trưởng lão ở nhìn đến nhan thu khả cùng Hoàn Diệp dập ánh mắt đầu tiên, cười thoải mái, bởi vì hắn phát hiện hai người thực lực không giới cùng thực lực của hắn không sai biệt lắm. Quá thúc tổ, chúng ta lần này tới là tìm Hoàn gia phiên thoái. Nhan gia đại trưởng lão nghe được Hoàn Diệp dập nói, hơi hơi sướng sốt, tùy nhớ nhẹ nhàng nhữ mày mà nghiêm túc nhìn hai người, vì sao? Nhà mình hài tử, nhà mình hiểu biết, liền tính là không hiểu biết. Ở hắn xem ra, nhà mình hài tử không phải vô cớ gây rối người, từ bọn họ tu vi, nên minh bạch, bọn họ tâm tính cùng thông minh đều không phải người khác có thể so. Nơi này là tu chân giới, cho dù có 10 đại tu chân gia tộc, mặt ngoài cũng là hòa khí một mảnh, khá vậy không bằng liên bang nơi đó bốn gia thiệt tình đồng khí liên tri, lẫn nhau nâng đỡ. Nhan thu khả đến không sao cả mà trực tiếp đem tu chân giới hoàn gia làm sự, nói thẳng ra tới, cuối cùng còn không quên mách lẻo mà. Đem hoàn diệp dập là muốn ở rể nhan ra sự nói ra. Loại này nhà trai ở rể nhà gái ra, ở tu chân giới rất ít phát sinh, nhưng cũng là không có người sẽ cảm thấy có gì không ổn chỗ, càng đừng nói ở tinh tế thời đại, liên bang nhân hành sự vốn là tùy tính, liền tính là tứ đại gia tộc đều sẽ không cảm thấy này có gì mất mặt. Nhưng có một chút là, vô luận là tu chân giới, vẫn là tinh tế thời đại, ở rể một phương là không thể tam thê tứ thiếp, loại này hành vi tuyệt đối là đánh chủ sự một phương gia tộc mặt. Ở đại trưởng Lão Xem Văn Sau, đã là khí trừng đỏ hai mắt, hắn vốn là đau lòng thân đệ này một mạch đều lưu lạc tới rồi mặt khác vị diện, càng là bởi vì có nhan thu khả loại này ưu tú thân đệ hậu đại kiêu ngạo không thôi. Hiện giờ hoàn gia tắt pháp, đã không phải đánh tinh tế nhan ra mặt, rõ ràng chính là ở đánh hắn toàn bộ nhan thị nhất tộc mặt. Nhan ra từ xưa bên vực người mình, đây là huyết mạch, cũng là bản tính, chỉ cần là nhan ra người, đều là cái loại này đóng cửa lại, chúng ta tự mình có thể tùy tiện lẫn nhau khi dễ, nhưng mở cửa Nhan ra cũng chỉ có thể khi dễ người khác Nửa điểm không thể bị người ngoài khi dễ Ở nhan thu khả nói ra hoàn diệp dập là nửa cái nhan ra người Càng là về sau sẽ nhập nhan ra ra phả Này cũng chính là nhan ra tự mình người Mà hoàn ra buồn ra thế Nhưng cấp một cái ở rể nhan ra hậu bối lộng một đống nữ nhân Đây là ở bạch bạch bạch mà chuẩn bị cái nhan thị nhất tộc mặt Tức giận đại trưởng lão trực tiếp làm cho hai cái đương sự không bối mặt Đem việc này vạn giảm truyền âm Truyền quay lại buồn ra Hắn hiện tại xem minh bạch Này hai cái tiểu gia hỏa chạy tới tu chân giới, rõ ràng chính là muốn đánh hoàn gia tính toán sổ sách, nếu muốn tính toán sổ sách, ở đại trưởng lao xem ra, bọn họ nhan ra không chỉ là phải cho San tiểu bối đương hảo chỗ dựa, còn muốn giúp đỡ cùng nhau hung hăng mà làm hoàn gia nhớ rõ lần này giao hấn, như thế nào cũng làm cho bọn họ. Minh Bạch, liền tính là tinh tế vị diện nhan gia, cũng không phải ai đều có thể động. Nhan Thu khả là nhìn ra đại trưởng lao đây là phải cho bọn họ hai người chống lưng, nàng cùng hoàng Diệp dập đối đây là không sao cả. Ai làm cho bọn họ tự tin năng lực không kém, càng không bằng đại trưởng lão tưởng như vậy, bọn họ chỉ là tới đánh hoàn gia mặt, lấy hoàn diệp dập tâm tính, hắn là muốn ở tu chân giới hoàn gia lấy huyết tới giải hắn trong lòng lửa giận tất nhiên là muốn gặp mạng người. Thật đương hắn hoàn diệp dập là như vậy hảo tính kế, hắn không tàn sát Quang như vậy tính kế người của hắn, hắn là trước kia không được trong lòng thị huyết tác ma. Tiểu nha đầu, lão phu hiện tại mang các ngươi hai người vân hoàn gia, tộc trưởng đã gọi người trước chúng ta một bước đi qua. Đối với tu chân giới nhan ra phản ứng nhanh như vậy, nhan thu khả không gì cảm giác, đây là nhan ra người thiên tính. Chính như nhan thu khả đoán được giống nhau, đương nhan ra này đại tộc trưởng thu được đại trưởng lao truyền âm sau, lập tức liền tắt bao. Ở lúc trước đại trưởng lao đến Ngân Hà Tinh hệ khi, liền tìm nhan diệt mình muốn toàn bộ nhan ra tổ phổ mang về, mà nhan thu khả bọn họ này một mạch ở tổ phổ trở về tu chân giới nhan ra sau, liền về tới rồi vốn nên nhập buồn ra tổ phổ vị trí, nói cách khác. Vô luận nhan thu khả bọn họ này một chi có trở về hay không về tu chân giới, bọn họ vĩnh viên đều là buồn ra dòng chính một mạch hậu Duệ Hiện tại nhà mình mới trở về ưu tú nhất huyết mạch con cháu liền như vậy bị khi dễ, vẫn là loại này cấp biết ra hậu bối mang nón xanh đại sự. Nhan gia tộc trưởng trực tiếp gọi tới 9 đại trưởng lão đem chút sự nói ra, hắn mới khai cái đầu, 9 vị trưởng lão cũng phẫn nộ rồi, nha, này tuyệt bức là đánh hắn nhan thị nhất tộc mặt, còn chuyên đánh tới dòng chính này một chi trên mặt. Vốn dĩ bọn họ nhan ra dòng chính huyết mạch liền ít đi, càng đừng nói nhan thu khả tổ tiên là nhan thị nhất. Tộc nhất xem ra đời kế tiếp ra chủ sau tuyển người, hắn không có, nhưng cấp nhan ra lưu lại huyết mạch lại là làm cho cả nhan thị nhất tộc đều thập phần vừa lòng, tất nhiên là vô pháp tiếp thu nhà mình ưu tú hậu đại bị mặt khác người ngoài khi dễ. Đặc biệt loại này nữ nhân đều cấp đưa tới cửa ghê thẩm sự, nói như thế nào hoàn diệp dập đều đã là nửa cái nhan ra người, bọn họ giúp hai cái tiểu nhân tìm về bãi, tuyệt đối danh chính ngôn thuận Đương Nhan gia đại trưởng lão mang theo Nhan Thu Khả cùng Hoàn diệp dập tới rồi hoàn ra khi, toàn bộ Hoàn Gia lúc này không khí thập phần cần trướng, chỉ vì Nhan gia lần này xuất động một nửa trưởng lão tới cấp Nhan Thu Khả chống lưng, càng là ở Nhan Thu Khả bọn họ ba người còn không có tới trước, cũng đã đem Hoàn Gia ác hành tất cả đều phơi liêu ra tới, làm cho cả tu chân giới minh bạch, bọn họ Nhan gia đánh tới cửa, việc này không phải Nhan gia vô lý, mà là Hoàn Gia khinh người quá. Đáng, cũng là ai ở biết loại sự tình này. Làm đại gia tộc như thế nào sẽ tiếp thu Lúc này nếu không phải nhan gia tìm tới môn Hoàng gia cũng không biết bọn họ làm sự có bao nhiêu náo tản Bọn họ chỉ nghĩ tới rồi muốn giúp đỡ hoàn gia tăng thêm ưu tú viết mạch Như thế nào liền không nghĩ tới tu chân giới nhan gia đã đem nhan láo thất kia một mạch con cháu đều đã đưa về tổ phổ Loại sự tình này giống nhau cũng chỉ sẽ đem cùng trở lại tu chân giới cùng tộc nhân nhớ nhập chủ phổ mới đúng Nhưng bọn họ không đem tinh tế kia một mạch hoàn gia hậu bối là trở về nhưng không đại biểu mà khác tam gia liền đồng dạng, chứ không phải dung gia đó là như thế nào làm. Ít nhất, Nam Cung gia tộc ở nhìn đến lúc ấy nhan gia đại trưởng lão hành vi sau, đi ngân hà tinh hệ mấy cái Nam Cung trưởng lão cũng tìm Nam Cung gia muốn tổ phổ. Hiện giờ nhan thị nhất tộc xuất binh có danh nghĩa, tự nhiên làm hoàn gia xấu hổ không biết muốn như thế nào rào biện. Cho nên chờ nhan thu khả bọn họ ba người đến lúc đó, toàn bộ hoàn gia đang bị tu chân giới các tu sĩ vây xem chế rêu chung, còn có thể toàn cầu phát sóng trực tiếp hiện trường chưa một đám tay cầm truyền tấn thủy tinh tu sĩ, tuyệt đối là một chút cũng chưa cấp hoàn ra mặt mũi. Nếu là đồng thời, bọn họ còn sẽ kiêng kỵ hạ hoàng gia, hiện giờ lại không cần, chứ không nói nhan gia đã đánh tới cửa, liền nói bọn họ làm loại sự tình này, chính là làm cho cả tu chân giới tu sĩ đều khinh thường khinh bỉ, cho nhân gia nhan gia đích tiểu thư tới cửa con rể đổ tiểu thiếp, hoa tác. Hoàn gia Niu Baka. Lúc này hoàn gia tộc trưởng cũng khí không nhẹ, hắn chẳng thể nghĩ tới, hoàn diệp dập là muốn ở rể nhan gia. Hơn nữa vẫn là tinh tế vị diện hoàn gia kia chi tộc trưởng đã đồng ý, đang ở hắn cùng chúng trưởng lao vội vã tưởng biện pháp giải quyết khi, nhan thu khả bọn họ đã đến, làm cho cả hoàn gia càng là không mặt mùi thấy tu chân giới những người khác. Hoàn diệp dập là tan những người, lại cũng là nhất có đầu góc phúc hát chủ, hắn đi lên không trực tiếp tìm về bãi, mà là ở nhìn đến những cái đó chính cầm truyền tấn thủy tinh tu sĩ sau, lập tức khiến cho nhan thu khả đem ở tinh tế vị diện kia đoạn ký lục hình ảnh cho hắn một phần. từ trước đến nay đến nay giới Một chút đều không giúp được chủ nhân nhà mình lôi ca, ở tiếp thu đến Hoàn Diệp dập nói sau, lập tức liền làm ra một phần đối bọn họ này một phương thập phần có lợi, càng là đột ra tu chân giới Hoàn gia ghê tởm sắc mặt hình ảnh chuyển cho Hoàn Diệp dập. Hoàn Diệp dập ở bắt được hình ảnh sau, mới chuyển hướng Hoàn gia, nhìn canh giữ ở đại môn chỗ Hoàn gia con cháu, hãn tuấn Mỹ trên mặt một mảnh băng hàn, lạnh lung mà mở miệng, hôm nay ta tới, là phải vì tự mình hướng Hoàn gia thảo muốn một cái cách nói, người Hoàn gia cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ Sao đến thế nhưng những cái đó vô sỉ, muốn cho ta vì một cái chưa từng nhận đồng gia tộc của ta, chuyển thừa huyết mạch. Lời này nói làm nhan gia thập phần vừa lòng, đặc biệt là câu kia chưa từng nhận đồng gia tộc của ta, liền điểm này, khiến cho sở hữu tu sĩ nghe xong càng khinh bị hoàng gia. Người nha muốn cho hoàn gia ưu tú huyết mạch, lại không đem nhân gia đương hồi sự, còn không có ở nhân gia nhận tổ quy tông trước, liền muốn cho nhân gia đương ngựa giống, nha, bọn họ gặp qua không biết xấu hổ, liền chưa thấy qua như thế không biết xấu hổ gia tộc. Canh giữ ở đại môn chỗ hoàn gia đệ tử ở nghe được hoàng diệp dập nói sau, liền tính không biết là chuyện như thế nào, khá vậy xấu hổ nói không ra lời, nhan ra tìm tới môn tới khi, bọn họ còn bực mình, hiện tại đương sự tới, lại nói ra loại này lời nói, bọn họ thật đúng là không nghĩ tới gia chủ cùng trưởng lão bọn họ là như thế này làm. Không nhận tổ quy tông, liền không coi là hắn hoàn gia người, bọn họ hoàn gia liền không quyền đối nhân ra sự khoa tay múa chân. Mà hoàng diệp dập nơi nào sẽ cho này hoàng thị lưu mặt ngũi. Hắn trực tiếp cở lạc mở tự mình cá nhân con não, phương lớn màn hình, còn biến thành 3 d hình ảnh, trực tiếp liền đem kia liền video tiếp sóng cấp hiện trường mọi người xem. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 396, Huyết tẩy hoàn gia, 1. Dù sao toàn bộ quá trình xuống dưới, hắn lại không mất mặt, liền tính lượng ra hắn giết người chứng cứ, cũng phải nhìn kia mấy cái hoàn ra người làm sự, có thể hay không bị thế nhân thông cảm. Chính như hoàn diệp dập tưởng giống nhau. Lôi ca cung cấp video vốn là từ các phương diện góc độ đều làm người chọn không ra một chút tật xấu. Hoàn gia dòng chính tiểu thư Vô Chi cùng Hoa Si Hoàn gia trưởng lão đế tiện, đương nhan ra người nhìn đến hoàn gia trưởng lão đối nhan thu khả ra tay một mặt khi, bọn họ càng nổi giận. Nhan gia dòng chính vốn là hảo nhận, đồng dạng mắt hoạnh, đồng dạng gương mặt, vẫn là kia thuộc về nhan gia mới có khí thế, liền tính chỉ là xem video. Ở đây tu sĩ đều có thể liếc mắt một cái nhận gian này đó là nhan gia dòng chính. Hoàn gia gia chủ còn không ra sao? Các người thật sự không thể ta nhan ra một lời giải thích, vẫn là làm ta nhan ra tự mình báo thủ. Nhan ra đại trưởng Lao ngữ khí nghiêm túc, càng là ở báo thủ hai chữ cắn cập trọng. Toàn bộ tu chân giới đều biết, năm đó đại trưởng Lao thân đệ bị tà tu tự bạo tuân ra tu chân giới sau. Đại trưởng Lao vì tìm về thân đệ, phí nhiều ít tâm lực, càng là ở tìm được thân đệ huyết mạch sau. Trực tiếp đem nhân ra toàn bộ gia tộc đều thỉnh cầu tộc trưởng đưa về tới rồi tổ phổ chung, càng là ở đột phá đến đại thừa kỳ sau. Trực tiếp liền đi hạ vị kia mặt cứu các cu. Làm cái gì đại gia trong lòng biết rõ ràng, còn không phải là vì hộ hảo thân đệ huyết mạch. Hiện tại bọn họ lại nhìn thấy gì, hoàn gia trưởng lao thế nhưng đối một vị đại thừa lao tổ muốn hộ quan hệ huyết thống ra tay, đây là tìm chết ta, vẫn là tìm chết ta. Này tuyệt đối là tìm chết. Phía trước nhan gia đại trưởng lão còn không biết việc này, đương xem hắn xem video chung cuối cùng một màn khi, hắn cũng là bị chọc tức muốn giết người. Mà hoàn gia chi biên tộc nhân ở nhìn đến video sau. Không chỉ là xấu hổ, càng là cảm thấy không mặt mũi gặp người, chứ không nói bọn họ gia chủ là nghĩ như thế nào, liền này đem tay đều dôi hướng về phía một vị khác mặt, tưởng khống chế nhân ra cao dai cường giả. Như vậy cách làm, không nói bọn họ này đó trong gia tộc tiểu tu sĩ không tiếp thu được, chính là trong gia tộc cường giả nếu như bị như thế đối phó, cũng sẽ cảm thấy là loại cảm thấy thẹn đi. Nói như thế nào trong gia tộc cường giả vẫn là vẫn luôn tiếp thu gia tộc cung phụng, nhân ra một vị khác mặt cường giả cái gì đều không có được đến quá. Càng là hoàn toàn đi vào nhà ngươi tổ phổ, lại không lo ngựa giống lợi dụng, này không phẫn nộ mà tìm tới môn tới, đều không thể nào nói nổi. Càng đừng nói, còn tưởng đổ mấy cái cái loại này phẩm tính, phiền toái nhất chính là, nhân ra đều là nhan ra dòng chính tiểu tiểu thư chưa quá môn tới cửa con rể, gia tộc bọn họ trường như thế nào còn như thế tìm đường chết ta. Hoàn diệp dập cũng là tạ ác, đang nói minh ý đổ đến khi, thập phần minh xác địa điểm ra, hắn tử nhỏ đã bị trong nhà trưởng bối định cho nhan thu khả đi ở rể. Này cũng thực hảo thuyết sáng tỏ, hắn loại này thiền tải như thế nào sẽ không bị gia tộc lưu lại, ngược lại thành mặt khác gia tộc ở dễ giả nguyên nhân. Càng quan trọng là, hắn lời này vừa ra, chỉ cần là một cái tu sĩ giả liền minh bạch, hoàn ra là đã sớm biết chuyện này, lại còn làm như thế, toàn bộ tu sĩ giới chỉ cần có điểm phương pháp đều là biết, hoàn gia trưởng lao phía trước là có đi qua tinh tế tìm tới cái kia hoàng gia, tất nhiên là không có khả năng liền loại người này ra tinh tế công dân đều biết đến sự, đều không có điều tra ra. Con mẹ nó, lao tử hiện tại đối này không biết xấu hổ hoàn gia quá bội phục. Cũng không phải là, ta cũng là lần đầu tiên biết có chút gia tộc tất nhiên là tự đại tìm không thấy Bắc Thật khi bọn hắn có đại thừa lao tổ tòa chấn, liền thiên hạ vô địch, như thế chọc tới hai vị đại thừa lao tổ, lúc này, hoàn gia muốn xui xẻo. Bên ngoài lời nói, trong đại sảnh hoàn gia cao tầng nhóm tất nhiên là nghe được, mà khi bọn hắn ở biết được hoàn diệp dập cùng nhan thu khả quanh thân hơi thở rõ ràng chính là đại thừa tu vi khi, bọn họ cũng kh Bọn họ là thật sự không nghĩ tới này hai người tốc độ tu luyện nhanh như vậy, càng là không biết hai người quan hệ không phải giống nhau tình lữ, mà là lấy nhan thu khả là chủ. Hiện tại liền tính biết hết thầy, bọn họ cũng minh bạch đắc tội hai vị đại thừa cường giả hậu quả không tốt, càng đừng nói, việc này còn đánh nhan ra mặt. Đi thỉnh Láo Tổ. Tộc trưởng lão Tổ đang bê quan, chúng ta hiện tại thỉnh hắn, sẽ không quay giày đến tu luyện chung lão Tổ đi. Không có biện pháp, lấy kia hai tiểu đối phản ứng tới xem, việc này không thể thiện. Nếu làm ngang nhau tù vi láo tổ ra ngựa, chúng ta còn có cứu vãn khả năng. Hại, đi thỉnh láo tổ đi, việc này có thể không tốt, hoàn gia liền xong rồi. Hoàn gia đại trưởng láo ở nhìn đến nhan ra một lần tới một nửa trưởng láo, ngay cả tân tiến vào đại thừa kỳ không mấy năm vị kia đều tới, liền minh bạch việc này thập phần khó giải quyết. Mà bọn họ lại không biết, liền ở bọn họ kéo hoàn gia đại thừa láo tổ xin giúp đỡ Linh Khi, đang ở bế quan trung hoàn gia xà quyền đại thừa láo tổ đang ở xung kích đại thừa trung kỳ. Liền bọn họ này một ta nhiễu, không chỉ làm đại thừa lao tổ tấn chức không có thành công, còn bị phản phệ mà tu kinh mạch. Cho nên nói hoàn gian này một thế hệ tộc trưởng cùng trưởng lao tuyệt đối đều một đám hố đã hảo thủ. Hoàn gia đại thừa lao tổ liền tính lại như thế nào phẫn nộ cũng minh bạch không có đại sự, bọn họ sẽ không kéo vang khẩn cấp dùng đưa tin linh, đương hắn từ tộc trưởng nơi đó biết được tiền căn hậu qua khi, đại thừa lao tổ đương trưởng khí phun ra một ngụm lao huyết, càng là phất tay đả thương vài vị trưởng lao cùng tộc trưởng hào hào hảo, ta hoàng gia thật là không được cứu trợ, thật vất vả ra như thế xuất sắc hậu bối, các ngươi lại tìm đường chết làm hắn cùng hoàn gia ly tâm, còn phản bội thành hận, các ngươi thật là toàn vì hoàn gia hào đi. Lao tổ, khu khu khu, tiểu bối, thật không tưởng sẽ. Như thế, lao tổ bất giận, lao tổ, này không được đầy đủ là chúng ta sai A. Đối mặt còn đang suy nghĩ thoái thác trách nhiệm mấy người, hoàn gia đại thừa lao tổ hoàn tử minh càng là lựa giận công tâm. Lại lần nữa khi phun ra một ngụm lao huyết, hắn không ở nói thêm cái gì, lao đi khỏe môi huyết, bàn tay to vừa chuyển, đem đem hiện tại còn có người đều có lên, đảo mắt bọn họ liền xuất hiện ở hoàn gia ngoài cửa lớn. Hoàn gia tộc trưởng cùng vài vị trưởng lao trực tiếp bị hoàn tử minh ném trên mặt đất, một chút đều không có cho bọn hắn lưu lại nên có mặt mũi. Nhan thế chất đã lâu không thấy. Hoàn tử minh ở nhìn đến nhan gia mang đội chính là đại trưởng lao nhan vĩnh hàng khi, hắn mặt mang ấy nấy mà đối thượng hai cái mới hơn 20 năm cũng đã cùng hắn đồng dạng tu vi tuyệt sắc nam nữ. Ở nhìn đến Hoàn Diệp dập ánh mắt đầu tiên, hắn liền cảm thấy tâm đang nhỏ máu. Trước mắt Thiếu Niên cùng hắn sớm đã ly thế đạo lư có 5 phần giống, mà năm đó bị tà tu tự bạo lan đến, đúng là hắn trực hệ huyết mạch, hoàn ra người bản tính vô tình, khá vậy không thật sự đều là như thế. Tất cả mọi người cho rằng hắn đối với chắc trai biến mất một chút đều không để bụng, nhưng chỉ có hắn rõ ràng, hắn không phải không để bụng, mà là hắn vô lực làm cái gì cứu trợ về người, chỉ có thể ảm đạm mà tiếp. Thu đã phát sinh sự, hiện giờ nhìn đến thiếu niên mi vũ gian kia cùng thê tử tương tự dung mạo, còn có trong mắt chưa thành phát tiết ra sát khí cùng phẫn nộ, hoàng tử Minh thật muốn một trưởng chụp chết hoàng gia này mấy cái được việc không đủ, bại sự có với gia hỏa, là đã lâu không thấy. Nhan Vĩnh Hằng hồi đạm mạc, không bằng qua đi gặp mặt khi thân cận. Hoàng tử Minh như thế nào sẽ không rõ nguyên nhân, đối nhan Vĩnh Hằng tới nói, hắn thân đệ chính là hắn nghịch lân, liền tính ngươi bị thường con của hắn, hắn đều có thể xem ở nhiều năm giao tình thượng. Đương sự hóa tiểu, nhưng nếu sự tình cùng hắn thân đệ có quan hệ, vậy không phải đại sự hóa tiểu, mà là việc nhỏ biến đại. Đối với đệ không chuyển chức nhan vĩnh hằng tuyệt đối là đem đối đệ đệ sở hữu yêu thương đều phóng tới hắn thân đệ xuất sắc nhất huyết mạch thượng, cũng chính là trước mắt. Cái này thiếu nữ trên người đi, mà hắn hoàn ra lần này không biết sao xui xẻo chính là lộng như vậy nhiều không vào mắt nữ nhân đi ghê tẩm này thiếu nữ, việc này thật không hào kết. Lao Phu cũng không ngủng lời nói, việc này Lao Phu sẽ không thiên giúp ta hoàng gia. Kia tiểu tử trên người lưu cũng là ta hoàn gia huyết, ai đã làm sai chuyện, kia thiếu niên muốn như thế nào làm, đều dựa theo hắn ý tưởng làm tốt. Ở đây sở hữu tu sĩ ngay vậy, không thể không cảm thán hạ, người lao thành tinh A. Liên như vậy nói mấy câu, liền đem việc này nói thành ra sự, vô luận là đánh sống đánh chết đều chỉ là hoàn gia bên trong sự, như thế rõ ràng không cho nhan ra chỗ lẫn, thật sự có thể thành sao. Cũng không nên quên, thiếu niên kia tự nhận là nhan ra ở rể con rể A. Chính như sở hữu tu sĩ nhìn thấu giống nhau, hoàng tử Minh là tưởng thử đại sự hóa tiểu, mà cái thứ nhất không đồng ý không phải bị vả mặt nhan ra người, vừa vặn là cái kia bị trở thành hoàn gia người hoàn diệp dập. Hoàng diệp dập một chút đều không cho hoàn tử bên ngoài tử mà lạnh lùng nói, lão nhân, đừng tưởng rằng buồn quân họ hoàn liền rán lên tới nhận bổn quân cái này thân, buồn quân là nhan ra người, liền tính nhận thân cũng là nhan ra thân, mà muốn nhận quan hệ huyết thống, kia cũng là ở buồn quân quê nhà hoàng gia. Cũng không phải là cái này vạn năm đều không có tiếp xúc quá tu chân giới hoàng gia, đường tưởng rằng, ngươi như vậy chắc đối, buồn quân liền buông tha hoàng gia, hôm nay bổn quân tới, chính là phải dùng hoàng gia huyết tới trước kia buồn quân lửa giận. Hoàng tử Minh ngay vậy, khí lại thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết, hắn cưỡng chế trong lòng tức giận, chỉ vào trên mặt đất hoàng gia tộc trưởng cùng vài vị trưởng lão tức giận nói, việc này nếu là bọn họ ra, bọn họ làm, lao phu liền đưa bọn họ để lại cho ngươi. Ngươi tưởng xử lý như thế nào, lao phu đều sẽ không so đo. Ha ha, ngươi có phải hay không sống lâu lắm, đầu góc ra vấn đề, ngươi thật đương liền như vậy mấy cái tép dịu, là có thể làm ta ngôi giận, ngươi thật đương nhan ra sắc mặt liền như vậy mấy cái lên không được mặt bàn đồ vật có thể đổi. Hoàn Diệp dập lời này vừa nói ra, không chỉ là khí nổi giận hoàn tử Minh cùng hoàn ra một chúng, chính là vây xem các tu sĩ đều vô ngữ nhìn trời, này ngư nhân, thật là làm cho bọn họ thiệt tình bội phúc a Chứ không nói hoàng gia có bao nhiêu nguyên anh tu sĩ, ít nhất bị hoàng gia lão tổ làm ra cấp thiếu niên hết giận này vài vị thân phận ở Hoàn gia tuyệt đối là nói 102 một, một vị tộc trưởng, thất vị trưởng lão còn đều là nguyên anh trung cao kỳ cường giả, thật muốn là một lần là một. Cái gia tộc mất đi nhiều như vậy cường giả, đối toàn bộ gia tộc tới nói tổn thất tuyệt đối là thật lớn, nếu liền này đều trước kia không được hắn trong lòng lửa giận, chúng vây xem đảng thập phần hoài nghi, một thiếu niên mục tiêu rất có thể là huyết tẩy toàn bộ hoàng gia. hào đi Đều nói ngoài cuộc tỉnh táo, mọi người đều là chân tướng đế, toàn đoán đúng rồi. Nhàn vĩnh Hằng tự cũng nhìn ra hoàn diệp dập đáy mắt vô tình cùng thị huyết, bất quá, hắn lại là rõ ràng biết hoàn diệp dập cùng hoàn tử minh quan hệ, kể từ đó hoàn diệp dập sát hoàn ra ai đều có thể, lại không thể động hoàn tử minh này một mạch. Tư tổ việc, tuyệt đối không thể làm, cũng không thể làm. Hắn vì không cho hoàn diệp dập thật sự làm ra sẽ ảnh hưởng vận khí việc, mở miệng nói, diệp dập, nếu này mấy người không đủ khiến cho hoàn gia đưa bọn họ cùng mạch đều giao cùng xử lý như thế nào. lão Phu không đồng ý. Không đợi hoàn diệp dập mở miệng, hoàn tử minh trước giống giận ra tiếng, liền tính hoàn tử minh này một mạch chỉ là hoàn gia chi thứ, cũng thật nếu là vì hoàn gia huyết mạch kéo dài, dòng chính một mạch không thể chặt đứt, mà ở nơi này hoàn gia 8 người, một nửa đều là dòng chính một mạch, càng đừng nói, việc này cũng không phải sở hữu hoàn gia dòng chính trưởng Lao đều đồng ý. Vẫn luôn chỉ xem, chưa bao giờ có mở miệng quá nhan thu khả cũng không đợi hoàn diệp dập bạo nộ, nàng nhàn nhạt nói, chúng ta tới đây, không muốn đoạn ngươi hoàn gia huyết mạch truyền thừa, dòng chính đôi các đại gia tộc có bao nhiêu quan trọng, đại gia trong lòng đều rõ ràng, mà hoàn gia lão tổ cũng nên minh mạch, cái gì kêu chảm thảo không ra căn, xuân phong thổi lại sinh, chúng ta tới trả thù, nhưng không nghĩ cuối cùng, lưu lại họa cập người nhà hậu hoạn. Nhan thu khả lời này, nói sở hữu tu sĩ đều nhận đồng thẳng gất đầu, càng là đối nhan gia tân trở về này tiểu tiểu thư có càng nhiều hảo cảm Liền tính biết rõ nàng tu luyện cùng đại gia bất đồng, nhưng cường giả vi tôn thế giới, bọn họ coi trọng chính là thực lực, vẫn là tâm tính, liền nhan thu khả mấy câu nói đó, liền có thể minh bạch, đây là một cái ân oán phân minh, tâm tư thông thấu người. Mà nhan ra một chúng ở nghe được nhan thu khả nói sau, đều cười mị mắt, bọn họ phía trước từ trở về hai vị trưởng lao cùng nhan ra tiểu tử nơi đó nghe nói không ít cùng này tiểu nha đầu có quan hệ sự, cái này làm cho bọn họ còn không có nhìn thấy đương sự. Cũng đã thích thượng cái này siêu cấp bênh vực người mình, lại cá tính rõ ràng quỷ tài nữ hài, hiện giờ nàng một mở miệng, thẳng chỉ trọng điểm lời nói, làm cho bọn họ càng là thỏa mãn tiểu nha đầu thông minh. Nhan thu khả mở miệng, làm hoàn diệp dập an tính lại, liền từ điểm này, hoàn tử minh liền minh bạch, chân chính làm hoàn diệp dập chủ, chỉ có vị này thiếu nữ. Tiểu hữu lời này lão phu minh bạch, nhưng việc này như lấy hoàn tiểu tử ý tứ liên lụy ta hoàn gia người quá nhiều, có không lấy bọn họ trước năm đời quan hệ huyết thống tới tương đề Nhan thu khả lắc đầu, nghiêm túc nói, ta ra 50 tuổi, lại còn thân là nhan ra hậu Duệ đây là từ xưa các không ngừng huyết mạch thân tình, ta không nghĩ diệp dập trên tay nhiều lây dính mạng người, mới nói ra kia lời nói, nếu hoàn gia lão tổ vẫn là không thể tiếp thu, ta cũng không thể nói gì hơn. Tiểu hữu, nhưng chỉ là lo lắng lưu lại hậu hoạn. Nhan thu khả nháy mắt đã hiểu hoàng tử minh lời này sau chiêu là cái gì, nàng cười không đạt mắt mà trả lời, có phải thế không? Đại thừa lao tổ lửa giận sao lại có thể dùng mấy chục mấy trăm mạng người là có thể trước kia, càng đừng nói, thật sự chỉ một cái lời thề là có thể tìm toàn bộ hoàng gia nhân tính mệnh sao. Khi nói chuyện, Nhan Thu Khả đột nhiên ra tay, nhất chiêu không gian nhận liền lướt qua hoàng tử minh bên cạnh người, bay về phía hoàng gia nội viện, tiếp theo hét thảm một tiếng văng lên, cùng thời gian, Nhan Thu Khả thanh âm vang vọng toàn bộ thành trì trên không. Sở hữu hoàn gia người nghe, như có lại nên trốn đi giả, trực tiếp chết vô xá. Nàng lời này vừa nói ra, mọi người nếu là còn không rõ cái kia tiếng kêu thảm thiết âm chủ nhân muốn làm cái gì, bọn họ chính là đầu góc có vấn đề, càng đừng nói, thanh âm kia chuyển đến phương hướng, vừa vặn là hoàn ra nơi cửa sau, đồng thời bọn họ càng là minh bạch một chút, trước mắt thiếu nữ liền tính là ở đây bốn vị đại thừa lao tổ trung nhỏ nhất một cái, lại là thực lực mạnh nhất một cái. Càng đừng nói, bọn họ đã sớm nhìn ra hoàn gia đại thừa lao tổ rõ ràng có thương tích trong người, bộ dáng này. Toàn bộ Hoàn gia nơi nào có năng lực đối phó rồi này, tìm tới cửa báo thủ hai cái sắt thần a. Chương 397, Huyết tẩy Hoàn gia, nhị. Hoàn Tử Minh cũng sáng tỏ điểm này, nếu không cũng sẽ không đi lên liền thoái nhượng, hắn vốn đang tưởng nếu hôm nay hắn không có bị thương, vẫn là có thể miễn cưỡng một đôi tăng, ở hắn xem ra, ba cái đồng cấp cường giả đều chỉ là tân tiến đại thừa tu vi, hắn một cái nhãn hiệu lâu đời vẫn là có thể đối phó. Nhiên, Nhan Thu Khả chỉ là khinh phiêu phiêu nhất điều khiến cho hắn minh bạch, hắn ở nhan thu khả trong mắt, thật sự tính không được cái gì đối thủ. Nhan thu khả thực lực kinh diễm tới rồi nhan ra một chúng, làm cho bọn họ nháy mắt như thấy được một người chuẩn thần cấp giống nhau, kia trong mắt nóng rực xem ở đây tất cả mọi người đỏ mắt. Tiểu nha đầu, ngươi làm như thế nào được? Nhan ra thất trưởng lão hai mắt mạo quang tới gần lại đây, không chỉ hắn tò mò, chung quanh cái nào không hiếu kỳ nhan thu khả năng lực, chứ không nói hoàn ra vốn là có đại trận nửa mở ra phòng ngự ngoại giới đánh lén Chính là nàng chiêu thức ấy có thể ở nhân ra đại trận nửa khai khi, là có thể rõ ràng trận nội người hoạt động, càng là chuẩn xác mà chưa thương đại trận, còn có thể xuyên qua sở hữu sinh vật không thương bọn họ, chỉ giết đi đầu chạy trốn người. Nhan thu khả đến là không nghĩ tới có gì không cần giấu giếm, nàng đạm cười trả lời, vãn bối là không gian tinh thần hệ dị năng giả, tinh thần lực đã siêu việt nơi này đại trận lực phòng ngự. Không hiểu biết dị năng giả tất nhiên là không nghe hiểu nàng lời nói, nhưng chỉ cần đối dị năng giả có chút hiểu biết lập tức liền minh bạch nguyên nhân ra ở đâu, đồng thời cũng giật mình cùng nhan thu khả tinh thần lực cứng hãn. Đương nhiên những cái đó hiểu nhan thu khả trong lời nói hàm ý tu sĩ, cũng đưa bọn họ biết đến nói cho chung quanh những cái đó biểu tình nghi hoặc các tu sĩ nghe. Kỳ thật các tu sĩ đối dị năng giả là thập phần tò mò, đặc biệt là cái loại này có thể ở không gian chung gieo trồng không gian dị năng giả, bọn họ càng là thập phần hâm mộ. Nói đến nhan thu khả không gian dị năng ở ngân hà tinh hệ tiến vào ngũ cấp văn minh khi Liền có không ít cùng nhan thu khả nhận thức người đoán được nhan thu khả là gieo trồng hình không gian dị năng, ai làm nhan thu khả lấy ra tới rau quả lượng có chút quá lớn, mà ở ngũ cấp văn minh khu nội liền tồn tại loại này dị. Năng giả, đại gia tự nhiên liền minh bạch. Hiện giờ liền tính ở tu chân giới đại gia không biết nhan thu khả chính là cái loại này gieo trồng không gian, bọn họ cũng là hâm mộ, phải biết rằng đánh cướp ai, đều sẽ không muốn đánh cướp loại này tự mang không gian, đánh sống đánh chết sau, căn bản một chút chỗ tốt cũng không chiếm được. Người chết không gian biến mất, kêu ai sẽ xuẩn đi đánh cướp tự mang không gian người A. Hào đi, ở tu sĩ giả nhận chi chung, không gian dị năng giả lớn nhất chỗ tốt liền tại đây, hiện giờ nhan thu khả lộ chiêu thức ấy sau, bọn họ lại có tân nhận tri nguyên lai không gian hệ dị năng giả, tới rồi nhất định tu vi, chính là công kích thủ đoạn đều như thế nghịch thiên, tùy ý khống chế công kích đến nào A. Lần này tử, ở đây sở hữu tu sĩ đều tìm không gian hệ dị năng giả kiên kỵ lên. Hoàng Diệp dập nhìn đến nhan thu khả ra tay sau. Ở Hoàng tử Minh còn dối rắm khi, hắn trực tiếp ném ra một cái nho nhỏ màu đen hoạt cầu, nháy mắt, hoàn ra toàn bộ đại trận liền ở sở hữu tu sĩ mí mắt phía dưới, từ bị Mặc Diễm thiêu đốt ra một cái cái miệm nhỏ, tiếp theo mở rộng khai, tốc độ cực nhanh, căn bản là không đợi Hoàng tử Minh hô lên rừng tay, toàn bộ đại trận vô hình phòng ngự tầng đã bị thiêu đốt một nửa. Mặc, Mặc Diễm, thật là Mặc Diễm, dị hỏa bảng xếp hạng thượng, xếp hạng đệ tứ, đáng sợ nhất Mặc Diễm. Nó như thế nào sẽ bị cái dị năng giả thu phục? Không đúng, kia mặc diễm chung không có hỏa linh dao động, không phải bị thu phục. Này, nhan ra người cũng là tò mò mà nhìn về phía nhan thu khả, bọn họ không muốn tìm Hoàn Diệp dập tìm đáp án, ở bọn họ xem ra, vẫn là nhà mình tiểu bối dê nói chuyện. Việc này nhan thu khả cùng Hoàn Diệp dập đều không có cảm thấy có gì hảo dấu dếm, nhan thu khả nói thẳng, Diệp dập mặc diễm là tự mình trời sinh liền có hỏa hệ dị năng, không cần xem thường dị năng giả thực lực, tu sĩ là rất mạnh, nhưng nếu gặp gỡ như Diệp dập như vậy đồng dạng sẽ làm dị năng biến dị dị năng giả, bọn họ bản lĩnh, không phải đồng cấp tu sĩ có thể đối phó. Loại này biến dị dị năng giả rất nhiều sao? Nhan Vĩnh hàng ánh mắt lo lắng nhìn Nhan Thu Khả, hắn không để bụng những cái đó dị năng, chỉ là lo lắng về sau từ nhỏ cái này tiểu nha đầu hội ngộ thượng. Xem hiểu đối phương đấy mắt hàm ý, Nhan Thu Khả câu môi cười, xinh đẹp ngón tay vương, phốc nho nhỏ đỏ tươi ngọn lửa ở nàng ngón tay thượng nhảy lên, như máu đỏ tươi, nóng rực nhân tâm độ ấm, nó mới lên sân khấu chính là đại thừa tu sĩ đều cảm giác được tim đập nhanh, có thể thấy được nó uy lực có bao nhiêu cường hãn. Mặc Diễm là Ám Hỏa Vương giả, mà trước mắt Phượng Hoàng Niết Hỏa chính là Dương Hỏa Vương giả, ở tu chân giới dị hỏa bảng chung, trước năm dị hỏa đều là các hệ trong ngọn lửa vương giả. Thánh Liên Bang Tâm Hỏa đồng dạng là vương giả ngọn lửa, nó là Thánh Khiết Bang Hỏa Vương giả. Đến nội âm dương ly hỏa, chính là tu chân giới cũng không có nó ghi lại. Phượng Hoàng Niết Hỏa, Thiên A, này thật là Phượng Hoàng Niết Hỏa. Ta mẹ ơi! Này hai tiểu gia hỏa rốt cuộc là nào chạy tới yêu nghiệt, còn đều tự mang dị hỏa. Tiểu lao tổ không phải nói nàng là không gian cùng tinh thần hệ dị năng giả sao? Người nhà tu luyện xuẩn nha, ai sẽ đem tự mình sở hữu dị năng đều nói ra, không rõ ràng lắm còn sẽ cho rằng nàng đó là ở khoe ra kia, nhân ra chỉ nói nàng vừa mới dùng cái gì dị năng được không? Đại ca biểu đánh, tiêm sai rồi. Nhan Vĩnh Hằng ở nhìn đến Vượng Hoàng Nghiết Hỏa Khi, lập tức nở nụ cười. Hắn sở hữu lo lắng ở Phượng Hoàng Niết Hỏa sau khi xuất hiện, đều hóa thành tâm an, phải biết rằng Phượng Hoàng Niết Hỏa một cái khác hàm ý chính là trọng sinh, chỉ cần Niết Hỏa không cần thiết, nhà hắn tiểu nha đầu liền vẫn luôn không cần lo lắng có sinh mệnh nguy hiểm. Đây cũng là mọi người đối Phượng Hoàng Niết Hỏa như thế nhiệt tình nguyên nhân, trọng sinh chi hỏa, A đó là nhiều ra thật nhiều mệnh bảo đảm. Đương nhiên bọn họ cũng chỉ có hâm mộ phần, chỉ vì bọn họ cũng cảm giác được này Phượng Hoàng Niết Hỏa chung không có hỏa linh dao động, nói cách khác, đây là nhân gia tự mang. Đoạt không tới, nhan thu khả làm việc có bao nhiêu cẩn thận, nàng như thế nào sẽ lấy ra một khối có thể hấp dẫn tới rất nhiều sói đói thịt mỡ, tất nhiên là ở lượng gia phượng Hoàng Niết Hỏa khi, cũng đã nghĩ kỹ rồi sở hữu khả năng. Nàng phượng Hoàng Niết Hỏa không phải hoàn diệp dập cái loại này tự mang, lại cũng ở cùng nàng hoàn toàn dung hợp sau, liền như hoàn diệp dập giống nhau, thuộc về nàng tự thân, bất đồng chính là, nàng là có thể cho tam hỏa sinh ra linh trí hỏa linh, chẳng qua, nhan thu khả chưa bao giờ có loại này ý tưởng. Này cũng khiến cho tam hỏa chỉ có thể vĩnh viên thuộc về nàng tự thân chi vợ. Bất quá nhan thu khả tam hỏa là có thể phân ra một bộ phận cấp người ngoài, càng là chỉ cần có thể hấp thu chúng nó, là có thể tẩm bổ lợi dụng chúng nó vì tự dùng. Hơn nữa so với những cái đó có linh trí dị hỏa, chỉ cần nhan thu khả đồng ý, muốn hấp thu này tam hỏa, so với hấp thu dị hỏa nguy hiểm trình độ chỉ có một nửa. con hảo việc này không có người biết, nhan thu khả cũng sẽ không tùy ý làm người biết đến. Nhan Thu Khả cùng hoàn diệp dập lộ ra chiêu thức ấy, làm hoàng tử minh không ở dối giắm, hắn trực tiếp đồng ý Nhan Thu Khả phía trước cách làm, đến là không nghĩ tới Nhan Thu Khả vào lúc này lại mở miệng. Chúng ta đến là có thể buông tha những cái đó ra chín đại huyết mạch cùng phẩm tính không tồi, chẳng qua, các ngươi toàn bộ hoàn gia mỗi lần đương gia nhân, đều phải phát hạ trọng thể vĩnh viễn không thể tìm chúng ta trả thù, nếu có ai động ta liên bang tứ đại gia tộc người, sau liền phải chịu lời thề phản phệ, toàn bộ hoàn gia chịu cửu thiên lôi kiếp chi phạt Nhan Thu Khả nói làm chúng tu sĩ minh bạch ở tinh tế vị diện 10 đại tu chân gia tộc tu sĩ hậu rệ tứ đại gia tộc có bao nhiêu đồng lòng, càng là bị Nhan Thu Khả cuối cùng một câu kinh liên tục lui chịu một hơi. Cửu thiên lôi kiếp A vẫn là toàn bộ gia tộc cùng chịu, như vậy ngoan độc lời thể, hoàn gia thật sự có thể tiếp thu sao? Bất quá, so với bị di tộc, cửu thiên lôi kiếp lời thể vẫn là có thể tiếp thu đi, chỉ cần bọn họ không cái kia tâm tư, tất nhiên là sẽ không có loại chuyện này đã xảy ra. 10 đại tu chân gia tộc Mỗi nhà đều có một vị đại thừa lao tổ toa chấn, mà như thế nhăn ra xuất hiện hai vị, vốn là làm mặt khác kiểu già thế yếu đi chút, lúc này đây lại toát ra hai cái, ai đều minh bạch, hoàn gia là không thể không nội bộ, cũng không thể có điều phản kháng, đây là một cái xem thực lực thế giới. Đồng thời bọn họ cũng cởi nhạo hoàn gia có mắt không tròng, hảo hảo một cái đại thừa lao tổ, đã bị bọn họ tự mình làm cho ly tâm không tốt, còn đem toàn bộ hoàn gia hận thượng, loại này tự đào hố chuyện ngu xuẩn. Có thể tái nhập tu chân giới lớn nhất chê cười đứng đầu bảng, cũng có thể dùng để cảnh kỳ sở hữu gia tộc không cần xem thường bất luận cái gì một cái lưu bên ngoài huyết mạch, ai ngờ có thể hay không lại như trước mắt hai vị giống nhau, đều là huyết mạch phản cổ ưu tú hậu bối. Nhan Thu khả nói là tán nhẫn, lại cũng đổi lấy hoàng tử minh cảm kích, này một lời thể có thể giữ được hoàn ra dòng chính huyết mạch truyền thừa đi xuống, cũng liền không cần lo lắng hắn hoàn ra chặt đứt huyết mạch truyền thừa, hắn cũng liền không cần vẫn luôn rối dám đi xuống. "Hảo, lão phu đồng ý." Lao tổ không thể a Lao tổ, chúng ta biết sai rồi, cầu ngài buông tha chúng ta đi. Lao tổ, ngài thật sự muốn hủy hoại hoàn gia sao? Ha ha ha, phụ thân, ngươi nói thật buồn cười, rốt cuộc là ai muốn hủy ta hoàng gia, các ngươi làm ra như vậy sự, nhân ra đem chúng ta toàn bộ hoàn gia hủy diệt đều là xuất binh, có danh nghĩa. Hoàn thanh xá ngươi cầm miệng, ngươi đều ở bị ghét bỏ danh sách thượng, ngươi còn không biết xấu hổ tại đây kêu to, rốt cuộc là ai sai rồi, không phải cho hắn đưa mấy người phụ nhân là nam nhân liền sẽ không không tiếp thu. Cho nên tu sĩ ở nghe được hoàn gia còn có người như thế tiêu hiểu, đều vâu ngữ thực, đúng vậy, là nam nhân đều thích mỹ nhân ân, nhưng kêu cũng phải nhìn kêu mỹ nhân nhập không vào mắt, liền bọn họ vừa mới nhìn đến video chung mỹ nhân, có cái nào có thể cùng nhân gia nhan gia tiểu tiểu thư có thể so, lấy như vậy một đám nhan giá trị so ra kém nhân gia chính quy vị hôn thê đi gê tẩm nhân gia hai người cảm tình, là cái nam nhân đều sẽ giận, này không phải muốn hủy hoại nhân gia rất tốt nhân duyên, cơ miệng, hoàn tử Minh gầm lên một tiếng, ánh mắt chuyển hướng hoàn thanh xa khi, cười ý vị thâm trường nói, thanh xá hảo tâm tính, vì hoàng hẳn ra, lao tổ lại là lưu người không được. Nhan thu khả cùng hoàng diệp dập tất nhiên là phát hiện này nói chuyện giúp lý không giúp thân nam tử, là cái gì tâm tư, phải biết rằng nhan thu khả kia một câu trông được làm như có cái lỗ hổng, chính là hạch phẩm tính tốt nhưng lưu lại. Lao tổ, thanh xá sẽ bồi phụ thân cùng nhau lên đường. Hoàng thanh xá liền tính ở nghe được hoàng tử Minh nói sau cũng là vẻ mặt chính khí mà, một fan phụ chết quyết tâm, xem không ít vây xem đảng đều thầm khen này hoàn ra thật là có mấy cái phẩm tính thượng dai. Nhưng mà liền tại hạ một giây, bạch bạch và mặt chân tướng làm cho bọn họ trong gió hỗn độn. Nhan Thu Khả đột nhiên bế thân xuất hiện ở Hoàn Thanh Xá trước mặt, nhàn nhạt mà mặc ngọc hai tròng mắt nhìn thẳng hắn hai mắt, không đến 3 giây, Hoàn Thanh Sá gào thét lớn vất tay công hướng Nhan Thu Khả. Nhiên, hắn trước người nơi nào còn có Nhan Thu Khả thân ảnh, người nọ đã sớm hắn phát động công kích khi Liền trở về chỗ cũ Hoàn thanh xá ở ra tay khi Trong miệng cũng không có nhàng nhà dối hắn phẫn nộ mà nguyền rùa nói Kẻ cắp, muốn cho ta hoàn ra buông tha các người Không có khả năng Bồn thiếu chờ các ngươi rời đi sau Liền đi đổ quang tứ đại gia tộc Các ngươi một đám tạc huyết Có cái gì tư cách làm ta hoàn ra tán thành Ha ha ha, thề Bồn thiếu mới không sợ thiên đạo lợi thể Không sợ sao Thanh lanh thanh âm, làm bị hoàn thanh xá khiếp Sợ chúng các tu sĩ đều lấy lại tinh thần Bọn họ minh bạch Đây là nhan ra tiểu tiểu thư dùng tinh thần hệ dị năng, làm hoàn thanh xá bại lộ bản tính. Ha ha ha, buồn thiếu trên tay có cái nịch chuyển tiên phủ, đến lúc đó buồn thiếu dùng nó, ai còn sợ kia thiên đạo lợi thể Đưa mọi người nghe được lời này khi, đồng thời mà lắc đầu thầm than này đầu góc tú đầu hoàn thanh xá, nghịch chuyển tiên phủ là mỗi người mắt thèm thứ tốt, cần phải biết nhân ra nhan ra tiểu tiểu thư nói chính là hoàn ra mỗi mạch chủ sự đều phải ra tới thể mà kêu nịch chuyển liền tính cường đại nữa, cũng làm không đến nịch chuyển sở hữu ho nhiều nhất cũng liền bảo đảm hoàn thành xá bọn họ này dòng chính một mạch đệ tam chi đi. Có loại suy nghĩ này không chỉ là người ngoài, hoàn ra tất cả mọi người là minh bạch, càng là làm cho bọn họ hận chết hoàn thành xá cái tâm tư ác độc ra hỏa, hắn là muốn dùng toàn bộ hoàn gia mệnh, còn đổi bọn họ kia một mạch căn toàn, còn có thể phát tiết mối thù giết cha, không đi ảnh hưởng hắn đạo tâm a, thật là hảo thủ đoạn. Như thế tâm cơ, như thế tâm tư thâm trầm, cũng khó trách hoàn gia lão tổ nói lưu không được hắn. Lúc này mọi người cũng minh bạch Nhan Thu Khả như thế nào sẽ hơn nữa phẩm tính này một cái, lấy nàng tinh thần lực, muốn phát hiện cái gì tâm tính người, thật đúng là không phải việc khó. Ở sở hữu tu sĩ xem ra, Nhan Thu Khả là không nghĩ nhiều tạo sát nghiệt, lại không biết, nhân ra là không nghĩ làm hoàn diệp dập trên tay lây dính mạng người quá nhiều, liền tính hoàn diệp dập vận khí thập phần quỷ dị, giống nhau giết chóc sẽ không ảnh hưởng đến hắn, nhưng lần này là quan hệ huyết thống, Nhan Thu Khả vẫn là phải vì hắn tiểu tâm như hoa hảo hết thảy không cho hắn đã chịu không biết ảnh hưởng. Cho nên nói, mọi việc không cần xem mặt ngoài, có người tâm là hắc, như thế nào cũng sẽ không nhiễm trắng, càng không phải làm tốt sự chính là người tốt, ai ngờ hắn hoặc nàng trong lòng chân tướng là cái gì. Hoàn gia giết chóc cùng lời thề là đồng thời tiến hành, hoàn diệp dập trong lòng ma đã sớm tưởng uống hoàn gia người huyết, tự nhan thu khả cùng hoàn tử nói rõ hảo sau đều không cần những người khác giúp hắn dẫn đường, chỉ người, hắn trước phế đi hoàn gia tộc trưởng bọn họ 8 người tu vi, làm nhan gia người dẫn theo. Một đường sát vào hoàn gia trong tộc, dọc theo đường đi, ai đều không rõ ràng lắm hắn là như thế nào nhận ra người, nhưng hắn mỗi lần xuống tay, đều là nhằm vào, thật giống như. Hắn ở chỗ này sinh sống thật lâu, lâu đến đôi toàn bộ hoàn gia đều hiểu biết ấu. Mà hết thể này biểu hiện giả dối, muốn cảm tạ cung cấp tin tức tộc trưởng cùng trưởng lao táng người, ai sẽ nghĩ đến, liền ở hai bên đàm phán khi, nhan thu khả cũng đã bắt đầu xâm lấn tám người lại não, đem nàng phải biết rằng đồ vật đều ghi nhớ, chuyển cho hoàn diệp dở. Ở chỗ này lôi ca có thể giúp đỡ địa phương thật sự thiếu chi lại thiếu, mà có siêu việt mọi người rất nhiều tinh thần lực nhan thu khả đến là như cá gặp nước, một chút đều không cần lo lắng đại thừa tu vi giới tu sĩ sẽ phát hiện nàng tinh thần lực xâm lấn. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. 398 chương, huyết tẩy hoàn ra tam. Thân thức kỳ thật cùng tinh thần lực là giống nhau năng lực, chỉ là tu luyện phương thức có điều bất đồng mà thôi, cho nên nhan thu khả tinh thần lực đối toàn bộ tu chân giới tới nói, đều là thiên tồn tại Chính là tiên cấp cường giả đều lấy nàng tinh thần lực không có biện pháp, nếu không, lúc trước lôi ca cũng sẽ không hiếm lạ đến không để bụng ngay lúc đó nhan thu khả còn không có thân thể, liền linh hồn trói định. Có đương sự cung cấp chuẩn xác nhất tin tức, hoàn diệp dập như thế nào sẽ tìm lầm người, tới với nhân phẩm điểm này, hát hát, đừng nói xem hoàn diệp dập xem người bản lĩnh, hắn thật là có thể làm được liếc mắt một cái nhìn thấu người bản tâm cái loại này yêu nghiệt, nếu không, hắn cũng làm không đến đem toàn bộ ba lâm tinh hệ chơi nơi tay trong tay. Một chút đều không có làm người phát hiện hắn dị động. Có chút người trời sinh chính là phúc hắc lại vô tình, từ hoàn diệp dập giết người thủ đoạn là có thể nhìn đến đến ra, từ hắn làm nhan ra người mang theo tộc trưởng cùng trưởng lao đi theo hắn phía sau, vẫn luôn chính mắt thấy hắn chém xuống bọn họ một cái lại một cái quan hệ huyết thống hậu bối, người thường, là có thể thuyết minh hoàn diệp dập tâm tinh có bao nhiêu đắc liệt. Đặc biệt là đối với những cái đó hoảng sợ trốn không thoát hắn vươn giao mổ giả, chỉ cần hắn xem thuẫn mắt, liền cấp đối phương một xong việc Mà chỉ cần ngươi phản kháng một chút, hắn đều sẽ làm ngươi chết thực, cuối cùng ở bị chém chết đều, nhất định sẽ lộ ra giải thoát biểu tình, có thể thấy được toàn bộ trong quá trình, hoàn diệp dập thủ đoạn có bao nhiêu ngược người ngược tâm. Còn có một loại người, càng là tưởng nhanh lên chết, hảo thiếu chịu khổ một chút, hoàn diệp dập ngược lại sẽ một chút lăn lộn chết hắn, còn có chút cảm thấy tự mình bản tính không tồi, sẽ không trở thành hoàn diệp dập dị năng giả vong hồn, hoàn diệp dập liền sẽ trước cấp loại người này hy vọng. Ngược lại ở đối phương kinh hỉ Hoàn Diệp dập làm lơ hắn khi, lại xoay người bổ thượng công kích, như vậy thật lớn trên lệnh, làm cái loại này người khi chết cũng là không thể tin mà mở to hai mắt, dây. Tiếp theo liền cái gì cũng không có lưu lại. Có thể nói Hoàn Diệp dập toàn bộ giết người quá trình đều không mang theo một chút huyết tinh, hắn mặc diễm cùng ám ảnh nơi đi đến, không một thi thể, không một tim máu tươi, căn bản là không cho những người đó lưu lại bất cứ thứ gì. Đương nhiên, Hoàn Diệp dập đã sớm bị nhan thu khả giáo dục thói quen con tiền. Liên tính hắn không dùng được, cũng không phải là còn có tu chân giới nhăn ra, cho nên, hắn còn cố ý tại hành động khi, tiêu cái nhan ra thành thật hàm hậu tu sĩ đi theo hắn bên người. Liên vì làm đối phương nhặt lên những cái đó vô chủ pháp khí hoặc không gian đạo cụ trở. Mà hoan diệp dập vì thế chính là ở dùng mặc diễm cùng ám ảnh khi, đều sẽ đem nên lưu lại đều lưu lại làm tùy tùng thu hảo. Ở hắn xem ra, nói như thế nào tu chân giới nhan ra cũng coi như là nhà mình bảo bối khả nhi quan hệ huyết thống người nhà. Hắn lần đầu tiên tới, nếu là không lấy điểm thích hợp lễ vật tới cửa, thật sự sẽ cho nhà hắn khả nhi mất mặt, hiện giờ có hoàn gia cung cấp, liền quá tốt. Con hảo hắn ý tưởng này hoàn tử minh cùng hoàn gia một đám người không biết, nếu là biết nhất định sẽ khí tập thể hốp máu, giống to một câu, này thật là hoàn gia loại sao. Hoàn gia hậu nhân lại như thế nào vô tình, cũng không có hắn loại này hố người trong nhà, đi dưỡng mặt khác gia tộc biến thai a Chờ hoàn diệp dập giết đến cuối cùng, trong mắt hắn phẫn nộ biến mất, Chính là cả người đều biến ánh mặt trời lên, một cái nửa ngày diệt cùng tộc thượng vạn người ra hỏa, hắn nếu là thật ánh mặt trời, kia thế giới này đều là người tốt đi. Vấn đề là, nhân ra từ đầu giết đến đôi đều không có một chút huyết tình cảm, càng là ở hành hạ đến chết người khi, đều cho người ta một loại quý công tử đang ở bồi bằng hưu chơi hào giác. Hoàn diệp dập càng là như vậy, chung quanh vây xem đảng càng là tâm hàn, càng nhiều cũng là bị lạc, bọn họ đây là lần đầu tiên nhìn đến giết người còn như thế duy mỹ. Chỉ cần kia dị năng không phải đối với bọn họ, bọn họ là thật sự xem ngây ngốc say, đương hết thể kết thúc khi, bọn họ đệ nhất cảm giác, như thế nào cứ như vậy xong rồi, hoàn gia có thể giết người cũng quá ít điểm. Nhưng tùy nhớ, bọn họ liền hoảng sợ. Có thể làm cho bọn họ đều bị lạc ở giết chóc chung, người như vậy thật sự thực đáng sợ. Hoàn diệp dập môi sát một cái hoàn gia người, hoàn tử minh này lao tổ liền đau lòng một chút, hắn trong lòng vẫn luôn ở lấy máu, lại cũng chỉ có thể nhìn nhà mình ưu tú nhất có thể thành thần hộ bối. Như thế tàn sát người trong nhà, bất quá, hắn trong lòng liền tính lại như thế nào đau, ở nhìn đến Hoàn Diệp Dập thật sự buông tha những cái đó phẩm tính không tồi hoàn gia hậu bối khi, hắn vẫn là được đến một kia an ủi. Nhiên liền ở hắn nhìn đến Hoàn Diệp Dập dừng tay khi, mới vừa an tâm, không nghĩ tới Hoàn Diệp Dập đột nhiên biến mất, tiếp theo nháy mắt hắn liền xuất hiện ở một người hoàn gia nam tử bên người 10 mét chỗ, đồng thời Hoàn Diệp Dập mặc diễm cùng ám ảnh đem người kia toàn bộ bao bọc lấy. Một khắc đầu hoàn gia ngũ trưởng lão tức giận mà giống to lên, Tiểu Hữu không thể gây thương hại ta tôn, hắn không phải kia mấy nhà Ngũ trưởng lao giống ra câu này khi, hắn không có phát hiện thất trưởng lão biểu tình hơi hơi cứng đờ, đương nhiên thất trưởng lão này vi diệu biến hóa, đến là làm dẫn theo hắn nhan ra người phát hiện, lập tức minh bạch, nơi này nhất định có bọn họ sở không biết miêu nị tồn tại, vì kia nhan ra người lập tức hô bằng kêu hữu cùng nhau chờ xem bên dưới. Hào đi, nhan ra người có khi chính là như thế vô lại, thực bắt quái. Hoàn Diệp dập nhìn bị nhốt ở mặt diễm cùng ám ảnh Trung Nam tử Ánh mắt không có xem ngũ trưởng lão, lại là nhìn chầm chầm thất trưởng lão cười hỏi, ngươi cảm thấy buồn quân sẽ bỏ qua ngươi trực hệ quan hệ huyết thống sao. Như thế đơn giản một câu, làm đang muốn cứu người ngũ trưởng lão dại ra ở, không phải hắn không tin tức tự mình, mà là hoàn diệp dập từ sát đệ nhất nhân bắt đầu. Mỗi cái chết ở hắn dị năng hạ đều là nên nhập tử vong danh sách, không ở lời thề nội người, ngũ trưởng lão vừa mới cũng phát qua thề, tất nhiên là sẽ không làm ra vi phạm lời thề việc, ở hắn xem ra hoàn diệp dập cũng không nên đối hắn thân tôn xuống tay Đây là hắn tam nhi lưu lại duy nhất huyết mạch, hắn như thế nào có thể không hộ. Hảo, nhiên, hoàn diệp dập cũng không làm lỗi giết chóc, làm ngũ trưởng lão không thể không hoài nghi lên. Ngươi, ngươi nói bậy gì đó. Hắc hắc, ngươi liền không cảm thấy bổn quân vì sao có thể không tồi giết một người. Hoàn diệp dập nói chuyện khi, một cổ mạc diễm quấn lên bị nhốt nam tử thân thể, tiếp theo như mực hắc đoàn trùng, chuyên đến hắn tiêu thẳng thiết, đó là ở thiêu đốt linh hồn thống khổ tiếng kêu. Không, hắn cùng ta không quan hệ. Ngươi không cần nói vậy Hắc hắc, lại nói buồn quân nói bậy. Đệ nhị cổ mặc diễm quấn lên nam tử, hát đoàn trung tiếng kêu thảm thiết càng thêm lớn, mà ngũ trưởng lão cũng cấp ra một thân mồ hôi lạnh, nói như thế nào kia cũng là hắn sủng trăm năm tôn tử. Hắn là thật không nghĩ sự thật chính là như vậy, muốn thật là như vậy, hắn nhất định sẽ không bỏ qua láo ngũ. Hoàn ra ngũ trưởng lão tất nhiên là sẽ không thừa nhận, hiện tại cũng không dám lại mở miệng nói chuyện, hắn lo lắng cái gì mọi người đều minh bạch. Còn không phải là sợ Hoàn Diệp Dập tăng thêm trà tân kia nam tử. Têu Thảm Thiết trung nam tử kêu Hoàn Thanh Y, dễ, cùng Hoàn Thanh Xá là cùng bối người, đều là hoàn gia dòng chính, năm đó hoàn gia thất trưởng lão Tam tử nghe nói là vì cứu mới mang thai thê tử mà chết, nếu Hoàn Thanh Y không phải thất trưởng lão thân tôn, kia năm đó sự liền có chút ý vị sâu xa. Mà xem qua Ngũ trưởng lão ký ức nhan thú khả, tất nhiên là giúp đỡ sẽ không giải tỏa nghi vấn Hoàn Diệp Dập nói ra chân tướng. Ai sẽ nghĩ đến 300 năm trước Hoàn gia thất trưởng lao tam tử ở trong lúc vô ý phát hiện tự mình đạo lưu thế nhưng cùng trong gia tộc ngũ trưởng lao giang díu, lúc ấy hắn phẫn nộ chất vấn, lại trực tiếp bị ngũ trưởng lão một trưởng trục chết, ngay cả linh hồn đều cấp diệt sạch sẽ. kia nữ nhân càng là vô sỉ đối thất trưởng lao nói ra nói vậy, làm thất trưởng lao thật sự tin kia nữ nhân nói, một hộ liền hộ nàng cùng hai tử 300 năm. Hiện giờ chân tướng đại bạch, thất trưởng lao khí hộp máu giống giận, trực tiếp lắc mình tới rồi hoàn gia nào đó sân, trảo ra một nữ tử Đem chi ném ở ngũ trưởng lao trước mặt. Cứu mạng. Dung nhi cái gì cũng không có làm. Đó là tam lang nhi tử. Thật là tam lang nhi tử A Nữ tử bi thương mà khóc lóc. Nhưng không có một cái tin nàng lời nói. Ai làm kia nữ nhân lúc này không biết sao xui xẻo trong bụng lại nhiều ra không nên xuất hiện đồ vật. Nhìn nàng kia có 7-8 tháng đại bụng. Một cái đã chết đạo lưỡi người. Như thế nào sẽ mang thai. Nếu là nàng thay đổi nhà chồng. Đại gia đến sẽ không nói cái gì. Chỉ là nàng đứng nhân ra thê tử thân phận. Bị người ta cha mẹ tổ phụ dưỡng, trong bụng lại có người khác hài tử, điểm này sở hữu tu sĩ gia tộc đều sẽ không tiếp. Thu. Tu chân giới coi trọng nhất chính là huyết mạch, liền tính là cùng trong gia tộc, cũng phân ra không ít mạch, mà mỗi một mạch đều có thuộc về bọn họ loại nhỏ quyền lợi, này liền như tập đoàn tài chính lớn hạ chi nhánh công ty giống nhau, càng đừng nói, này còn dính dáng đến về sau tiếp nhận chức vụ vị trí người được chọn, nếu thất trưởng lao thật sự tương lai đem hắn vị trí giao cho ngũ trưởng lao chi tử cũng minh bạch tài nguyên đều sẽ thành ngũ trưởng lão kia một mạch vật trong bàn tay. Vốn dĩ tu luyện tài nguyên dư thừa thất trưởng lão này một chi, kết cục không cần đoán cũng biết, đó là cho người ta làm áo cưới mệnh a Kia nữ nhân vốn dĩ tránh ở trong phòng 5 tháng, không nghĩ tới vẫn luôn đều không có bị phát hiện, hiện giờ lại trắng ra là mọi người biết nàng là như thế nào trộm hắn tử, hại nàng đạo lữ sự, càng làm cho người khinh thường chính là, người muốn trộm hắn tử, cũng tìm cái trẻ tuổi điểm, ngũ trưởng lão là tu vi cao, bởi vì tư chất bở Sớm kết anh, đến là nam tính kia phương diện cũng không có thoái hóa, nhưng một cái mới hơn trăm tuổi, một cái khác thượng và tuế loại này chân ái, cho nên tu. Sĩ đều trực tiếp ha hả thượng, khinh bị cười nhạo cộng thêm chán ghét. Không phải nói hai người tương quan vào năm, liền không bị các tu sĩ nhận đồng, bọn họ sở không ủng hộ chính là hai người thân phận cùng làm những chuyện như vậy. Một cái là gia tộc trưởng bối, một cái là trong gia tộc vãn bối chi thê, loại này loạn luôn việc, chính là ở tu chân giới cũng sẽ không có người nhận đồng. Càng đừng nói, bọn họ đều đoán ra, đây là này hai người giết nhân ra tam tử sau, còn nhớ thương thượng nhân ra kia một chi tu luyện tài nguyên, như thế vô sỉ, bọn họ đều mượn hai. Người cảm thấy không mặt mũi Thất trưởng lao ở biết chân tướng, lại nhìn đến kia nữ nhân lại lần nữa mang thai, dẫn cấp công tâm trực tiếp khí hôn mê, mà lúc này hoàn diệp dập đến là hào phóng, đem nữ nhân cùng ngũ trưởng lao lưu lại cấp khí vượng thất trưởng lao, chờ hắn sau khi tỉnh lại, hảo cấp con thứ ba báo thủ. Hoàn Diệp dập trước đem nữ nhân bụng nhiệt chủng làm hỏng, lại đương Vây Hoàn Thanh Ý cũng làm cho nhân ra cha mẹ mặt lăn lộn nửa giờ mới đưa hắn quy thiên, lại ở nữ nhân cùng ngũ trưởng lao trong cơ thể gieo mặc diễm chi loại, nếu thất trưởng lao cha tấn thủ đoạn không cho lực, hắn tất nhiên là sẽ làm mặc diễm hảo hảo chiếu cố hai người. Toàn bộ Hoàn thị nhất tộc có bao nhiêu quan hệ huyết thống, lập tức liền ở cùng tộc quan hệ huyết thống chung thiếu 3 phần một chi, cái này làm cho Hoàn thị nhất tộc nhân tâm có chút tan, đặc biệt là những cái đó nhà ngoại Cùng dựa vào hoàn gia tiểu gia tộc, càng là có chuyển đầu mặt khác đại gia tộc tâm tư. Hoàn diệp dập mới không quan tâm hoàn gia về sau sự, hắn ở phát tiết hảo thị huyết nội tâm sau, liền lại thành ngày thường hắn, đi theo nhan thu khả cùng đi tu chân giới nhan gia làm khách. Đều nói dối nói không cần gương mặt tươi cười người, càng là sẽ không đối đưa lễ trọng ra tay, nhiên, này nhưng không đại biểu nhan gia người là thấy tiền sáng mắt, liền tính đối mặt hoàn diệp dập lấy ra từ hoàn gia thu hoạch tới một bao tải không gian pháp khí, từ hoàn gia tộc trưởng. Thất vị trưởng lão, đến phía dưới thượng vạn hào người không gian pháp khí, như thế nào bên trong cũng có không ít thứ tốt, dùng chúng nó no tới thu mua nhan ra người tâm, nên có điểm dùng đi. Nhưng, nhan ra người một cái cũng chưa nhìn thượng liếc mắt một cái, ở bọn họ trong mắt đều là nhà mình tiểu nữ hoa. Hào đi, nhan ra thật là độc âm mệnh gia tộc, ngay cả tu chân giới nhan ra, cũng chưa người có thể sinh ra một cái nữ hoa, cho nên toàn bộ nhan ra đều hiếm lạ nhan thu khả cái này nhà mình huyết mạch, kể từ đó. Theo chân bọn họ đoạt nhan thu khả hoàn diệp dập tất nhiên là nhập không được một đám nhan ra lão nam nhân mắt. Cho nên nói, tìm cái hậu trường nhiều tương lai tức phụ, hoàn diệp dập thật là thực sẽ cho tự mình đào hố sâu hảo tới cửa con rể, cả đời muốn tiếp thu đến từ thê gia trừng mục hoặc làm lơ. Không biết có phải hay không hoàn diệp dập sớm đã thành thói quen nhan ra người đối thái độ của hắn, dù sao ở trong lòng hắn, chỉ có bảo bối khả nhi là quan trọng nhất, những người khác đều chỉ là làm nền. Chứ không nói mà khác. Chính là hoàn diệp dập có thể ở thượng trăm nhan ra cao dài cường giả trướng mắt chung, bình tĩnh mà ôm nhan thu khả không bông tay, liền hắn này phân tìm đường chết thiên phú, liền không phải ai đều có thể so thượng. kỹ thuật này thật sự không phải hoàn diệp dập sai, hắn là thật sự thói quen thành tự nhiên, chỉ cần tâm tình hảo liền dính vào nhan thu khả trên người, đối với những cái đó bất mãn ánh mắt, hắn cũng thói quen mà làm lơ che chắn. Đương nhan thu khả cùng hoàn diệp dập rời đi tu chân giới khi, đối với toàn bộ nhan ra tới nói là thập phần không tha Nhưng ai làm nhan thu khả liền sắp áp chế không được đột phá, nhan ra người tất nhiên là rõ ràng, làm tinh hệ cái thứ nhất tới càng cao điểm đột phá dị năng giả, đối toàn bộ tinh hệ ý nghĩa có bao nhiêu quan trọng, bọn họ cũng không hảo lại lưu lại nhan thu khả. Lại lần nữa về tới ngân hà tinh hệ nhan thu khả, không thể không bế quan, mà lúc này toàn bộ liên bang đột phá tính nghiên cứu cũng tới rồi cuối cùng mấu chốt chỗ, cho nên nhan thu khả lần này bế quan không phải vì đột phá, tương phản. Nàng là muốn áp chế loại trong cơ thể tưởng vọt tới một cái khắc cảnh giới căn nguyên tri lực, càng hấp thu ngoại giới năng lượng. Suốt nửa năm, không ai biết Nhan Thu Khả đi đâu bế quan, Nhan Thu Khả biến mất ngày đó, chính là Hoàn Diệp dập đều không biết nàng đi đâu, mà kỳ thật Nhan Thu Khả chính là trở về không gian, tại ngoại giới nàng vô pháp khống chế tự thân không đi hấp thu năng lượng, nhưng ở không gian nội, hết thể đều là nàng làm chủ, tự nhiên có thể không cho không gian nội căn nguyên tri lực tới gần nàng quanh thân. Đương Lôi ca truyền đến tin tức Viện nghiên cứu nơi đó đã đột phá tới rồi thất cấp khoa học kỹ thuật trình độ, nhan thu khả dây tiếp theo liền xuất hiện ở nàng trong phòng, bắt đầu rồi nàng đột phá, còn trong lòng hỷ viện nghiên cứu tân thành quả toàn bộ liên bang công dân nhóm, ngay sau đó, bọn họ liền nên đón năng lượng vũ lệ rửa tội, đối với mổ vị đột phá tốc độ, bọn họ là không đến nói, ai làm nhân ra nhan đại thần đều vì trận này đột phá áp chế thật lâu, thật vất vả viện nghiên cứu. Ra thành quả, nàng buông ra tay đột phá, tất nhiên là ấn dây ra hiệu quả Quyền sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. chương 399, 7 năm biến hóa. Nay cũng thuyết minh thế gian nhất yêu nghiệt vĩnh viễn chỉ có cái này kêu nhan thu khả một quả, mà khác đại thần gặp gỡ nhan yêu nghiệt đại thần, đều bị dây thành tra. Vũ vẫn là kê vũ, nhưng trong đó năng lượng lại giống như lần trước, lại lần nữa gấp bội, đây cũng là bất đồng cấp bậc sở mang đến bất đồng cấp bậc năng lượng nhất chân thật phản ứng. Nếu nói lần trước lên tới lục cấp văn minh năng lượng vũ, còn kéo một vài cái tới C cấp, Nhưng lần này năng lượng vũ liền tính là lần trước gấp bội, vẫn là không có thể làm một cái đuổi kịp Hoàn Diệp dập bước chân, ngay cả Hoàn Diệp dập đều chỉ thăng một bậc, ai làm hắn mới thành C cấp dị năng giả không hai người, mà lần này năng lượng sau cơn mưa, toàn bộ liên bang không có dị năng đều thành nhất hiếm lạ quý trọng nhân chủng, toàn bộ ngân hà tinh hệ có vài tỷ người, chỉ có không đến trăm người. Còn không có kích phát ra dị năng tới, đối với một người từ bình thường tiến hóa thành dị năng giả thời đại bắt đầu, này đó người thường không phải quý trọng nhân chủng là cái gì? Muốn hỏi kia trong tên người thường đối với tự mình có thể trở thành quý trọng nhân chủng sẽ có gì cảm tưởng, bọn họ chỉ biết buồn bực hỏi một câu, bọn họ thật sự như thế phế tài, liền cái vô dụng dị năng đều không cho bọn họ kích hoạt sao. Liên nhan đại thần năng lượng vũ đều không thể giúp bọn hắn sao. Ô ô ô, các bảo bảo thực tâm tắc có hay không? Ở tiến vào thất cấp văn minh trước, toàn bộ liên bang chính thành trở lên đều là dị năng giả, này đối toàn bộ liên bang tới nói là cái đại đại kinh hỉ cũng làm cho bọn họ tiến vào thất cấp văn minh tự tin càng đủ. Đương nhiên, để cho bọn họ an tâm chính là, mộ vị tử hồ đã lúc nào cũng phát huy thân là ngân hà tinh hệ đệ nhất cường giả cao lớn hình tượng, lại lần nữa vượt cấp thành công, đi lên lại là 2B cấp dị năng giả, này đối liên bang tới nói, chính là bọn họ tiến vào thất cấp văn minh khu lớn nhất tự tin. Hảo đi, đối với một cái dùng 6.000 năm mới đến tam cấp văn minh khu, chỉ là nhiều gia bẩm sinh dị năng miễn hạ toàn bộ liên bang bay lên cấp tốc độ vậy kêu một cái ngồi hỏa tiễn bay thẳng, này cũng làm cho bọn họ minh bạch bẩm sinh dị năng giả đối mỗi cái tinh hệ có bao nhiêu chân quý. Đương nhiên, nếu là làm liên bang nhân biết, liền tính ở cao đẳng văn minh tinh hệ chung xuất hiện bẩm sinh dị năng giả, cũng không có một cái như nhan thu khả như thế người tiên, càng quan trọng một chút là, từ cổ trí kim sở xuất hiện bẩm sinh dị năng giả đều là đơn hệ dị năng, chưa bao giờ có một cái như nhan thu khả như vậy là toàn hệ cộng thêm thời gian hệ Dùng chuẩn xác nhất cách nói tới nói, nhan thu khả có rất nhiều căn nguyên chi lực, so với dị năng còn muốn cao quá nhiều cấp, đây. Cũng là vì sao nhân nàng đánh vỡ hàng rào sau, sở dáng xuống năng lượng vũ sẽ như thế hảo hiệu quả chân chính nguyên nhân. Căn nguyên tu giả mới là nhan thu khả chân chính thân phận mới đúng. Thời gian một chút sói mòn, đảo mắt nho nhỏ tuấn hoa cũng từ nhỏ nãi hoa trưởng thành vi tiểu thiếu niên, 17 tuổi hắn, vẫn là vẫn luôn hoa ở tình sĩ chiến đoàn trung, hiện giờ càng là mang theo một đám đi theo. Ở tinh sĩ chiến đoàn trung, trở thành tinh sĩ chiến đoàn tân huyết, tiểu tinh sĩ nhóm đều là lấy tinh sĩ chiến đoàn sở hữu thành viên trở thành bọn họ dẫn đường đạo sư tới sùng bái. Theo thời gian sói mòn, tinh sĩ chiến đoàn ngắn ngủn mấy năm, ở liên bang nội lại lần nữa trở thành liên bang mạnh nhất chiến đoàn, mà từ lần đầu tiên soát xếp hạng, mai cho đến hiện tại, tinh sĩ chiến đoàn hai vị đại thần Nhan Thu Khả cùng Hoàn Diệp dập đều không có lên sân khấu quá, cũng đã làm tinh sĩ mặt khắc thành viên nháy mắt hạ gục toàn liên bang quân đoàn Mấy năm nay để cho nhan thu khả đau đầu chính là nào đó lao nhân, đã bắt đầu nghỉ thoái vị, bọn họ đến là không đem tâm tư động đến nàng cùng hoàn diệp dập trên người, nhan khỉ bọn họ một đám thực khổ bức mà, thành nào đó lao nhân trong mắt nhất thích hợp người nối nghiệp. Kỳ thật đây cũng là nhan thu khả làm ngân hà tinh hệ thăng quá nhanh mang đến hậu quả, kia hơn 10 vị vì liên bang vẫn luôn đều canh giữ ở cái kia vị trí thượng, bọn họ căn bản là không có bao nhiêu thời gian lấy tới tu luyện, nhìn bên người thuộc hạ đều so với bọn hắn tăng lên tu vi mau. Bọn họ nếu có thể bình tĩnh xuống dưới mới là lạ. Càng đừng nói bọn họ cũng không phải muốn trực tiếp làm nhan khỉ bọn họ tiếp nhận, chỉ là làm cho bọn họ theo bên người học tập, thay lời khác tới nói, chính là làm cho bọn họ giúp chia sẻ xuống tay thượng công tác. Không thể không nói, ai làm nhan thu khả giáo dục ra tới tiểu đồng bọn đều quá ưu tú, bị theo dõi cũng không thể quái những cái đó lao nhân tình nhóm. Còn có một chút, nhan an liệt bọn họ rõ ràng, chân chính có thể làm được cùng nhan thu khả phối hợp ăn ý. Cũng chỉ có xuất thân tinh sĩ chiến đoàn người, bọn họ không nghĩ về sau buông tay sau, cấp nhan thu khả lưu lại một ít vô pháp xác định có phải hay không trung tâm cùng nhan thu khả người tới đón ban. Bởi vậy cũng có thể xem ra, nhan an liệt bọn họ một đám liên bang cao tầng dụng tâm lương khổ. Bất quá, tinh sĩ chiến đoàn người nơi nào là như vậy hảo quải, tự nhan thu khả đến b cấp sau này 7 năm tới, hoàn diệp dập đều thành quả chính thức treo lên nhan thu khả vị hôn phu thân phận. Liên bang 12 vị thủ lĩnh lại là không có rủ rô đến một cái người nối nghiệp. Tưởng cũng minh bạch đây là như thế nào trở về, liên bang tưởng lưu lại nhan khỉ bọn họ như vậy toàn tài tọa trấn ngân hà tinh hệ, nhưng đi theo nhan thu khả đã sớm tâm giã một đám chỉ e thiên hạ không loạn ra hỏa nhóm, bọn họ mục tiêu là lao ra vũ trụ, xem biến sở hữu vị diện. Một cái ngân hà tinh hệ đã thỏa mãn không được bọn họ rộng lớn mục tiêu. Nhan tuấn hoa sợ hãi không chức mà bồi hồi ở nhan thu khả phong trước. Hắn vừa mới không phải thật sự cố ý như vậy đối ngân mang cùng Kim mang mấy năm gần đây kia hai chỉ máy móc điệu vẫn luôn dính vào tỷ tỷ bên người hắn tưởng tới gần hai chỉ keo kiệt máy móc điểu đều không cho vừa mới hắn nhìn đến chúng nó nhất thời khí bất quá liền ra tay công kích kia hai điều ai thành tưởng chúng nó bị đánh chúng sau trực tiếp liền phản hồi tìm nhà hắn tỷ tỷ đại nhân tới tiểu hoa vào đi nghe được phòng nội chuyển đến Thanh âm nhìn trước mắt môn không tiếng động hoặc ai nhan Tuấn hoa vẻ mặt đau khổ đi vào liếc mắt một cái liền nhìn đến dính ở nhà hắn tỷ tỷ đại nhân bên người hai điều một người, mộ thiếu niên đương trường đen mặt, đối nhan tuấn hoa tới nói, liền tính làm hắn nhìn mười mấy năm, đều không thể đối trước mắt một màn thói quen. Không chỉ là hắn, hắn nhan ra nam nhân không có một cái có thể bình tĩnh đối mặt một màn này, nhớ rõ lần trước tu chân giới nhan ra vài vị ca ca lại đây, đương nhìn đến hoàn diệp dập dính thượng nhà hắn tỷ tỷ đại nhân khi, trực tiếp liền tạc mau lôi kéo hoàn diệp dập đi sân huấn luyện luận bàn nửa giờ Không phải bọn họ không nghĩ nhiều triền hoàn diệp dập càng lâu chút, ai làm cho bọn họ vũ lực giá trị so ra kém hoàn diệp dập, chỉ kéo nửa giờ không cho hoàn diệp dập dính lên nhà hắn tỷ tỷ đại nhân, đã là kia vài vị pháp khí đều dùng tới nhan gia tu sĩ cực hạng. Bởi vì Ngân Hà Tinh Hệ tứ đại gia tộc quan hệ, ngày 7 năm tới, tu chân giới cùng Ngân Hà Tinh Hệ lui tới đến mật thiết không ít, trong đó nhan gia càng là thi thoảng liền có người tới du lịch, cũng là vì hai bên tiếp xúc nhiều. Nhan Thu Khả thực tự nhiên mà đem tu chân giới Nhan ra đưa về tự mình người, cũng bởi vì việc này, ba năm trước đây, Nhan Thu Khả đem nàng Phượng Hoàng Niết Hỏa cùng Thánh Liên băng tâm hỏa phân ra mười mấy lũ, giao cho Nhan Vĩnh Hằng làm hắn nhìn làm. Này hai hỏa tới là Nhan Thu Khả, nếu cấp gia tộc nội mặt khác tu sĩ dùng, nếu người nọ có dị tâm, Nhan Thu Khả đây là có thể cảm giác được, càng là có thể chỉ huy bọn họ trong cơ thể dị hỏa đem người toàn bộ hủy diệt, mà điểm này Nhan Thu Khả không có dấu dếm. Nhan vĩnh hằng ở biết việc này sau, ngược lại an tâm mà nhận lấy tới, nếu là không có loại này hạn chế, hắn là nhất định sẽ không đem này đó mùi lửa mang về tu chân giới, dị hỏa bản thân liền đối tu sĩ có thiên đại dụ hoặc, càng đừng nói là xếp hạng ở phía trước Nam Phượng hoàng nhiết hỏa cùng thánh liên bang Tâm hỏa, chỉ cần một sợi mùi lửa dung hợp đến trong cơ thể, là có thể nhanh hơn tu sĩ gấp 3 tốc độ tu luyện, càng đừng nói, có này đó mùi lửa, chỉ cần tầm bổ hảo, tương lai chúng nó sẽ trở. Thanh bảo mệnh dùng đại sắc khí Như thế đến dị bảo nếu là làm người biết nhan thu khả có thể đem chi từ trong cơ thể phân ra, nhan vĩnh Hằng rõ ràng, kia sẽ cấp nhan thu khả mang đến nhiều ít nguy hiểm. Nhưng đương xuất từ nhan thu khả nhị hỏa có loại này chí mạng hạn chế khi, cũng liền nhà mình đám kia đem nhan thu khả đương bảo sủng. Sẽ không lo lắng nhan thu khả sẽ đối bọn họ làm cái gì, có thể hay không khống chế bọn họ. Thêm chi bọn họ vốn là đối nhan ra không có dị tâm, tất nhiên là không thẹn với lương tâm mà không. Cần lo lắng tánh mạng chịu nhan thu khả khống chế Chính như nhan vĩnh hàng tưởng gần nhất, hắn lấy về tu chân giới 20 lũ nhị hỏa, nhà mình tu luyện của nhóm, ở biết dùng nhị hỏa tệ đoan sau, vẫn là đại đánh tay đoạt nổi lên nhị hỏa, cuối cùng đương cấp được tu sĩ ở dung hợp khi, phát hiện nhan thu khả lấy ra tới mồi lửa nhận thân, một chút cũng chưa như thế nào lăn lộn bọn họ, cũng không như dung hợp bình thường dị hỏa như vậy, mang theo thật lớn nguy hiểm, được đến chỗ tốt là giống nhau, bọn họ lại bởi vì bắt được chính là sẽ nhận thân mồi lửa. Dung hợp quá trình chỉ bị giống nhau mồi lửa mang đến hiệu quả. Dung hợp mồi lửa nhan vĩnh hằng tự mình đều không có nghĩ đến, nhan thu khả lấy tới mồi lửa như thế ngoan ngoãn, nói đến nhận thân, việc này thật đúng là nhan ra tu sĩ tự mình chứng thực quá. Khi bọn hắn phân ra một sởi cấp ngoại hệ chung một người thiên tài hậu bối khi, mới hiểu được, như thế nào nhận thân, nhan ra liền tính là chi thứ tu sĩ dung hợp nhị hỏa đều không có bị như thế nào lan lột, nhưng tên kia ngoại hệ thiên tài, thật sự thiếu chút nữa liền chết ở mồi lửa. con hào cuối cùng Nhan Vĩnh Hằng liên hệ thượng Nhan Thu Khả, mới không có làm kia ngoại hệ thiên tài bị muội lửa phế đi. Mà cũng là Nhan Thu Khả có thể cách vị diện đều có thể khống chế muội lửa, càng là thuyết minh, những cái đó xuất từ nàng căn nguyên muội lửa, là thật sự chịu nàng chi phối. Đến nỗi tên kia ngoại hệ thiên tài, nói đến Nhan gia sẽ cho hắn một sợi, hoàn toàn là bởi vì cái kia tiểu thiên tài bản thân chính là cái Nhan Thu Khả phan náo tán, đừng nói dùng muội lửa sẽ chịu Nhan Thu Khả theo dõi, chính là đem mệnh cấp Nhan Thu Khả kia tiểu tử đều sẽ không chấp một chút mắt, lập tức đưa lên. Năm đó kia tiểu tử cha mẹ ở biết nhà mình thiên tài nhi tử thành nhan thu khả phan nao tàng khi, bọn họ cũng tâm tắc một đoạn thời gian, chỉ vì kia tiểu tử não tàn trình độ liền so với hắn tu luyện thiên phú còn muốn cao, cha mẹ nói có thể thai trái nghe, hay phải ra, nhưng nhan thu khả tùy ý nói mỗi câu nói, kia tiểu tử đều có thể đọc lầu lầu. Khi thật không nói, liền kia tiểu tử ở dung hợp mồi lửa, Kêu kích động đến căn bản là làm lơ tự mình thảm bị mồi lửa ngược quá thể sắc và tinh thần vui sướng tính tình, còn kêu hắn cùng thần tượng có khế ước quan hệ, liền nghe hắn kêu tiêu ngạo ngữ khí, liền biết kia tiểu tử tuyệt đối là cổ hôi cấp phan nao tàn. Nhan thu khả sẽ hảo tâm lấy ra mùi lửa, một là nhận đồng tu chân giới nhăn ra, nhị chính là vì nhan vĩnh hằng năm đó hắn lao nhân ra vì tìm về thân đệ, lại nhân để ý thân đệ việc, thành hắn tâm ma, làm hắn bốn di thiên phú cực cao tu sĩ, thế nhưng bị tâm ma sở nhiễu lãng phí quá nhiều thời gian làm hắn thiên Phú đều bị hắn trà sáng có cảm giác tinh thần lực nhan Thu khả Tất nhiên là sớm liền phát hiện này một chuyện mà có thể giúp đỡ nhan Vĩnh Hằng đồ vật thập phần thiếu nhan thu khả không gian nổi là có không ít thứ tốt nhưng nhan Vĩnh hằng thân thể lại thừa nhận không được cuối cùng nhan thu khả mới không thể không tuyển thượng Phượng Hoàng Niết Hỏa cấp nhan Vĩnh Hằng cải thiện thân thể nếu lấy ra một sợi nhan thu khả sở tính liền nhiều lấy ra chút nếu ảnh chính không sợ ai tất nhiên là sẽ không lo lắng nắng cái này mỗi lựa chủ không giả Lời nói hồi chính đề. Nhan Tuấn Hoa ở nhìn đến trước mắt một màn sau, tàn nhận chừng mắt nhìn Hoàn Diệp dập liếc mắt một cái, liền đảo mắt biến sắc mặt làm nũng mà cọ tới rồi Nhan Thu khả bên người, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ ta không tưởng sẽ đánh chúng chúng nó. Nhan Thu khả bất đắc dĩ mà chỉ hướng trên mặt bàn đồ vật, đương Nhan Tuấn Hoa nhìn đến trên mặt bàn là lúc nào, hắn trận tròn mắt. kia cùng ngân mang cùng kim mang giống nhau máy móc điểu, nếu không phải nhìn đến lúc này còn đứng ở nhà mình tỷ tỉ đại nhân trên vai đang bị Hoàn Diệp dập lạnh trừng mắt một đôi bạc kim hai sắc máy móc điểu, đúng là ngân mang cùng kim mang, hắn là thật sự sẽ nhận sai trên mặt bản chính là hai máy móc điểu. Thì, đây là? Hừ. Hoàn Diệp dập hừ lạnh mà đem trong lòng ngực nữ hài ôm càng khẩn, hắn nghi tị, thật sự ở trong lòng bạo nửa ngày toan phao phao, khả nhi bảo bối có cái gì đều nghĩ cấp mỗ đệ chuẩn bị một phần, khả nhi bảo bối càng là sủng mô đệ, hắn liền càng là ghen. Nhan ra hai tỉ đệ thập phần ăn ý mà làm lơ chính mạo toan phao phao lần hóa. Nhan thu khả chỉ vào phía trước bị nhan tuấn hoa công kích đến nhị điều nói, ngươi phía trước không phải muốn cùng ngân mang cùng kim mang giống nhau như lúc cơ giáp vũ khí sao. Này hai chỉ, chính là cho ngươi. Sở dĩ lấy ra tới cấp nhan tuấn hoa hai chỉ máy móc điều sẽ cùng ngân mang cùng kim mang giống nhau như lúc tự nhiên bởi vì chúng nó là hai điều dự phòng thân thể. Cho nên nói, cấp nhan tuấn hoa cơ giáp vũ khí, trừ bỏ không có trí náo ngoại, mà khắc năng lực đều có thể dùng, lôi ca vì không hạ thấp này cơ giáp vũ khí bi lực. Còn nghiên cứu ra thích hợp hai cái đầu não trở thành máy móc điều bị thể sử dụng. Nếu làm người biết nàng chỉ là vì kỳ kỹ viên nhà mình đệ đệ một cái tâm nguyện, liền đem có thể đổi 10 giá công nghệ cao chiến hạm cơ giáp vũ khí như thế tùy ý cấp một tên mao đầu tiểu tử, phòng trừng không ít tinh hệ đại lao sẽ hâm mộ ghen tị hắn đi. Tỷ, này thật là phải cho ta. Ân. Nhan Tuấn Hoa ở nghe được khẳng định đáp án sau, lập tức tâm hỉ mà nhào qua đi muốn ôm hai điều, lại không thành tưởng, mang thủ hai cái tiểu gia lập tức phi khai. Người xấu, người xấu, không cần, không cần như vậy chủ nhân. Không cần người xấu đương chủ nhân. Nhưng chủ nhân, không cần loại này người xấu. Nhan Tuấn Hoa ở nghe được hai máy móc điều nói, lập tức có điểm héo. Hắn thật sự không phải cố ý, nếu là hắn biết hai điều không phải ngân mang cùng kim mang, vẫn là nhà mình tỷ tỷ đại nhân muốn tặng cho hắn lễ vợ, hắn nhất định sẽ không mới gặp mặt liền cấp ra vai phủ đầu. Nhan Thu khả đến là rõ ràng nhà mình đệ đệ tính tình, vươn tay nhỏ, làm hai điều lưu lại sau. Giải thích hạ chúng nó bị công kích nguyên nhân, làm chúng nó minh bạch, chúng nó đây là bị ngân mang cùng kim mang liên lụy. Biết tân chủ nhân không phải nhằm vào chúng nó, hai chỉ máy móc điểu tất nhiên là không ở mang thủ, ngoan ngoắn mà bay đến nhan tuấn hoa trên vai, bắt đầu rồi một người hai điều chói định chứng thực. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 400, thất cấp văn minh khu. Được vừa ý bảo bối, nhan tuấn hoa ở chói định sau. Cười hi hi đi sân huấn luyện luyện tập như thế khống chế cơ giáp vũ khí biến hóa thành các loại vũ khí tới chiến đấu. Nhan Thu Khả sở dĩ mãi cho đến hiện tại mới cho Nhan Tuấn Hoa cơ giáp vũ khí, chính là bởi vì trước kia hắn tuổi tác quá tiểu, thực lực cũng không đủ sử dụng loại này cơ giáp vũ khí, chính là hiện tại hắn tinh thần lực cũng mới đến có thể đơn giản sử dụng chúng nó cấp bậc. Nhan Tuấn Hoa đi rồi, Hoàn Diệp Dập liền bắt đầu các loại bán xuẩn bán manh mà cầu chú ý, hắn cảm thấy thực tâm đồ a, sao lại có thể chỉ cấp đệ đệ lễ vật? cũng chưa nghị hắn cái này tương lai lão công, chẳng lẽ hắn liền như vậy nhập không được nàng tâm sao. Nhan thu khả như thế nào sẽ không biết giấm bương hoàn diệp dập là nghĩ như thế nào, nàng e quá thấp, nhưng chỉ số thông minh lại là tạc sẽ trời cao, nàng rõ ràng lần nọ hóa muốn chính là cơ giáp vũ khí, ngược lại là vì muốn chú ý, độc chiếm cùng chuyên sủng, nha, nàng liền không rõ, rõ ràng đều là nam sùng nữ, như thế nào tới rồi nàng này, liền phải trái lại, phi làm nàng đảm đương cái kia cùng bá khóc xoáy tổng tài đ Mỗ kiểu thê hoàn diệp dập nếu là biết nhà mình khả nhi ý tưởng, nhất định sẽ cười sán lạn nói một câu, tức phụ, người rốt cuộc thông suốt. Ở cảm giác một phương diện này đều nói sớm yêu chính là nhất bị động, nhưng xem hoàn diệp dập cùng nhan thu khả chi gian, không cần xem cho tới nay nhan thu khả đều chủ đạo hết thảy Chân chính hồi tưởng một chút, Phúc Hắc Vương hoàn diệp dập mới là kỳ thật lớn nhất người thắng, hắn sở mớn, vẫn luôn đều chỉ là nhan thu khả một người, hắn quá rõ ràng nhan thu khả tính tình. Càng là trắng ra đem tự mình cảm tình hiện ra ở nhan thu khả trước mặt, cũng chỉ có như vậy Nam tử mới có khả năng nhập. Nhan thu khả mắt, trở thành cùng nàng cùng nhau đi xong cả đời bạn lữ. Muốn nhan thu khả tính tình, liền tính làm nàng tìm cái bạn lữ, không có mấy vạn năm, không có trong nhà trưởng bối thúc dục hôn, biểu muốn cho nàng có cái này tâm tư, mà lấy nhan ra người tâm thái, nơi nào sẽ cảm thấy có người xứng thượng nhà bọn họ tiểu công chúa, tất nhiên là sẽ không có thúc dục hôn loại sự tình này đã xảy ra. Mà hoàn diệp dập tất nhiên là đã sớm nhìn thấu, mới có thể làm như thế trắng trận táo bạo, đây cũng là sở hữu nhan gia hận nhất hắn địa phương. Liên như mỗi họ dùng, còn không phải là làm quá mức mịt mờ, mới đến cuối cùng, nhan thu khả liền có hắn cái này kẻ ái mộ cũng không biết, càng đừng nói làm này đập vào mắt, nhan gia cũng an tâm nhà mình bảo bối không cần bị này chỉ lang ngẩm. Mà hoàn diệp dập lần này lại lần nữa biểu đạt ra hắn ăn tương lai cậu em vợ giấm hành động, đổi lấy chính là một trận kiểu mới hoàng cấp tiến chiến cơ giáp. đương nhiên Ở được đến cơ giáp sau, nhan thu khả nói cũng làm hoàn diệp dập có loại khóc không ra nước mắt cảm giác, cái gì kêu đây là trước tiên đem quà sinh nhật cho, nha, ngươi minh bạch nói, đây là đã sớm cho hắn chuẩn bị tốt quà sinh nhật không phải được, kia hắn còn có thể vui vẻ hạ, hiện tại làm như thế, thật sự làm hoàn diệp dập cảm thấy thực tâm tắc có hay không. Hoàn diệp dập khó chịu, tự nhiên muốn tìm về chàng, vì thế hắn lớn mật trực tiếp bị nhan đại tiểu thư phát gục, hung hăng mà thân cái đủ, mới tính an ủi hắn pha lê tâm. Nhan thu khả thập phần bất đắc dĩ mà vô rất muốn được một tức lại muốn tiến một thước ra hỏa, đưa lên xem thường nghiêm túc mà nhắc nhở, ngươi không nghĩ đi bên ngoài nhìn xem, phải biết rằng chúng ta lập tức liền lại muốn bay lên, lộng không tốt, đây là cuối cùng một lần nhìn xem lục cấp văn minh khu phong cảnh. Hư khả nhi, ngươi mình nói muốn đem ta lừa dối lưu tại này lục cấp văn minh khu không phải được, đây là ghét bỏ ta này 7 năm tới qua dính ngươi. Hoàn diệp dập nơi nào là như vậy hảo đẩy ra, hắn cả người đều đem nhan thu khả vây ở trong lòng ngực. Hai người gian một chút tế phùng đều không lưu, mà hắn thân thể thượng nơi nào đó biến hóa cũng cố ý làm nhan thu khả rõ ràng mà cảm giác được. Nhan thu khả khuôn mặt nhỏ hơi ruộng lượm lại lần nữa đẩy đẩy vây nàng cao lớn thân thể, nàng là muốn đem thứ này lưu tại lục cấp văn minh khu, không phải nàng nhẫn tâm, mà là hắn thông qua tu chân giới tùy thời, nhưng đi thất cấp văn minh khu truyền tông trợ, căn bản là không tồn tại phân biệt chuyện gì, sở dĩ nhan thu khả muốn cho hoàn diệp dập đi ra ngoài lưu lưu, thật đúng là chính là ghét bỏ hắn quá dính hồ người. Càng quan trọng một chút là, Hoàn Diệp dập lần đầu tiên gặp gỡ tu luyện bình cảnh, đây là từ trước chưa từng có phát sinh quá sự, mà lấy nhan thu khả cảm giác, lần này tiến vào B cấp bình cảnh nên nói là cùng nàng có quan hệ, hắn tâm thái cùng tầm tư đều đặt ở trên người nàng, mới có thể vô pháp tìm được tiến vào B cấp cái loại cảm giác này, mà lấy hắn hiện tại tu vi, liền tính một mình lưu tại 6 cấp văn minh khu nội, cũng là mạnh nhất, căn bản là sẽ không có cái gì nguy hiểm. Phải biết rằng này 7 năm tới, bọn họ mỗi lần ra ngoài Chính là gặp gỡ tinh thú, đều sẽ ở nhìn đến Hoàn Diệp dập sau, lập tức xoay người bỏ chạy, có thể thấy được Hoàn Diệp dập hung danh đều có nổi tiếng. Hoàn Diệp dập nơi nào không rõ ràng lắm tự thân sự, chỉ là hắn chính là luyến tiếp cùng bảo bối Khả Nhi tách ra 1 phút 1 giây, liền tính ở biết rõ hắn thiết yếu đuổi theo Khả Nhi thực lực, mới có cùng chi sóng vai, nhưng, tưởng tượng đến ở tách ra một đoạn thời gian, Hoàn Diệp dập như thế nào cũng không tiếp thu được. Càng đừng nói, hiện tại bọn họ lập tức liền phải đi thất cấp văn minh khu hắn sao lại có thể rời đi Ngân Hà Tinh Hệ.